Mời các bạn cùng nghe phần 12 của truyện kết hôn đi ông xã. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 844, không được phép mở mắt, không được động đậy. Anh nhìn thấy lịch sử trò chuyện của Yến Thanh Ti và Du Dực nhìn thấy cả bức ảnh đen trắng đó. Vốn dĩ Yến Thanh Ti định giấu nó đi, nhưng giờ giấu cũng vô dụng. Cô thở dài, bị anh nhìn thấy mất rồi. Nhạc thính phong vươn tay cầm lấy cái điện thoại của Yến Thanh Ti, anh cũng đâu có muốn xem, nhưng mãi chẳng thấy em về phòng gì cả, ai biết em đang giấu anh thông đồng với thằng nhóc tiểu thịt tươi nào chứ, giới giải trí của các em nhiều cám dỗ thế cơ mà. Yến Thanh Ti cười nói, không phải chứ, lẽ nào anh không có tự tin vào bản thân mình. Nhạc thính phong bĩu môi, đương nhiên là anh có tự tin rồi, anh không tin mấy cái thằng nhóc đê tiện màu mè ngoài kia thì có. Yến Thanh Ti vỗ vỗ mặt anh, đã nói rồi mà em chỉ thích hiểu như anh thôi, anh còn lo lắng linh tinh cái gì nữa. Nhạc Thính Phong ghé sát mặt vào cô, nào, đến ăn một miếng đi, nhanh. Yến Thanh Ti véo má anh, ngoan, nghe lời. Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, mở bức ảnh đen trắng đó ra, xem nào, để anh chiêm ngưỡng dung nhan mẹ vợ anh hồi còn nhỏ nào.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 Em không biết sau khi mà thứ em vẫn cố chấp theo đuổi, vẫn mãi đi tìm đó được vạch trần có phải là thứ mà em vẫn muốn không nữa. Cuối cùng cũng nói ra được câu này, trong lòng Yến Thanh Ti nhẹ nhõm hẳn Cô vẫn quen một mình gánh vác tất cả, nhưng thực ra khi có người cùng chia sẻ gánh nặng với mình, mới biết rằng cuộc sống của mình cũng không khó khăn đến thế. Nhạc thính phòng ôm siết lấy Yến Thanh Ti, cuối cùng anh cũng biết được chuyện mấy hôm nay Yến Thanh Ti vẫn đang lo lắng trong lòng là chuyện gì, kể cả có là chuyện gì động trời đi chăng nữa.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 Diệp Linh chi ôm mặt bởi vì, sau này tôi mới biết cái vòng cổ đó là một thứ rất quan trọng. Năm đó, thực ra chúng tôi không hề nghĩ đến việc giết Nhiếp Thu Sính. Tôi chỉ cướp một người đàn ông, Nhiếp Thu Sính chỉ là một đứa con gái nhà nông tầm thường, cô ta có gì mà so được với tôi, tôi việc gì phải giết chết cô ta. Suy nghĩ của tôi, của cha tôi và cả Yến Tùng Nam lúc đó chỉ là muốn dạy dỗ cho cô ta một bài học đuổi Nhiếp Thu Sính ngoan ngoãn trở về quê, không bao giờ được phép xuất hiện trong thành phố nữa.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 Trường 851, lúc nấu ăn là đẹp trai nhất. Quý miên miên nhanh chóng bắt máy, hỏi chị, sao thế, có chuyện gì à? Yến Thanh Ti nói, bảo Diệp Thiều Quang nghe điện thoại, chị có chuyện muốn nói với anh ta. À, chị đợi một chút, Quý miên miên cầm điện thoại chạy vào bếp, cô nói với Diệp Thiều Quang đang nấu mì, điện thoại của nữ thần, chị ấy tìm anh. Diệp Thiều Quang đầu đổ đầy mồ hôi, còn đang mặc tạp dề, anh lạnh lùng nói, cô ấy tìm anh thì anh phải nghe chắc. Không rảnh. Quý miên miên dục anh mau nghe đi anh mà không nghe anh mà không nghe là tôi tôi hôn anh đấy. Diệp Thiều Quang lập tức cúi đầu thế em mau lên đi, đừng lãng phí thời gian thế nữa. Quý miên miên dẫm lên chân anh ta, mau lên, nghe đi, nữ thần của tôi đang đợi anh kia kìa. Diệp Thiều Quang không nghe máy cũng không nhúc nhích anh chỉ nhìn cô mà chẳng nói gì hết. Được rồi, được rồi hôn anh một cái là được chứ gì, anh mau lên đi. Quý miên miên hôn lướt một cái lên mặt Diệp Thiều Quang rồi khinh bỉ nói toàn mồ hôi. Diệp Thiều Quang liếc cô một cái, ném dao xuống, có mồ hôi chẳng phải vì nấu cơm sao, ông đây nấu không phải để cho em ăn à. Ghét thì em tự mình nấu đi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi anh đẹp trai, đẹp trai nhất lúc nấu ăn là đẹp trai nhất luôn, để tôi lau mồ hôi cho anh nhé. Quý miên miên đưa điện thoại qua cho Diệp Thiều Quang, rồi đưa tay lau mồ hôi cho anh. Thần là một kẻ hám ăn, tôn nghiêm là gì, trước đồ ăn, tất cả đều là mây bay. Diệp Thiều Quang ngồi xuống, chỉ chỉ lên vai mình, Quý Miên Miên lập tức lĩnh hội, bóp vai hả, hiểu rồi. Diệp Thiều Quang áp điện thoại lên tay, alo. Yến Thanh thì nói thẳng, Diệp Linh chi bị tông xe, giờ anh tới viện một chuyến xem xem bà ta còn sống hay chết rồi đi. Diệp Thiều Quang được bóp vai thoải mái, anh nói, bà ta bị xe tông thì liên quan gì đến tôi? Thế tôi bảo Quý Miên Miên trở về, dù sao cái con bé cần cũng chỉ là một nơi ăn ở không cần bỏ tiền thôi. Bệnh viện nào? Khóe môi Yến Thanh Ti giật giật tên này lật mặt có phải nhanh quá rồi không? Cô lại nói, người thông bà ta chắc bác trai của anh biết rõ đấy. Biết rồi, đối với người thông minh, trước giờ không cần phải nói quá nhiều chỉ cần một câu nói thôi Diệp Thiều Quang cũng có thể đoán ra mọi chuyện. Cuối cùng Yến Thanh Ti nói thôi nhé, bảo quý miên miên mai về đi quay một sâu tạp kỹ với tôi. Được, Diệp Thiều Quang dập điện thoại anh ngẩng lên nhìn gương mặt tròn như bánh bao của quý miên miên. Đưa nhéo một cái, rồi kéo cô ôm vào lòng, quý miên miên rẫy ra anh nói, yên nào, anh chỉ ôm một lúc thôi. Quý miên miên ngửi thấy mùi thịt kho tàu trên người Diệp Thiều Quang, cô cả cả mấy cái lên áo anh rồi hỏi, nữ thần của tôi tìm anh làm gì thế? Diệp Thiều Quang đáp không có gì, mai cô ấy phải đi quay một show tạp kỹ, bảo em đi cùng. Quý miên miên gật đầu, à tôi biết rồi, chắc là để tuyên truyền cho tiêu phòng điện. Diệp Thiều Quang sờ cọng tóc con dựng lên trên đỉnh đầu Quý Miên Miên, sắp tới chắc anh sẽ bận lắm, em cố gắng theo sát yến thanh ti, chìa khóa trong nhà cất cho kỹ, đừng để mất. Ừm, biết rồi, anh buông Quý Miên Miên ra, đứng dậy đi vào tắt bếp, cười tạp dề, để thêm tầm 10 phút nữa là ăn được rồi. Anh có việc phải ra ngoài, lát em cứ múc ra ăn, không có việc gì thì đừng ra ngoài chạy lung tung. Em cũng đừng có mà chạy đi quyến rũ cái tên tiểu bà kiểm nhà kế bên, nếu để anh biết được sau này em đừng hỏng được ăn cái gì nữa. Trường 852, cô ta không biết xấu hổ, con cũng không biết xấu theo à. Quý miên miên vừa nghe thấy có thể ăn, nước miếng liền chảy ra, mắt sáng lên nhìn vào bếp nói, biết rồi, đó không phải là tiểu bạch kiểm, là lãnh nhiên, chúng tôi làm việc cùng một công ty, người ta là nghệ sĩ đấy, không phải ngày cũng về nhà được đâu. Một công ty thì sao còn không lấm la lấm lét à? Anh ra ngoài trước đây, quý miên miên vẫy tay lia lia, đi đi, đi đi, đi về nhớ mua dưa hấu nhé, tôi muốn ăn dưa hấu. Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên vẫn vô tâm vô phế như vậy, cắn răng nói, anh thấy em mới là dưa hấu đấy, còn là quả dưa hấu rỗng ruột nữa. Diệp Thiều Quang đóng cửa ra ngoài. Anh tới bệnh viện, đúng lúc Diệp Linh Chi được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Anh nhìn thấy Diệp Kiến Công liền nói, bác cả chị họ bị sao vậy? Diệp Kiến Công không doái hoài tới anh, bác sĩ nói, tình hình hiện tại rất không lạc quan, giờ chỉ mới là cứu chữa tạm thời thôi, đợi 24 tiếng sau thì mới qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải quan sát thêm. Vết thương quá nặng, mọi người chuẩn bị tâm lý trước đi. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Diệp Thiều Quang hỏi, bác cạt sao chị họ lại bị đâm, đã bắt được tài xế gây ra vụ va chạm này chưa? Diệp Kiến công vẫn mặt lạnh như tiền, con trai thứ của ông ta Diệp Húc Quang nói, bắt được rồi, là một tên nghiện, sau khi hắn hít thuốc xong thì bị sinh ảo giác đã bị bắt rồi. Diệp Thiều Quang lạnh nhạt nói, nghiện vậy có phải trùng hợp quá rồi không? Diệp Húc Quang nói, chắc là trùng hợp thôi, có vẻ chỉ họ đúng là không được may mắn rồi. Phải, đúng là không may mắn. Diệp Thiều Quang liếc nhìn Diệp Kiến Công. Một lát sau, Diệp Húc Quang đi nộp viện phí, hành lang chỉ còn lại Diệp Thiều Quang và Diệp Kiến Công. Diệp Kiến Công nói, Thiều Quang, con đừng qua lại với người phụ nữ tên Yến Thanh Ti kia quá thường xuyên, cũng đừng quên thân phận của hai người. Xét về vai vế con còn là cậu của cô ta, nếu bị ai đó truyền gì ra ngoài, cô ta vốn là một kẻ không biết xấu hổ, nhưng con thì sao, Diệp gia thì sao. Bác cả nghĩ nhiều rồi, không có chuyện ấy đâu. Có hay không trong lòng con tự biết rõ, Diệp gia đang trong tình cảnh loạn lạc hay là con cứ ra nước ngoài tránh mặt một thời gian đi. Mắt Diệp thiều quang lóe lên một tia trào phúng. Bác cả chính vì Diệp gia giờ đang xảy ra nhiều chuyện nên cháu mới không thể tránh đi được. Chuyện của chị họ nhất định phải tra ra rõ ràng, sao cháu cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy? Diệp Kiến công nghiêm nghị quát lớn, câm miệng, chẳng lẽ con biết nhiều hơn cả cảnh sát à? Cảnh sát đã xác định rồi, chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Diệp Thiều Quang gật đầu, vâng, thưa bác, bên này đã có người trông coi rồi, không còn chuyện gì của con nữa, con về đi. Vâng, bác ạ, vậy cháu đi trước đây. Diệp Thiều Quang cúi đầu rời khỏi đó, lên xe anh gọi điện thẳng cho Yến Thanh Ti, nói cho cô biết hiện tại Diệp Linh Chi vẫn chưa qua được thời gian nguy hiểm. Vừa rồi Diệp Kiến Công liên tục muốn để anh ra nước ngoài, để anh rời khỏi Diệp gia, có vẻ như vì cảm thấy giờ anh hay qua lại với Yến Thanh Ti, sợ anh sẽ đứng về phía cô, giúp cô cha ra chuyện gì đó. Diệp Thiều Quang cười lạnh, nhìn sắc mặt của Diệp Kiến Công thì có vẻ như những bí mật mà Diệp gia cất giấu sắp không giấu nổi nữa rồi. Nếu Diệp Linh Chi bị giết người diệt khẩu, hiện tại bà ta vẫn chưa chết, nếu qua được thời gian nguy hiểm, chắc chắn sẽ còn có người ra tay thêm lần nữa. Có cần giúp Yến Thanh Ti một tay không? Chuyện này còn phải xem cô có thành ý không cái đã? Hôm sau, Yến Thanh Ti tham gia buổi ghi hình cho chương trình, nhạc thính phong lo cho sự an toàn của cô nên cử thêm vài vệ sĩ theo sát để bảo vệ. Chương trình này chủ yếu là để tuyên truyền cho thiêu phòng điện có vài diễn viên chính tới, khiến Yến Thanh Ti bất ngờ chính là tần cảnh Chi cũng đến. Trường 853 chú Ái Phi là của cháu. Cô cứ tưởng chương trình cười đùa, có khi còn cần phải giả ngây giả dại thế này, một diễn viên lớn như Tần Cảnh Chi sẽ không tới. Trong lúc quay chương trình, MC bảo Tần Cảnh Chi chọn một người trong đám phi tử về chung đội với mình, anh ta thậm chí còn chẳng thèm nghĩ liền chọn luôn Yến Thanh ti MC hỏi tại sao? Vì theo kịch bản, đáng nhẽ Tần Cảnh Chi phải chọn nữ chính thằng khả nhân, kết quả Tần Cảnh Chi lại trả lời, trong các phi thử ở đây, chiêu quý phi là được sủng ái nhất, tất nhiên là phải chọn cô ấy rồi. MC đành phải tiếp tục chương trình theo ý của Tần Cảnh Chi. Nghỉ giữa chương trình, Tần Cảnh Chi hỏi Yến Thanh Ti, lâu lắm rồi không gặp, gần đây thế nào? Yến Thanh Ti gật đầu, cảm ơn chú Tần đã quan tâm, tôi sống tốt lắm. Phải rồi, lần trước tống ảnh đế có đưa cho tôi một kịch bản, tôi cảm thấy rất được nên quyết định sẽ tham gia đóng. Tần cảnh chi cười, tôi biết là cô sẽ đóng mạc lâu thế rồi không gặp nào chụp chung một tấm đi. Nói rồi lấy điện thoại ra kéo Yến Thanh Ti vào chụp chung một tấm ảnh. Sau đó liền áp thẳng lên Weibo kèm theo status, lâu lắm không gặp Ái Phi, vẫn cao quý lãnh diễm như vậy. a còn Yến Thanh Ti, thế là hôm ấy tần cảnh chi đưa Yến Thanh Ti cùng lên hot search trên Weibo. Lần này lại không có ai chửi mắng Yến Thanh Ti, ngược lại có rất nhiều cư dân mạng đang thảo luận chuyện hai người là CP thăng chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy tần yến cũng có thể trở thành một cp vương triều sao thăng không phải mình bạn đâu hoàng đế cộng nữ vương công rõ ràng là một cặp hoàn hảo thăng cp vương triều gì chứ tình tần ti cp nghe hay hơn bao nhiêu nhạc thính phong ở trong phòng nghỉ thấy bình luận trên weibo mặt anh xanh mét ông chú này của anh đã cả một đống tuổi rồi có thể thu liễm một chút được không lại còn dám gọi ái phi ái phi ái phi nữa chứ Nhạc Thính Phong lập tức dùng bí danh để chửi ở dưới tôi chỉ thấy một con trâu già vừa xấu muốn gặm cỏ non. Thế là anh lập tức bị một nhóm fan của Thần Cảnh Chi vây vào công kích. Kết thúc chương trình Thần Cảnh Chi không vào phòng nghỉ mà về luôn, trước khi đi anh ta nói với Yến Thanh Ti, thời gian bấm máy chắc vào khoảng 2 tháng sau, tới lúc đó tôi sẽ thông báo với cô, nhất định phải rút chút thời gian ra cho tôi đấy nhé. Yến Thanh Ti gật đầu tôi biết rồi. Trần cảnh chi vừa rời khỏi đó, Tằng khả nhân liền tiến lại gần phía cô lạnh lùng nói, nếu đã có bạn trai rồi thì tốt nhất nên có chừng mực một chút, đừng có thấy đàn ông là lại sáp vào chỉ khiến người ta coi thường cô thôi. Yến Thanh Ti khinh thường đáp, tôi có sáp vào hay không thì tôi không biết nhưng tôi biết dù cô có cởi áo ra sáp tới người ta cũng chẳng thèm nhìn tới cô đâu. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước là ai ôm ấp người đã có vợ thế nhỉ? Trước khi nói tôi thì phải xem lại mông mình đã chùi sạch chưa nhé? Yến Thanh Ti phản khích không chút lưu tình khiến tặng khả nhân đỏ bừng mặt đó là bạn tôi, cô tưởng ai cũng bẩn thỉu như cô chắc. Không sai, con người tôi đúng là bẩn thỉu thế đấy, nhưng ít nhất tôi không giống cô, nổi cơn ghen như một con hề. Tặng khả nhân cô nên soi gương nhiều vào, xem xem giờ cô xấu xí đến thế nào. Yến Thanh Ti giờ rất lười, không muốn sâu xé loại người không có trình độ như cô ta, cô thấy nhạc thính phong đi tới liền khoác lấy cánh tay anh, đi thôi tự nhiên gặp phải một con điên. Tằng khả nhân hung hăng nói Yến Thanh Ti cô đừng có quá kiêu ngạo. Nhạc thính phong chế diễu nói, bạn gái tôi có kiêu ngạo hay không hình như cũng không quá liên quan tới cô thì phải. Nếu cô có thời gian chạy khắp nơi cắn bừa giống như một con chó dài ở đây, không bằng nghĩ xem làm thế nào để tần cảnh chi chú ý tới cô nhiều hơn đi, đừng để mình muốn sáp tới mà người ta không thèm như vậy. Trường 854, vì boss đang ghen, Tằng khả nhân bỏ bừng mặt. Cô ta thích Tần Cảnh Chi, sùng bái anh ta, ngưỡng mộ anh ta, dấn thân vào nghề này cũng chỉ vì người đàn ông đó. Cô ta tưởng rằng dựa vào gia thế và dung mạo của mình, sau khi làm diễn viên lại nhận được nhiều tài nguyên như vậy, có thể đóng nam chính nữ và nữ chính với Tần Cảnh Chi trong cùng một bộ phim là một chuyện hiếm có. Cô ta nhất định có thể khiến Tần Cảnh Chi ghi nhớ cô ta. Tằng khả nhân không dám bày tỏ, dù trong lòng có muốn đến thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn kín như bưng. Cô ta là loại phụ nữ luôn muốn người khác phải đưa tới trước mặt mình. Vì từ nhỏ đã được nuôi dạy cẩn thận, gia thế không tầm thường, cô ta là thiên kinh xuất thân từ gia đình danh giá tuyệt đối không được như mấy cô gái không được nuôi dạy đàng hoàng, làm gì cũng phải rè rặt nếu không chỉ khiến người ta coi thường. Khi đối diện với tần cảnh chi, cô ta vẫn luôn cố gắng thể hiện hy vọng được anh ta nhìn thấy, nhưng từ đầu tới cuối hắn lại chẳng thèm nhìn tới cô ta. Hơn nữa anh ta lại còn chủ động tiếp cận Yến Thanh Ti còn để cô đóng nữ chính trong bộ phim của hắn nữa. Tằng khả nhân áp chế cơn rông tố trong lòng mình lại cô ta sắp không chịu nổi nữa rồi thấy Yến Thanh Ti là cô ta nhịn không được muốn chạy tới mỉa mai một phen. Kỳ thật cô ta rất ghen tị với Yến Thanh Ti, ghen tị tại sao người này lại có thể dễ dàng nhận được sự quan tâm của người khác như thế. Rõ ràng đã có bạn trai rồi tại sao vẫn còn đi quyến rũ tần cảnh chi. Yến Thanh Ti thấy mặt Tằng khả nhân đỏ lên, đôi mắt tràn đầy tức giận cô nói tôi ghét nhất là loại thiên kim đại tiểu thư như cô. Rõ ràng thích muốn chết nhưng lại cứ khăng khăng nghĩ rằng người trong cả thiên hạ này phải đưa những gì cô muốn tới trước mặt mình. Ngoài cha mẹ cô ra, chẳng ai có nghĩa vụ nuông chiều cô hết nhé. Có thời gian ghen tị với người ta không bằng nghĩ xem tại sao tần cảnh chi lại xem thường cô thế đi. Yến Thanh Ti đã từng gặp rất nhiều kiểu người thế này rồi. Động phải loại người không có lực sát thương như thằng khả nhân cô chỉ muốn tránh thật xa thôi. Kiểu đại tiểu thư chưa từng chịu khổ sẽ không bao giờ biết được thế giới tàn khốc bên ngoài. Nhiều người vì một miếng ăn mà phải liều mạng tranh cướp vì muốn sống tiếp mà cố gắng vật lộn trong cái xã hội phân chia giai cấp này. Không tự mình cố gắng giành lấy thứ mình muốn, người ta dựa vào cái gì phải cho cô. Yến Thanh Ti khoát tay nhạc thính phong rời đi, giờ cô không có thời gian cũng chẳng có tâm trạng mà lãng phí vào những chuyện vớ vẩn. Trên đường về, Nhạc Thính Phong nói, em nói xem, chương trình này quay xong thì có ích gì. Yến Thanh ti đáp chỉ là muốn tuyên truyền cho tiêu phòng điện thôi, hy vọng có thể tăng tỷ suất người xem. Quý Miên Miên ngồi phía sau lướt Weibo, nói chị, chị xem này, ảnh chị chụp chung với tần cảnh chi mới thế đã lên top rồi, nhiều người bảo hai người là CP lắm. Thế hả, đưa chị xem nào. Tiểu từ lén nhìn mặt nhạc thính phong, mặt sếp đen xì rồi kìa trong lòng lặng lẽ nói một câu, miên miên à, xem ra cô không cần tiền thưởng tháng này nữa rồi. Sếp đang ở đây mà cô dám nói như vậy, cô muốn chết lắm hả? Yến Thanh Ti xe lại quây bùa của tần cảnh chi, nói thêm, chắc tại bị hoàng thượng nhốt trong lãnh cung lâu quá rồi đấy. Nhạc thính phong hừ một tiếng, hoàng thượng à, ái phi à gọi thân mật thế cơ đấy. Về tới nhạc ra, nhạc thính phong và Yến Thanh Ti vào trước anh nói với tiểu từ và quý miên miên tiền thưởng tháng này của hai người thôi miễn luôn đi. Tiểu từ lập tức ngẩn ra, xếp tại sao em cũng không có. Em có nói gì đâu. Nhạc thính phong bỏ lại một câu, vì xếp cậu không vui đấy. Quý miên miên mới lốt xong câu nói này liền kéo tiểu từ lại hỏi tại sao tại sao lại không cho chúng ta tiền thưởng. Tiểu từ đau khổ nói, vì xếp đang ghen đấy. Trường 855, không xử lý cô mới lạ. Nhưng tôi cũng có nói gì đâu. Cô bảo chị Thanh Ti với tần ảnh đế là CP. Đó cũng đâu phải là tôi nói, tôi thấy có người trên mạng nói vậy, nên tôi mới nói lại thôi mà. Như thế cũng không được. Xếp là tên điên thích ghen tuông, nghe thấy câu đấy, không xử lý cô mới lạ. Nhạc phu nhân hỏi Yến Thanh Ti, chương trình hôm nay quay bao giờ thì phát sóng? Khoảng 9 giờ tối thứ 6 tuần sau ạ, nhạc phu nhân kêu lên một tiếng, thế bác nhất định phải tìm người tăng tỷ suất người xem cho con rồi. Bác không cần đâu. Sao lại không cần, nhất định phải thấy chứ?" Nhạc phu nhân nói làm là làm, bà cầm điện thoại lên bắt đầu gọi tất cả cháu chắt trong nhà họ Tô bà đều gọi một lượt. "Nhớ thứ 6 tuần sau nhé, con nhất định phải xem đấy, phải xem, mà kể cả con không xem thì cũng phải bật tivi để đấy." Tô Tiểu Tam gật đầu li lễ, "Cô yên tâm đi, con sẽ bảo tất cả nhân viên của con xem hết, cô yên tâm, yên tâm đi nhé." Còn cả tiểu ngũ nữa thằng nhóc này đừng tưởng cứ câm như hến thế mà bảo nó làm gì cũng đáng tin nhất đấy. Nhạc phu nhân gọi điện cho tiểu ngũ, Yến Thanh Ti ngồi bên cạnh lắng nghe nhạc phu nhân dặn dò từng người một những câu giống hệt nhau, ba còn cười rất vui vẻ nữa. Người ở bên cạnh quan tâm tới cô như vậy thì có lý do gì mà cô cứ phải tiếp tục u ám hành hạ mình nữa chứ? Bất kể là người đứng ở phía sau là ai, bất kể mục đích của hắn là gì, nếu cô đã biết được sự tồn tại của hắn thì cô sẽ không thể lùi lại được nữa. Bao nhiêu năm nay cô đều đã quen với việc vật vã với nghịch cảnh để vươn lên, hiện tại dù sao cũng tốt hơn nhiều so với khi chỉ có một mình cô chẳng có lý do gì lại để người bên cạnh lo lắng vì cô cả. Lúc này cô đang ngồi trong nhà, đợi tình hình bên phía du dực và cả tình hình liên quan tới Diệp Linh Chi từ phía Diệp Thiều Quang. Thật ra, trông vậy chứ cô cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi, không giống như trước đây, chuyện gì cũng tự mình làm, nguy hiểm nào cũng phải tự mình vượt qua nữa. Giờ có người đứng về phía cô, gánh vác giúp cô rồi. Yến Thanh ti bỗng nghĩ tới một chuyện cô còn chưa nói với Du Dực chuyện Diệp Linh Chi xảy ra tai nạn. Cô vội vàng gửi tin nhắn cho Du Dực nói về chuyện của Diệp Linh Chi còn nói với ông chuyện bà ta bị tai nạn xe nữa. Du Dực thấy điện thoại rung lên cần lên thì thấy tin nhắn của Yến Thanh ti ông vội mở ra xem trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Sau đó ông lập tức xóa tin nhắn, mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Dù lão thái thái sắp làm lễ đại thọ rồi. Du Hí cũng được đón từ viện về, giờ tất cả mọi người của Du Gia đều ở đây, ông không thể để người khác phát hiện ra được. Nhưng trong đầu ông thì không ngừng suy nghĩ, Diệp Linh Chi xảy ra tai nạn xe, nhất định là có người ra tay, là có người lo lắng bà sẽ tiết lộ càng nhiều bí mật hơn nữa. Người này liệu có phải là người mà ông đoán không? Dù giựt miết chặt điện thoại có rất nhiều người bị rơi vào vòng xoáy này, bí mật này bị chôn giấu bao nhiêu năm nay, ông nhất định phải làm rõ người phụ nữ ông yêu bao nhiêu năm qua nhất định không thể chết không rõ ràng được. tất cả những kẻ đã hại chết bà ông đều sẽ không tha cho bất cứ ai. bỗng dù lão thái thái hỏi du dực gần đây con chạy đi đâu mà cả ngày đều không thấy bóng dáng. dù phu nhân cười nói mẹ du dực đơn thân bao năm nay mẹ còn không cho chú ấy có chút không gian riêng tư à? dù lão thái thái mắt sáng lên thật sao? du dực còn có bạn gái rồi à? mau đưa về đây cho mẹ xem xem. Du Dực ngẩng lên nhìn Du Phu Nhân, lạnh lùng nói em còn không biết em có bạn gái, sao chị dâu biết được vậy? Hình như chị dâu có vẻ rất hiểu về cuộc sống của em. Trường 856 chuyện của tôi, mọi người đừng quan tâm. Du Phu Nhân cười cười, chị cũng chỉ đoán vừa thôi, nếu nói sai chú cũng đừng để ý. Du Dực nói vậy cũng chẳng hề có ý tốt gì, nhưng Du Phu Nhân lại như không nghe ra chỉ trả lời một câu hời hợt làm thành ra Du Dực lại đang nghĩ quá nhiều. Dù lão Thái Thái nói, "Ai, chị dâu con chỉ tiện mồm nói vậy thôi, cả ngày con đều không ở nhà, chúng ta cũng chỉ quan tâm tới con thôi mà. Từng tuổi này rồi mà không chịu lập gia đình, nếu có thích người nào thì mau dẫn về nhà, chúng ta cũng không kén chọn ra thế, chỉ cần là người tốt, đối xử với con tốt là được." Du dực cúi đầu lạnh nhạt nói, "Không có, người mà ông thích đã mất từ 17 năm trước, lòng ông cũng đã chết theo rồi. Nếu không vì có thể giúp bà trả thù, chắc giờ ông cũng đã không còn tồn tại nữa." Dù lão thái thái thở dài một hơi, nói con bảo mẹ phải nói con thế nào đây. Nếu con còn không chịu kết hôn, mẹ sẽ bảo chị dâu con sắp xếp cho con đi xem mắt đấy. Con dâu cạt lần trước không phải con nói có người muốn làm quen với du dực sao. Dù phu nhân gật đầu, vâng, có một nhà, là con gái của tiêu gia, sau khi về nước thì về dạy tại trường trường Đại học Trung Văn ở Hải Thành. Dù lão thái thái vừa nghe thấy vậy, thích quá nói, người này được đấy, con nhà có học chắc chắn được nuôi dạy đàng hoàng, con hỏi xem, nếu không. Dù rực lạnh nhạt nhìn du hí, hắn hơi run lên, lập tức nói, ôi, bà nội, người có điều kiện tốt như thế sao không giữ lại cho con, người có sức hút như chú hai con thì muốn người thế nào mà chẳng tìm được. Giờ quan trọng là con này, mọi người mau tìm cho con một người đi, nếu không thì để con đi xem mắt người ấy được không. Giờ thì Du Hí giỏi lắm, chỉ cần chú hai nhìn một cái là anh ta có thể nghe ý rồi. Dù lão thái thái chừng mắt nhìn anh ta, mày thì khỏi đi, bà còn chưa nói mày đâu đấy. Ở ngoài danh tiếng của mình tệ đến thế nào rồi, phụ nữ thì đổi hết người này đến người khác, tới bao giờ mày mới chịu yên ổn hả? May mà ông nội mày không ở đây, nếu không sẽ lại dạy mày một trận cho xem. Du Hí sờ mũ chính vì con danh tiếng không tốt nên mới phải mau chóng tìm giúp con một người chứ sao? Du phu nhân cười nói, cô gái này lớn tuổi hơn con, không hợp với con đâu. Du hí vội nói, lớn hơn con cũng tốt, con mới đại học năm ba mà đã lái máy bay, hợp quá rồi còn gì. Du lão thay thay nói, thôi mày đừng góp vui vớ vẩn nữa, lát con liên hệ với tiêu gia đi, hẹn một bữa cơm cho Du dực gặp mặt. Du dực đứng lên, lạnh lùng nói, được rồi, chuyện của con mọi người đừng ai quan tâm nữa, hẹn rồi thì các người tự đi mà gặp. Dư dực đi thẳng ra ngoài, dù lão Thái thái hỏi con vừa mới về hai ngày con muốn làm gì. Dư dực đáp có việc ra ngoài. Dù phu nhân nói, dù dực sắp tới đại thọ của lão Thái thái rồi. Tới hôm đó tôi sẽ về. Dứt lời, dù dực đã đi thẳng ra cổng lớn. Dù hí sờ sờ mũi, nhìn thấy chưa ai cũng bảo anh là tiểu bá vương của dù gia. Còn lâu, là ông ấy thì có anh chỉ là hạng tép diêu thôi. Trong nhà họ dù ai dám nói năng như vậy chứ. Cũng chỉ có chú hai của anh thôi. Nghe nói ông chú này đã phản nghịch từ nhỏ, từ bé tới lớn đều không nghe ai đến nửa lời. Bảo lên đại học thì không lên, vừa tốt nghiệp cấp 3 chẳng chào hỏi ai đã chạy đi bộ đội, nửa năm sau cả nhà mới nhận được tin tức ông nội tức đến nỗi lên cơn đau tim suýt chút nữa thì đi đời. Dù hí lắc đầu thở dài, anh căn bản là không thể so sánh với ông chú này được. Hồi anh ta còn đi học cũng chỉ là thi không qua chưa đủ tuổi đã yêu đương thôi, so với chú hai thì đó chỉ là trò trẻ con. Chương 857, để nữ giúp việc lên đây đùa giỡn với con à." Dù lão thái thái tức tối ôm ngực nói, "Con xem cái thằng nhóc thối tha này, tức chết mẹ rồi. Bao nhiêu năm nay nó không nghe lời mẹ một câu, không cho làm gì thì khăng khăng làm cái đó, từ nhỏ đến lớn không ai bảo được nó. Nếu nó chịu nghe mẹ nửa lời thì giờ cũng sẽ không một mình một thân thế này." Dù phu nhân đưa tay ra vuốt ngực dù lão thái thái Mẹ, mẹ đừng giận, chẳng phải tính khí du dực từ trước tới nay đều như vậy sao? Có điều cuộc gặp mặt này cũng không nhất thiết phải gặp riêng, dù sao cũng sắp tới đại thọ của mẹ rồi, tới lúc đó mời họ tới là được mà. Dù lão Thái Thái vui mừng vỗ lên tay Du phu nhân, vẫn là con nghĩ chu đáo nhất, con hiểu chuyện nhất, về sau con thử tìm thêm mấy người hợp tuổi du dực bảo nó gặp xem, lỡ có người nó để ý tới thì sao? Dù hí đứng bên nghe vừa lườm vừa nguyết, có tìm nhiều cũng vô dụng thôi, chú hai giờ để ý tới một bông hoa có gai rồi, bông hoa nhỏ ấy muốn đẹp có đẹp, muốn xinh có xinh, muốn cuồng nhiệt có cuồng nhiệt sao chú hai có thể để ý tới người khác được chứ? Dù hí lặng lẽ thở dài, mẹ nó tiếc thật đấy, giờ anh ta cứ nghĩ tới con hồ ly tinh yến thanh ti là lại thấy tiếc. Đang nghĩ, bỗng phía sau lưng lạnh toát, dù hí run lên, vội lắc lắc đầu. Chết chửa, lại nghĩ linh tinh cái gì đấy, đấy là người phụ nữ của chú hai, của chú hai, của chú hai, không ngờ anh còn dám nghĩ tới có khác gì muốn chết đâu chứ. Suy nghĩ này mà thử lộ ra trước mặt chú hai một chút xem, xem chú hai có thể giết chết anh ta luôn không. Cũng không thể nghĩ vậy được Yến Thanh Ti chẳng phải người tốt đẹp gì, Yến Thanh Ti là yêu tinh hại người, dù sao cũng không thể nghĩ tới được. Dù hí con sao thế. Dù phu nhân thấy vẻ mặt Du Hí thay đổi liên tục cứ đứng đó lắc đầu quầy quầy, bà không nhịn được hỏi. Du Hí vội đáp không ạ bà nội con lên nhà đây. Dù lão thái thái lắc đầu thấy hai chân Du Hí đi lên lầu không linh hoạt lắm, bà nói, đứa nhỏ này sau khi bị thương thì biết điều hơn rất nhiều. Đã bị thương đến thế rồi còn không biết điều à, cũng là phải tội thôi mà. du phu nhân nói con nhớ ra trên còn chưa trải ga giường cho nó, để con lên thay. Được con đi đi. Du hí vừa vào đến phòng đã bắt một cuộc điện thoại. Anh ta nói, à quay xong rồi à, cứ vậy trước đi, sau này các người có quay sâu thực tế gì thì nhớ dành một chỗ cho Yến Thanh ti đấy. Du hí ngồi xuống, tiếp tục nói, phải phải dù sao cứ để một chỗ ra là được chuyện tài trợ các người không cần phải quan tâm, tôi sẽ không để các người chịu thiệt đâu. Tôi với cô ấy có quan hệ gì với nhau các người quản được chắc. Đừng có nghe linh tinh cẩn thận vạ vào thân đấy. Được vậy đi, gần đây cũng đừng gọi điện nhiều cho tôi, tôi về nhà rồi. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, giật mình ngoảnh lại nhìn thì thấy du phu nhân đang đứng trước cửa, bà không vào cửa vẫn mở một nửa, bà đưa tay lên gõ mấy tiếng. Du hí giật thót những gì anh ta vừa nói chắc mẹ sẽ không nghe thấy chứ. Du hí cười ha ha, hỏi, mẹ có chuyện gì không? Du phu nhân bước vào, giường trong phòng con chưa trải ga, mẹ vào thay ga giường cho con. Chuyện này mẹ bảo nữ giúp việc dưới đó lên thay là được rồi mà. Dù phu nhân cười như không cười, để nữ giúp việc lên đây đùa giỡn với con à. Trường 858 con tránh xa người phụ nữ này ra. Dù hí chép miệng, mẹ, mẹ xem mẹ nói kìa con là hạng người đó à. Con là con không ăn cỏ gần hang đâu nhé. Mẹ đừng có nhìn con trai mẹ bằng ánh mắt đấy. Dù phu nhân nói thấm thiế, nếu con biết tranh giành một chút thì mẹ cũng không đến nỗi phải nói như vậy. Những đứa phụ nữ không đứng đắn con quen bên ngoài giờ cũng nên cắt đứt rồi, con không còn nhỏ nữa, không thể chơi mãi như thế được cũng phải dồn tâm sức lên những chuyện đứng đắn chứ. Dù hí lừa một cái, mẹ, những chuyện con làm đều là những chuyện nghiêm chỉnh đấy. Cả ngày chỉ biết lăn lộn với những minh tinh không ra gì, đây là chuyện nghiêm chỉnh à. Dù hí bực mình nói, mẹ giờ đang là thời đại toàn dân giải trí con đầu tư vào quay phim, làm công ty truyền thông thì không được à. Chẳng lẽ cứ phải như mọi người thì mới được, con thích nghề này thì con làm nghề này, chẳng phải con vẫn kiếm được tiền sao? Vừa xong gọi điện cho ai? Chỉ là một người bạn thôi. Dù phu nhân bình tĩnh nói, Yến Thanh Ti. Dù hí thở dài, mẹ, mẹ đừng có nghe trộm điện thoại của con như thế, không phải cô ấy. Dù phu nhân quay lưng đi lấy một tấm ga giường, thay cho du hí, bà nói, mẹ biết không phải là cô ta có điều, nhân phẩm của người phụ nữ này không tốt, con tránh xa cô ta ra. Dù hí bực bội gật đầu, biết rồi, biết rồi, mẹ yên tâm, con có chơi đùa với ai cũng sẽ không động tới cô ấy đâu. Dù phu nhân ngoảnh lại, bà to mò hỏi, tại sao? Dù hí mặt mày đau khổ, vì con chơi không nổi phải rồi, mẹ à, đầu con đau quá, con muốn nghỉ ngơi, mẹ không phải bận tâm về con nữa đâu. Bà nội làm đại thọ cũng còn nhiều việc bận lắm, mẹ đi làm việc đi. Đó là người phụ nữ của chú hai đấy, người ta có chống lưng rồi, tất nhiên là chơi không nổi chứ sao? Nhạc phu nhân thở dài, vậy con chú ý nghỉ ngơi đi, gần đây đừng có ra ngoài gây chuyện nữa. Mẹ con thế này có gây chuyện nổi không? Dù hí thật sự cũng muốn tìm vài cô gái rồi quậy một trận ra trò đấy, nhưng nếu thân thể anh ta tốt thì cũng sẽ đến nỗi sốt ruột như thế. Dù phu nhân cười cười, con biết là tốt rồi, cũng nên hiểu chuyện rồi. Mẹ đã lớn tuổi con cứ không hiểu chuyện như vậy mãi, sau này mẹ còn trông mong được vào ai nữa? Dù hí cảm thấy mẹ mình đã nghĩ quá nhiều. Mẹ, mẹ là đại phu nhân của Du gia lại có bà ngoại là chỗ dựa ai mà dám động vào mẹ chứ? Du phu nhân cười cười, bà hỏi, phải rồi, sợi dây chuyền đó con có từng cho người khác xem không? Du hí hỏi, mẹ người khác là ai? Không sao, con chỉ cần nhớ sợi dây chuyền đó rất quan trọng là được rồi. Du hí gật đầu con vẫn luôn nhớ mà, 15 tháng 8 năm nay con về nhà ngoại với mẹ nhé. Được con nhớ rồi. Sau khi Du phu nhân ra ngoài, Du hí sờ sợ sợi dây truyền im lặng hồi lâu. Nếu chỉ có một người hỏi tới sợi dây truyền này thì có nghĩa là ngoài ý muốn, vậy hai người hỏi chẳng phải trùng hợp quá sao? Sợi dây này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Còn cả Yến Thanh Ti nữa cô ta có liên quan gì với sợi dây truyền này? Du dực ra khỏi nhà chưa lâu đã nhận được điện thoại của tô tràng. Tu trầm nói với Du Dực, "Chuyện lần trước ông nhờ tôi tra cũng tra ra tương đối rồi, có điều sẽ phải khiến ông thất vọng, vì cũng không tìm ra được nhiều manh mối có ích. Thời gian cũng lâu quá, hơn 40 năm rồi, rất khó để điều tra rõ ràng. Chỉ có thể tra ra chiếc thu xính năm ấy bị người ta lừa bán, chuyển rất nhiều nơi, qua tay rất nhiều người, cũng không biết đã qua tay bao nhiêu người mới được một đôi vợ chồng già họ nhiếp nhận nuôi, giờ rất khó tra ra bà ấy là người ở đâu, bị bắt cóc từ chỗ nào." "Thật xin lỗi." không giúp được gì cho ông rồi. Chương 859, không giúp tôi, bà chỉ có một con đường chết. Du Dực nghe những gì Tô Trảm nói thì có cảm giác tim như bị ai đó bóp nát. Người ấy trong ký ức của ông điềm tĩnh, dịu dàng như nước, người ấy đáng được người khác nâng niu, bảo vệ, nhưng cả đời lại long đong lận đận, người ấy đối xử dịu dàng với thế giới này nhưng lại bị người bên cạnh tổn thương hết lần này tới lần khác. Lòng ngực du dực vừa đau đớn vừa như bị thiêu đốt, ông hối hận tại sao khi ấy lại không quá quyết hơn một chút, hối hận sao mình tìm thấy người ấy quá muộn màng. Ngọn lửa thù hận thiêu đốt trong lòng, ông sắp không khống chế nổi bản thân mình nữa. Tô chảm lại nói, có điều cái chết của nhiếp thu sính có chút kỳ lạ có liên quan trực tiếp tới Diệp Kiến Công. Dư dực biết chuyện này có liên quan trực tiếp tới Diệp Kiến Công, nếu không phải sau lưng ông ta vẫn còn có người khác thì giờ ông đã giết chết Diệp Kiến Công rồi dù dực nắm chặt vô lăng cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình buộc bản thân phải bình tĩnh vậy hạ gia có mấy người con gái tô chẩm nói tối qua tôi đã bớt chút thời gian gọi điện về nhà bà nội tôi nói hạ gia chỉ có một người con gái phải rồi ông hỏi chuyện này làm gì không có gì tôi đập máy trước đây dù dực giật điện thoại ông buộc phải lý trí một chút phải sắp xếp mọi chuyện lại cho rõ ràng nếu hạ gia chỉ có một người con gái vậy nhiếp thu xính có quan hệ gì với hạ gia Xem ra ông phải chạy tới Dung Thành để gặp hạ gia một chuyến rồi Nhưng cũng sắp đến đại thọ của lão thay thái, thái, du dực nhíu mày chỉ có thể đợi tới khi buổi tiệc kết thúc rồi mới đi được vậy Hai ngày qua đi Yến Thanh Ti vẫn sống yên ổn tại nhà họ nhạc bên phía du dực không có động tĩnh gì mà Diệp Linh Chi cũng chưa tỉnh lại Ngày tháng trôi qua vẫn không có bất cứ thay đổi gì so với lúc trước trong khi chờ đợi cô dần bình tĩnh trở lại Yến Thanh Ti biết còn đường phía trước không dễ đi, nguy hiểm, trông gai, phong ba gió táp nhưng cô càng rõ hơn cô không chỉ có một mình nữa rồi. Nhạc phu nhân bưng cánh quy đã nướng xong ra, Thanh Ti con nếm thử đi, bánh quy bác mới nướng xong này. Yến Thanh Ti cười nói, bác gái con mà ăn nữa, chị Mạch thấy con sẽ phải lôi con đi giảm béo mất. Nhạc phu nhân nhíu mày, giảm béo cái gì mà giảm béo, con ăn có béo đâu, bác chỉ mong sao con có thể béo lên một chút thôi, con ăn thử đi. Yến Thanh Ti bẻ một miếng, cho lên miệng, gật đầu, ngon lắm à, cũng không quá ngọt. Nhạc phu nhân biết Yến Thanh Ti không thích ăn đồ ngọt nên bà cho rất ít đường vào, bà bảo thím ngũ bưng hồng trà lên. Thế à, ngon lắm à, uống thêm chút hồng trà đi. Nhạc phu nhân chống mặt nhìn Yến Thanh Ti ăn, bà nói, đây chính là cuộc sống mà bác hằng mong muốn, làm ra cái gì có người ăn cái đó. Thật ra bác rất thích vào bếp trước đây tính phong không thường xuyên ở nhà, bác có xuống bếp nấu cũng chẳng có ý nghĩa gì, làm rồi cũng không biết để cho ai ăn. Giờ có con cuối cùng bác cũng có thể biết được làm mẹ có gì tốt rồi. Yến Thanh Ti cười nói, sau này con chắc chắn sẽ không rời xa được cơm bác nấu mất. Nhạc phu nhân vui mừng nói, vậy là tốt nhất sau này đợi khi nào hai đứa kết hôn rồi, có thêm cục cưng nữa cả nhà mình sẽ nhộn nhịp hẳn lên, bác sẽ càng có động lực để nấu nướng. Điện thoại của Yến Thanh Thi bỗng vang lên, cô nhìn số điện thoại, không ngờ lại là Diệp Thiều Quang gọi tới. Có vẻ như là chuyện liên quan tới Diệp Linh Chi, cô nhanh chóng nhận điện thoại. Diệp Thiều Quang nói, Diệp Linh Chi tỉnh rồi, tôi tới bệnh viện một chuyến, cô có gì muốn nói với bà ta không? Yến Thanh Thi gật đầu, nói với bà ta, nếu không đứng về phía tôi, bà ta chỉ có một con đường chết. Được lần này tôi đồng ý giúp cô, nhưng cô cũng phải đồng ý với yêu cầu của tôi. Trường 860 yêu cô chính là một tai họa lớn Yến Thanh Ti không đồng ý ngay lập tức cô nói Tôi không đồng ý với anh chuyện gì hết tôi không thể lấy miên miên ra để giao dịch Con bé là người không phải vật để trao đổi Nếu anh có giỏi thì hãy khiến con bé thích anh tôi sẽ không ngăn cản Nếu tới cuối cùng anh không thể khiến con bé yêu anh vậy tôi sẽ giúp con bé Nếu anh cảm thấy chuyện này không đáng để anh giúp tôi Vậy tôi cũng sẽ không miễn cưỡng anh Diệp Thiều Quang nghe xong bật cười, được cô không cần lấy cô ấy ra để trao đổi, lần này tôi cũng sẽ giúp cô, cô cứ chờ tới ngày cô ấy yêu tôi đi. Là một người đàn ông, Diệp Thiều Quang người có tính chiếm hữu cực lớn, anh cũng vô cùng ghét có ai đó lấy người phụ nữ của anh ra để trao đổi. Anh đồng ý để Yến Thanh Tì lấy biết được những gì cô cần biết từ Diệp Linh Chi, cô ta không phải là người tốt tâm địa đen tối, nhưng cô ta sẽ giúp anh khuyên miên miên, bảo cô thử thích anh. Không ngờ Yến Thanh Ti lại nói như vậy, người phụ nữ này thật sự khiến anh nhìn nhận bằng con mắt khác. Chỉ chuyện này thôi, Diệp Thiều Cân cũng cảm thấy anh có thể giúp cô. Vì sau này anh có thể tìm quý miên miên rồi nói, anh đã giúp nữ thần của em rồi, em mau thích anh đi. Anh tin tuyệt đối có thể. Thêm cả tài nấu nướng của mình, anh không tin cô gái ngốc nghếch kia có thể thoát được khỏi lòng bàn tay anh. Được nếu anh có thể, vậy tôi sẽ chúc mừng anh. Có điều miên miên là một cô gái đơn thuần, tôi mong con bé sẽ mãi mãi có thể đơn thuần được như thế. Đây cũng là điều mà tôi mong muốn. Diệp Thiều Quang dập máy, ngày nào anh cũng nói quý miên miên là một cô nàng ngu ngốc, ngày nào anh cũng chê cô ngốc cả. Nhưng sao anh lại thích sự ngốc nghếch của cô vậy chứ? Anh cũng lại chấp nhất thích cô đơn thuần như vậy. Người thông minh anh gặp quá nhiều rồi, nhưng một cô gái ngốc đến đáng yêu, ngốc đến ngây thơ thế này thì lại chỉ có mình cô. Điều mà Diệp Thiều Quang mong muốn nhất chính là quý miên miên có thể vĩnh viễn đơn thuần, vĩnh viễn sạch sẽ, vĩnh viễn có thể ngốc nghếch như vậy. Nhạc phu nhân đợi Yến Thanh Ti dập máy, bà hỏi tên nhóc nhà họ Diệp thích miên miên à. Yến Thanh Ti gật đầu, vâng, đã lừa được miên miên về sống cùng nhà với anh ta luôn rồi. Cô thấy hơi đồng cảm với tiểu từ, lẳng lặng ở bên bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng vẫn bị một con sói tha mất. Về mặt chiến đấu, Diệp Thiều Quang quả thật cao hơn tiểu từ không biết bao nhiêu lần. Huống hồ tiểu từ lại tự ti, nếu quý miên miên không thích cậu trước cậu sẽ rất khó có ưu thế gì để tấn công con bé. Sớm ra tay có phải tốt rồi không? Nhạc phu nhân sờ cằm à há, ghê gớm thật. Yến Thanh ti nghĩ tới bộ dạng diệp thiều quang ở nhà quét dọn nấu nướng, cô cười nói, đúng là ghê thật. Nhạc phu nhân thở dài, hài tiếc ghê tiểu từ thất tình mất rồi. Thật ra bác cảm thấy tiểu từ hợp với miên miên hơn, thằng bé đơn giản phúc hậu còn thằng nhóc nhà họ diệp lại quá rào hoạt. Bác cũng nhìn ra tiểu tư thích miên miên à, nhạc phu nhân hất cầm tất nhiên rồi, bác là người từng trải mà ánh mắt thằng bé nhìn miên miên tràn đầy yêu thương. Cũng chỉ có con bé miên miên vô tâm vô phế không biết gì thôi, ai thích cô gái như con bé cứ đợi đấy mà xem chắc nếm đủ. Yến Thanh Ti gật đầu tỏ ý tán thành, nhạc phu nhân lén liếc nhìn Yến Thanh Ti, bà lại thầm nghĩ trong lòng thích một cô gái như con cũng không phải là vừa đâu. May mà con trai bà quấn chặt mặt dày, không thèm đếm xỉa gì mới có thể khiến Yến Thanh Ti nhìn bằng con mắt khác nếu không chắc nó khóc chết mất. Người con gái như Yến Thanh Ti, còn bé thích lại con bà là còn tốt đấy, nếu không thì thật đúng là tai họa, Cả đời cho đến lúc chết cũng không thể quên được, giống như Hạ Lan Phương nhiên vậy. Trường 861, Diệp Thiều Quang là nghi phạm giết người. Diệp Thiều Quang chạy thẳng tới bệnh viện, anh biết Diệp Linh Chi ở phòng nào nên chạy thẳng lên tầng. Ở tầng 3, Diệp Thiều Quang gặp được vị bác sĩ lần trước khám cho Diệp Vy Quang, anh lên tiếng chào, bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý thuận miệng hỏi, nhà anh lại có người nằm viện à? Diệp Thiều Quang gật đầu, dạ là chị họ của tôi bị tai nạn giao thông, nghe nói đã tỉnh nên tôi vào thăm một chút. Lần trước là anh họ, lần này là chị họ chật nhà các anh quả thật đúng là không bớt lo được. Diệp Thiều Quang cười nhẹ, làm sao mà bớt lo cho được tôi đi trước cô tiếp tục làm việc của cô đi. Bác sĩ Lý gật gật đầu. Phòng bệnh của Diệp Linh Chi nằm ở tầng 5, bà đã qua giai đoạn nguy hiểm được chuyển đến phòng dưỡng bệnh viết. Vì đây là tầng phòng viết nên hành lang có rất ít người, cực kỳ yên tĩnh. Diệp Thiều Quang đi tới phòng 507, nhìn thấy cửa phòng chỉ khép hờ nên đẩy cửa đi vào. Phòng bệnh của Diệp Linh Chi giống như một căn hộ, bên ngoài là phòng khách và bên trong là phòng ngủ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Diệp Thiều Quang nhăn mũi lại, tại sao lại có cảm giác ngoài mùi thuốc khử trùng còn có mùi máu tanh. Máu Diệp Thiều Quang vừa nghĩ, lập tức nhận ra có chuyện không ổn, anh vội vàng đi vào phòng ngủ. Trong phòng, chỉ thấy Diệp Linh Chi đang nhắm mắt nằm trên giường, trên ngực cắm một con dao dài phẫu, máu chảy ra thấm ướt phần áo trước ngực tín hiệu trên điện tâm đồ đã thành một đường thẳng, tính mạng đã không còn. Diệp Thiều Quang chạm vào cổ Diệp Linh Chi ti thể còn chưa lạnh, vừa mới chết chưa lâu. Chán Diệp Thiều Quang nhíu chặt ban ngày ban mặt dám giết người ngay tại bệnh viện, lá gan cũng không nhỏ đâu. Người đó người đứng phía sau điều khiển tất cả con mẹ nó, Diệp Thiều Quang thật muốn biết người đó là ai Yến Tùng Nam chết, Diệp Linh Chi cũng chết Bây giờ anh chắc chắn một điều rằng cái chết của hai người này đều do người đứng sau kia gây ra Mục đích chính là để che giấu mọi chân tướng về cái chết của mẹ Yến Thanh Ti Sắc mặt Diệp Thiều Quang lạnh như băng, thật vất vả lắm Anh mới có chút hứng thú làm người tốt nhưng mà còn chưa làm đã lỡ mất cơ hội Diệp Thiều Quang lập tức gọi điện báo cho cảnh sát, sau đó gửi cho Yến Thanh Ti một tin nhắn, Diệp Linh Chi đã chết. Gửi xong lại xóa lịch sử tin nhắn đã gửi. Vì là một vụ án mạng nên cảnh sát đến rất nhanh, sau đó khám xét, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai toàn bộ nhân viên y tế làm việc tại tầng này. Nhưng lấy lời khai xong thì cảnh sát lại không cho Diệp Thiều Quang rời đi, bởi vì anh ta là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân. Diệp Thiều Quang ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ thì nhận về được một quả bom. Cái gì tôi là đối tượng bị tình nghi? Diệp Thiều Quang nghe xong những gì cảnh sát nói thì bật cười như một thằng điên, mẹ nó chứ, bị người ta tính kế rồi. Cảnh sát nói, anh là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân, mà thời gian lại không cách biệt nhau không quá nhiều. Khi chúng tôi đến cả cái tầng này ngoài anh ra thì không có ai tới cả thế nên anh bị liệt vào đối tượng bị tình nghi. Tạm thời mời anh đi với chúng tôi một chuyến, trước khi mọi chuyện được điều tra ra rõ ràng thì chúng tôi không thể để anh đi được. Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng là do anh quá sơ ý, không phát hiện ra sự bất ổn lúc đó. Lăn qua lăn lại nửa ngày cuối cùng kẻ bị chơi chính là anh, bọn họ đã sắp xếp tất cả chỉ để chờ anh tới. Không chỉ biết anh sẽ tới mà còn tính ra được thời gian chính xác nữa, và quan trọng nhất là hiện trường lúc đó chỉ có một mình anh. Một tia giữ tợn lướt qua mắt Diệp Thiều Quang, lão cáo già Diệp Kiến Công, con mẹ nó, cái lão già khốn nạn này, ngay cả ông mà mày cũng dám tính kế. Cứ chờ đấy. Trường 862, ngay cả tôi cũng dám chơi, vậy mấy người chờ chết đi. Diệp Kiến công nói cho Diệp Thiều Quang biết Diệp Linh Chi đã tỉnh, lúc trước chính ông ta cũng khuyên anh nên ra nước ngoài. Ông ta có ý muốn giết anh vì bọn họ cảm thấy anh quá gần gũi với Yến Thanh Ti, nói không chừng sẽ đứng về phía Yến Thanh Ti. Nếu như hôm đó anh nghe lời Diệp Kiến công xuất ngoại thì phòng trừng chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác anh đều không nghe, nếu anh nghe lời thì đã không phải là Diệp Thiều Quang. Vậy xem ra Diệp Kiến công đối với đứa cháu này vẫn còn chút xíu nhân từ Chỉ là cuối cùng ông ta vẫn vì người đứng phía sau kia mà hãm hại cháu ruột của chính mình, là thủ phạm giết người ư. Xem ra muốn lấy mạng của anh đây. Đời này Diệp Thiều Quang bị hãm hại không ít lần, nhưng chỉ có lần này. Đây còn không phải là ép buộc anh phải đứng về phía Yến Thanh Ti hay sao, dù ý của bọn họ không phải là như vậy thì cũng chỉ đành xin lỗi bọn họ thôi. Diệp Thiều Quang gật đầu, được ngay cả tôi cũng dám chơi, vậy thì các người chờ chết hết con mẹ nó đi là được rồi. Thật sự cho rằng chỉ như thế này đã có thể gạt anh ra khỏi cuộc chơi được sao, vậy cũng coi thường anh quá rồi. Diệp Thiều Quang không nói gì, được vậy đi thôi, tôi tin tưởng phía cảnh sát các anh có thể điều tra rõ sự thật đem tội phạm thực sự bắt về chịu tội trước pháp luật. Thấy Diệp Thiều Quang phối hợp như vậy, cảnh sát có chút bất ngờ, nếu anh đã phối hợp như vậy thì tôi cũng không bắt anh đeo còng tay, nhưng mà tất cả các chứng cứ hiện nay đều không có lợi với anh. Nếu thật sự không điều tra ra được cái gì thì anh chính là tội phạm giết người, anh không sợ sao. Diệp Thiều Quang cười, tôi tin số tôi không kém may mắn tới vậy, tôi cũng tin tưởng cảnh sát trong nước cũng không bất tài tới vậy. Cảnh sát gật đầu, hy vọng anh thật sự bị oan, đi thôi. Diệp Thiều Quang ngoái nhìn giường bệnh lần cuối trên giường đã trống không, thi thể của Diệp Linh Chi đã được mang đi chờ khám nghiệm tử thi trên giường chỉ còn sót lại tấm chăn dính máu. Diệp Linh Chi thật sự đã chết rồi. Tận đáy lòng Diệp Thiều Quang thở dài một tiếng, sinh mạng con người thật mỏng manh. Bất kể đã từng rực rỡ hay mờ nhạt thì khi chết đi cũng chẳng còn cái gì sót lại. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, đưa Diệp Thiều Quang rời đi. Đến đồn cảnh sát Diệp Thiều Quang làm thủ tục lấy lời khai một lần nữa, sau đó cảnh sát thông báo cho người của Diệp gia. Trạng vạng Diệp Kiến công cùng Diệp Húc quang tới. Diệp Kiến công thấy Diệp Thiều Quang liền há mồm ra mắng, cái đồ khốn nạn này, sao mày có thể làm ra chuyện này? Chị họ có thù gì với mày mà mày ra tay tàn nhẫn như vậy? Diệp Thiều Quang chậm rãi nói, bác cả cảnh sát còn chưa kết án đâu, bác vội vàng như vậy làm gì, hay là bác thật sự hy vọng cháu giết chị họ? Diệp Húc quang vội nói Thiều Quang, cha anh chỉ đang nóng thôi, ý ông ấy cũng không phải như vậy. Diệp kiến công cũng nhận ra ông ta nói chuyện quá gấp gáp, có thể sẽ để Diệp Thiều Quang nhận ra được cái gì đó, ông ta nói, dĩ nhiên bác không hy vọng cháu là thủ phạm, đều là người một nhà, bác chỉ mong các cháu có thể sống tốt. Nhất là cháu đó, trong mấy đứa bác coi trọng cháu nhất còn đang định chờ thêm mấy năm nữa sẽ giao Diệp gia lại cho cháu. Nhưng bây giờ cháu gây ra chuyện như thế này, cháu nói thật cho bác biết có phải là cháu giết Linh Chi không? Diệp Thiều Quang nhìn thẳng vào mắt Diệp Kiến Công, nói, bác ạ, nếu như là cháu ra tay thì liệu cảnh sát có thể bắt được cháu sao? Nếu thực sự người ra tay là Diệp Thiều Quang thì sao anh có thể ngu đến độ để mình bị bắt? Cho dù là vu oan cho kẻ khác, anh cũng sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào. Trường 863, bác cứ chờ mà xem, chờ cháu chơi chết kẻ đó kể cả muốn hãm hại ai, anh cũng sẽ không cho người đó tìm được cơ hội thoát thân. Mà chuyện Vu Oan giết hại Diệp Linh Chi lần này, nói thẳng ra thì là quá vụng. Ánh mắt Diệp Kiến Công chợt lóe lên nhưng trên mặt lại đều là vẻ tin tưởng cùng động viên, ông ta nói, "Không phải cháu làm là được. Bất kể như thế nào Diệp gia cũng không để cháu bị oan uổng, bác nhất định sẽ tìm một luật sư giỏi giúp cháu thắng vụ kiện này." Trong mắt Diệp Thiều Quang lóe lên sự châm chọc anh nói cảm ơn lòng tốt của bác nhưng mà không cần đâu cháu sẽ tự tìm luật sư cho mình. Dùng luật sư của Diệp Kiến công còn không phải tự đưa đầu vào rõ hay sao? Coi anh là thằng ngu thật đấy à? Bàn về thủ đoạn trong Diệp gia có ai là đối thủ của anh còn dám múa rìu qua mắt thợ nực cười. Diệp Kiến công than thở một tiếng cháu thôi được rồi nếu cháu đã nói như vậy thì bác cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà cháu phải nhớ cháu là người của Diệp gia nếu có vấn đề gì nhất định phải tìm bác chúng ta mới là người một nhà. Diệp Thiều Quang cười nói cảm ơn bác cả cháu đã nhớ và sẽ nhớ thật kỹ. Nhớ kỹ người đâm sau lưng anh là người một nhà với anh, không chỉ đâm mà còn muốn chôn anh nữa. Cái gì mà người một nhà, nhà của người khác là bảo vệ nhau, còn cái nhà họ Diệp này chỉ có tính kế hãm hại lẫn nhau thôi. Diệp Kiến công do dự một lát nói chuyện này xong xuôi, cháu có thể bình an trở về thì ra nước ngoài đi. Diệp gia lúc này đang có chút chuyện nên mấy đứa nhỏ các cháu cứ ra nước ngoài hết đi. Diệp Thiều Quang dùng ngón tay nhẹ lên chiếc còng tay trên cổ tay, nói ra nước ngoài. Vậy thì không được, Diệp Kiến công vỗ bàn một cái, không được cũng phải được chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Diệp Thiều Quang chậm rãi nói, cháu còn chưa báo thù, làm sao ra nước ngoài được. Cháu... Diệp Thiều Quang thản nhiên cười nói, bác cả Diệp Thiều Quang cháu đây không phải là loại người ta tát cho một phát còn phải cười với người ta. Bị người ta mưu hại vu oan thành thủ phạm giết người tù này mà không báo thì cháu không phải là Diệp Thiều Quang. Khóe miệng Diệp Kiến công khẽ giật giật cháu muốn báo thù như thế nào chẳng lẽ còn muốn làm lớn chuyện này ra nữa sao? Chuyện này cháu phải nghe bác, Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng, cháu cứ không nghe thì sao? Bác ạ, bác nói gì cũng không có tác dụng đâu, chuyện này cháu sẽ không bỏ qua. Bác cũng biết từ nhỏ đến lớn ai dám động vào cháu mà cháu không làm tí gì đáp trả thì đó không phải phong cách của cháu. Chuyện này hừ, đợi cháu ra ngoài rồi cái tên chụp tội danh giết người lên đầu cháu đừng mong sống nổi thêm một ngày nào nữa. Lúc Diệp Thiều Quang nói chuyện ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Kiến Công, sắc mặt có chút tái nhợt đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên cực kỳ yêu nghiệt. Diệp Kiến công cảm thấy khó thở cháu cháu muốn bác tức chết có phải hay không? Diệp Thiều Quang giơ tay, nói bác cả cái mũ này cũng đừng chụp vào đầu cháu chứ. Cháu muốn làm bác tức chết chỗ nào? Rõ ràng là hiện tại có người không muốn cháu sống mà cháu cũng không cần giả bộ quân tử làm gì, mà bản thân cháu cũng chả phải quân tử gì. Diệp Húc Quang khuyên nhủ Thiều Quang, cha anh với anh sẽ cùng nghĩ cách cứu em ra trước hết em đừng làm gì cả, sau khi ra khỏi đây thì ra nước ngoài tránh một thời gian. Diệp Kiến công thở dài một tiếng tận tình khuyên bảo nói Thiều Quang, nghe bác cả nói một câu, bác cả sẽ không hại cháu. Diệp Thiều Quang đứng lên, sâu kín nói, bác cả trên đời này người có thể chỉnh chết Diệp Thiều Quang cháu còn chưa được sinh ra, bác cứ chờ mà xem, chờ cháu chơi chết kẻ đó. Trường 864, là nó tự tìm chết không trách chúng ta được. Diệp Kiến công ngây người, chỉ thấy sau lưng rét lạnh, rất nhiều năm qua ông ta chưa từng có cảm giác như vậy. Ánh mắt của Diệp Thiều Quang khiến người ta nhớ tới loài cá ăn thịt người mà ông ta từng nuôi, hung tàn, đáng sợ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiều Quang chỉ cười nhàn nhạt lúc anh cười đôi mắt đẹp kia dường như không có bất kỳ lực công kích nào. Nhưng Diệp Kiến không biết rõ thằng nhóc này cực kỳ cực kỳ ác độc. Diệp Thiều Quang cũng từng nói anh là người ăn miếng trả miếng từ khi còn bé, những người từng bắt nạt từng mưu hại anh, anh chưa từng tha cho bất cứ ai. Cuối cùng Diệp Thiều Quang nói, bác cả hai người về đi, không có việc đừng tới tìm cháu. Chuyện của cháu thì cháu tự giải quyết, không khiến các người phải nhọc lòng. Nhưng mà bác cả đã quan tâm cháu như thế thật làm cháu thụ sủng nhược kinh, chẳng qua cháu nghĩ bác nên đi quan tâm anh họ đi, dẫu sao bây giờ là lúc anh ấy cần bác nhất. Diệp Thiều Quang nói xong rời đi, đối với Diệp Kiến Công anh đã không còn gì để nói, anh chỉ muốn cho lão già kia biết, đắc tội anh thì sẽ không có kết quả gì tốt, bất kể cho ông ta có là ai đi chăng nữa, ông ta đã không coi anh là cháu thì còn mong anh hiếu kính cái gì. Hai cha con Diệp Kiến Công sắc mặt kém vô cùng. Diệp Khúc Quang, ba thằng nhóc này vừa hồ đồ vừa ngu xuẩn, nó quá kiêu ngạo. Diệp Kiến Công đứng lên, nói, về rồi nói. Diệp Khúc Quang im lặng, đi theo Diệp Kiến Công ra về. Đi ra khỏi đồn cảnh sát, anh ta mới nói, nó đã quyết thế rồi. Diệp Kiến công cao mày, thằng nhóc này phiền quá. Bà cũng không cần bận tâm làm gì, chính nó muốn chết thì không thể trách chúng ta được. Sau khi Nhạc Thính Phong biết tin Diệp Thiều Quang bị bắt thì lập tức trở về nhà. Anh kéo Yến Thanh Ti vào phòng ngủ nói, bây giờ anh nói cho em biết một việc, em đừng quính. Yến Thanh Ti vừa nghe đã biết không phải chuyện gì tốt cô đã sẵn sàng. Anh muốn nói chuyện Diệp Linh chi chết rồi sao, em biết rồi. Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng là Diệp Linh Chi đã chết nhưng mà Diệp Thiều Quang cũng bị bắt rồi. Yến Thanh Ti khiếp sợ, Diệp Thiều Quang bị bắt. Cô không biết chuyện Diệp Thiều Quang bị bắt giam tại sao anh ta lại bị bắt. Còn Hồ Ly Tinh xảo trá như vậy mà cũng bị bắt thật quá vô lý đi. Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng là bị bắt hẳn là bị hãm hại. Sau khi cảnh sát điều tra hiện trường thì phát hiện trước và sau khi Diệp Linh Chi chết chỉ có mình anh ta đi vào phòng bệnh. Trước khi điều tra rõ ràng thì Diệp Thiều Quang chính là người khả nghi nhất. Yến Thanh Ti hít một hơi, Diệp Kiến công ngay cả cháu ruột cũng hãm hại được sao. Ông ta cũng quá độc ác rồi. Nhạc thính phong cười cười, cháu trai thì đã là cái gì? Anh với nhạc bằng trình còn là cha con ruột đây này. Đúng thế, hơn nữa còn tính giết người luôn. Anh đoán bây giờ Diệp Thiều Quang với Diệp gia cũng chẳng còn cái gì gọi là tình thân nữa, vừa vặn kéo anh ta về phía chúng ta. Anh đi gặp Diệp Thiều Quang, có lẽ sẽ về muộn một chút, em cứ ngủ trước đi. Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ, trời còn chưa tối. Yến Thanh Ti vội vàng nói, em đi cùng với anh. Không được em là một nghệ sĩ, ra vào đồn cảnh sát không tốt, nhỡ đâu bị người ta chụp lại rồi phát tán thì sao. Anh đi một lát rồi về, đừng lo lắng. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti một chút hôn lên trán cô một cái. Vậy được rồi, Yến Thanh Ti gật đầu. Nhạc Thính Phong lại ôm yến thanh ti thêm một chút rồi xoay người ra khỏi cửa. Trường 865, già thì phá cuộc trẻ thì bại ra. Nhạc Thính Phong cười nói, buổi tối anh không về ăn cơm, em với mẹ cứ ăn trước đi. Lời còn chưa dứt, Nhạc Thính Phong vội vã rời đi. Diệp Kiến công dám ra tay với Diệp Thiều Quang thì chắc chắn ông ta đã bị ép đến cùng đường rồi, nếu không sẽ không ra tay với cháu mình. Hành động này của đối phương cũng khiến Nhạc Thính Phong nhận ra. Bọn họ đã cách sự thật chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi, nếu không bọn chúng cũng không dùng phương pháp cực đoan đến vậy. Thời điểm nhạc thính phong đi tới đồn cảnh sát đã là tối muộn, nhìn thấy Diệp Thiều Quang còn treo đùa nói, nhìn thấy anh ở đây, trong lòng tôi có cảm giác rất vui. Tâm tình Diệp Thiều Quang cũng không tệ gật đầu, tôi cũng cảm thấy vui lắm, nhưng mà cậu tới muộn quá. Nhạc Thính Phong sờ cầm, nói, ngược lại tôi còn thấy mình tới hơi sớm, tôi thấy chờ anh bị giam 3-4 hôm rồi mới tới, lúc đó xem tâm tình anh còn tốt được như thế này không. Diệp Thiều Quang bĩu môi, khinh bỉ mà hừ một tiếng, cậu rảnh rỗi như thế thì tìm luật sư cho tôi đi. Nhạc Thính Phong gật đầu, được thôi, không thành vấn đề, nhưng mà... Không chờ Nhạc Thính Phong nói xong, Diệp Thiều Quang liền nói, có tôi làm nội gián, mấy người muốn làm cái gì mà chẳng dễ dàng như lật bàn tay tôi lợi hại hơn Diệp Linh chi nhiều. Nhạc thính phong cười, cái anh cần chính là những lời này. Tự dưng tôi lại thấy Diệp Linh Chi chết là giúp chúng tôi nhỉ. Diệp Thiều Quang tiếp núi lắc đầu ai bảo không phải. Còn không phải ép tôi phải đứng về phía các người sao, cậu nói xem đây là ngu hay là đần. Giết Diệp Linh Chi vừa coi như giúp Yến Thanh Ti báo thù lại còn tặng kèm thêm một Diệp Thiều Quang, đúng là không biết bọn họ tính toán kiểu gì nữa. Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng là ngu thật chuyện tìm luật sư thì anh cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cho anh luật sư tốt nhất trong nước. Diệp Thiều Quang đột nhiên nở nụ cười với Nhạc Thính Phong, nụ cười có chút quái dị luật sư là tôi chọn cậu tìm giúp tôi. Được anh nói đi, Diệp Thiều Quang nói, hạ lan phương nhiên, vẻ mặt đang ung dung của Nhạc Thính Phong nháy mắt lạnh xuống, anh có ý gì? Muốn ăn đòn phải không? Diệp Thiều Quang giơ tay, rất vô tội nói, chả có ý gì cả lần trước ở nước ngoài từng thấy Hạ Lan phương nghiên tranh luận trên tòa thực sự rất ngoạn mục nên tôi thấy người có thể giúp tôi thắng án này chỉ có cậu ta. Nhạc Thính Phong im lặng, mắt lạnh nhìn Diệp Thiều Quang, anh chắc chứ. Diệp Thiều Quang cười tùm tìm nói, nếu có thể thì mời cậu ta giúp tôi đi, hai người các cậu cũng coi như là bạn bè, chắc là mời được đúng không? Dù gì tôi cũng về phe cậu, cậu cũng phải để tôi thấy thành ý của cậu chứ. Nhạc Thính Phong liếc một cái tên chết tiệt này, anh ta vốn không coi việc bị coi là nghi phạm giết người này là cái gì. Được hạ lan phương niên thì hạ lan phương niên, nhưng mà nói trước tiền thuê cậu ta khá cao, khoản tiền này anh trả. Khóe miệng Diệp Thiều Quang khẽ giật một cái, mẹ nó, sao cậu lại bùn xỉn thế? Dù gì cũng là ông chủ của Nhạc Thị đấy. Nhạc Thính Phong nghiêm túc nói ông chủ thì sao, ông chủ thì không cần nuôi gia đình à. Tôi đây trên có mẹ già phá gột dưới có bạn gái bại gia anh cho là ai cũng như anh ăn no mỗi bụng mình mà là được đấy à. Diệp Thiều Quang cắn răng tôi cậu nghĩ chỉ mình cậu cần nuôi sao. Tôi cũng đang nuôi đó, bỗng nhiên thấy hối hận quá, không muốn hợp tác với cậu nữa. Trường 866, không muốn để người mình thích nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Yên tâm, không có anh thì quý miên miên vẫn có tiểu tử hối hận cũng không còn kịp rồi. À, anh có thể tìm bác cả của anh. Nhạc Thính Phong đứng lên, anh cứ yên tâm mà ngồi đây đợi đi, muốn làm hay muốn nói, cái gì có thể nói với tôi. Diệp Thiều Quang nói, đừng có nói cho quý miên miên tôi bị bắt. Nhạc Thính Phong không thèm khách khí nói, yên tâm, có nói thì cô ta cũng chẳng lo lắng cho anh. Diệp Thiều Quang cười tự giễu một tiếng, đúng vậy, xem chừng cô ấy có biết cũng chỉ nghĩ anh bị bắt rồi thì ai nấu cơm cho cô ấy, ai dọn phòng cho cô ấy đây. Quý miên miên quý miên miên mới không gặp nửa ngày đã thấy nhớ cô ấy rồi. Không nói không phải vì sợ cô ấy lo lắng, mà là không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình bây giờ mà thôi. Bất kể là trai hay là gái, khi đứng trước người mình yêu thì đều chỉ muốn người ta thấy những mặt tốt nhất của mình mà không phải là lúc mình chật vật nhất. Ngay cả khi Diệp Thiều Quang có bao nhiêu tự tin có thể rời khỏi đây, nhưng người bị bắt vào tù luôn là rất khó coi quý miên miên lại là người thích cái đẹp nhìn thấy anh bây giờ chắc chắn cho rằng anh rất xấu xí. Diệp Thiều Quang thở dài một tiếng, nói tôi không ở nhà, không có ai chăm sóc cho cô ấy, anh nói cho cô ấy đừng có lời nhát, đừng gọi đồ ăn bên ngoài, cũng đừng chỉ biết chạy qua nhà hàng xóm ăn trực. Diệp Thiều Quang còn chưa muốn nói hết đã bị Nhạc Thính Phong cắt lời, anh đây đâu phải muốn làm bạn trai cô ấy, muốn làm mẹ cô ấy thì đúng hơn. Diệp Thiều Quang lạnh mặt tôi thự nguyện, còn gì nữa không, Diệp Thiều Quang cao mày còn có rất nhiều điều cô chẳng có cái gì để khiến anh yên tâm cả. Suy nghĩ một lát Diệp Thiều Quang nói, hay là cậu đón cô ấy qua nhà cậu đi. Trước khi tôi rời khỏi đây cứ để cô ấy đi theo Yến Thanh Ti đi. Nhạc Thính Phong, còn gì nữa? Không có, được tôi sẽ làm như những gì anh nói. Nhạc Thính Phong rời khỏi đồn cảnh sát, liếc mắt nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 8 giờ, vẫn còn hơi sớm. Anh ngồi trên xe do dự một hồi, sau đó quyết định gọi điện cho Hạ Lan Phương Niên. Điện thoại vang lên tầm 7 8 hồi chuông mới có người bắt máy, Nhạc Thính Phong hỏi luôn, có thời gian rảnh không? Hạ Lan Phương Nhiên trả lời thẳng thừng, không có. Nhạc Thính Phong nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh ồn ào, anh cũng không thèm để ý Hạ Lan Phương Nhiên đã nói lời từ chối, đi uống rượu Bích Lan Đỉnh. Hạ Lan Phương Nhiên cự tuyệt một lần nữa, không có thời gian. Nhạc Thính Phong, 9 giờ tôi chờ cậu, nói xong anh cúp máy, đeo dây an toàn quay đầu xe về Bích Lan Đỉnh, đã lâu rồi anh cũng chưa tới đó. Hình như là sau khi Yến Thanh Ti về từ khi trái tim anh đặt trên người cô thì cuộc sống mơ mơ màng màng trước kia lập tức giống như đã xa lắm rồi, những vàng son trước kia cũng đều thành quá khứ. Chuông điện thoại vang lên, là Yến Thanh Ti gọi tới anh cái chuông điện thoại riêng dành cho Yến Thanh Ti. Anh một tay lái xe, một tay nghe điện thoại, alo. Yến Thanh Ti hỏi, lúc nào anh về tới nhà? Nghe được giọng cô tâm tình nhạc thính phong tốt lên nhiều lắm, cuộc sống xa hoa trụy lạc trước kia đều không chân thật, chỉ có giọng của cô là kéo anh về thực tại Chắc là về muộn một chút, đừng chờ anh, đi ngủ sớm đi, nhưng mà nếu em nói muốn anh thì anh sẽ về sớm một chút. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 867, phụ nữ của anh chỉ có em, không phải sao. Trước tiên anh nói cho em anh đi làm chuyện gì đi, làm chuyện xấu sao. Dĩ nhiên không phải làm chuyện xấu, nếu không sao anh lại không gọi em đi cùng được. Có hẹn gặp một người nói chuyện chút thôi. Đàn ông, đương nhiên là đàn ông, nếu là hẹn phụ nữ thì cũng chỉ có em, không phải sao. Nói thì hay lắm, bác gái nói đúng, lúc anh muốn dỗ dành ai thì có thể đem người ta vui vẻ muốn chết luôn. Em không thèm hỏi anh hẹn ai, nhớ về sớm một chút. Vâng, thưa nương nương. Hạ Lan phương nhiên cầm di động trong tay mà lông mày nhíu thật chặt nhạc thính phong đột nhiên tìm anh làm gì. Từ sau khi về nước một loạt chuyện xảy ra khiến quan hệ của anh với nhạc thính phong ngày càng xa lạ. Thậm chí bây giờ bạn bình thường cũng không làm tiếp được hiện tại mẹ của anh vì chuyện của nhạc thính phong mà còn đang bị điều tra. Nhà họ Hạ Lan giờ đã loạn thành một mớ hỗn độn. anh không muốn đi quan tâm chuyện khác. Đột nhiên, một tiếng rầm kéo Hạ Lan Phương Nhiên về thực tại, anh ngẩng đầu lên thì thấy bình hoa thời khang hy mà cha anh thích nhất vỡ nát trên mặt đất. Lý tĩnh di kéo tiểu hiên bảo vệ sau lưng, Hạ Lan Tú sắp đứng đối diện hai người họ, ba người đều không lên tiếng chỉ nhìn bình hoa dưới đất biểu tình rất kinh ngạc. Sắc mặt Hạ Lan Phương Nhiên lạnh xuống, lại ồn ào cái gì? Hạ Lan Tú Sắc đã được đưa về nhà, bây giờ còn có thêm hai mẹ con Lý Tĩnh gì cả ngày lẫn đêm đều không lúc nào được an tĩnh, cha anh ta thì ngược lại trốn cũng nhanh lắm. Hạ Lan Tú Sắc chỉ tiểu hiên nói, anh, là nó, nó làm rơi bình hoa của ba. Hạ Lan Phương Nhiên nhìn cô ta một cái không nói gì. Nhắc mới nhớ, Hạ Lan Tú Sắc thật sự có chút bản lĩnh. Ban đầu cô ta muốn Hạ Lan Phương Nhiên giúp đỡ để kết quả giám định ADN ra là ruột thịt nhưng Hạ Lan Phương Nhiên từ chối. Sau đó lại không biết Hạ Lan Tú Sắc đã dùng cách gì hay cô ta thật sự là con ruột của Hạ Lan Minh Đức mà kết quả giám định thật sự là ruột thịt. Cho nên Hạ Lan Tú Sắc lại được đón về nhà Hạ Lan, chẳng qua cái nhìn của Hạ Lan Minh Đức với cô ta cũng không còn như trước đây. Tiểu Hiên kéo tay Lý Tĩnh Di, hét lên, mẹ, không phải con, không phải con. Lý Tĩnh Di cúi đầu nói, Tiểu Hiên nghe lời. Bà ta nhìn về phía Hạ Lan Tú Sắc nói, tú tú Tiểu Hiên vẫn chỉ là con nít, sao con lại vu oan cho em. Rõ ràng là con đụng phải tiểu hiên nhà chúng ta chỉ là hơi nghịch ngợm một chút nhưng mà... Hạ Lan phương niên chán ghét nói, phòng khách có camera. Không ai sẽ có hào cảm với kẻ thứ ba cả, huống hồ người đàn bà này lại tâm hoài bất quỹ cái nhà này đã đủ lộn xộn lắm rồi. Hạ Lan tú sắc hất cầm lên, đắc ý nói, mở camera ra là biết ai làm vỡ bình hoa, xem xong rồi cút khỏi nhà Hạ Lan. Trong nháy mắt, sắc mặt Lý Thĩnh Di liền biến, Tú Tú Tiểu Hiên chỉ là một đứa trẻ con cần gì phải so đo với em lúc nãy nếu không phải con tranh giành thì nó cũng không vì tránh con mà đụng vào bình hoa, Di thay mặt em xin lỗi con, hy vọng con đừng so đo với em nữa, thật xin lỗi. Hạ Lan Tú Sắc Kinh Miệt nói, tất nhiên tôi không thèm so đo với một đứa tạp trùng. Lý Tĩnh Di mỉm cười, nói tú tú gì cảm thấy lời này của con không hay lắm, tiểu hiên nhà cũng ta dù sao cũng là con ruột của Minh Đức, mẹ của nó ít nhất cũng là một người có chừng mực, ít nhất cũng không biết chồng cho chồng một đồng cỏ xanh tươi, sau này nó lớn lên có người hỏi về mẹ nó, thì nó cũng có thể tự hào mà nói mẹ nó với ba nó rất yêu nhau. Trường 868, mẹ của nó chính là một tiểu tam. Hạ Lan Tú sắc diễu cực nói, người ta sẽ chỉ nói, mẹ nó là tiểu tam, là đồ đê tiện. Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên nở nụ cười ngây thơ, giọng nói đè thật thấp còn có mẹ nó chính là một con đĩ dựa vào bán thân mà đổi lấy vinh hoa phú quý. Không được mắng mẹ tôi, Tiểu Hiên đột nhiên lao tới đánh Hạ Lan Tú Sắc một đứa trẻ 10 tuổi mập mạp dùng sức đẩy một cái đã làm Hạ Lan Tú Sắc ngã lăn ra. Cô ta ngã ngồi xuống đất lòng bàn tay đè lên đống mảnh gốm vỡ vụn, lòng bàn tay bị đâm rách dần dần chảy ra máu tươi. Hạ Lan Tú sắc tội nghiệp nói, dì tĩnh gì tĩnh di Tiểu Hiên chỉ là một đứa bé không phân biệt thị phi thiện ác sao dì lại dạy em như thế. Em ấy dù sao cũng là con trai của dì, không phải là một quân cờ tiếp tục như vậy thì đứa bé tốt đẹp cũng bị dì làm hỏng. Đang làm cái gì, Tiểu Hiên, mau nói xin lỗi Tú Tú ai dạy con quy củ như thế có thể vô lễ với chị mình như thế sao. Giọng nói của Hạ Lan Minh Đức từ phía sau vang lên. Lý Tĩnh Di với Tiểu Hiên giật mình, trong lòng bà ta hoảng hốt vội vàng muốn giải thích. Nhưng mà bà ta còn chưa kịp nói gì, hạ lan tú sắc đã cướp lời, không không sao. Ba Tiểu Hiên vẫn chỉ là trẻ con, em nó cũng mới có 10 tuổi thôi, ba đừng trách em nó, em ý cũng không phải cố ý chỉ là, gì Tĩnh Di, 10 tuổi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, lúc anh con 10 tuổi đã nhảy lớp đến bậc trung học cơ sở rồi còn là đại biểu thành phố tham gia thì học sinh giỏi cấp cả nước giành được hạng nhất, gì đừng chiêu Tiểu Hiên quá. Hạ Lan Minh Đức vốn đang phiền lòng, chuyện làm ăn đã không thuận lợi, chuyện gia đình cũng không như ý, ban đầu chỉ là muốn đón mẹ con Lý Tĩnh Di về, dùng bọn họ đả kích Trương Thanh Nhã. Nhưng bây giờ ông ta cảm thấy không những không đả kích được Trương Thanh Nhã mà ngược lại ông ta lại ngày càng có nhiều chuyện để đau đầu. Nhất là khi nhìn thấy con trai cả ưu tú, rồi lại thấy đứa út béo đến lú não, bằng cửu Trương còn không thuộc lại càng phiền lòng. Lý Tĩnh Di cắn răng, căm hận trừng Hạ Lan Tú sắc một cái, Minh Đức Tiểu Hiên mới 10 tuổi, em sẽ dạy nó thật tốt. Hạ Lan Minh Đức cả giận nói, 10 tuổi, 10 tuổi mà nhìn xem nó ra cái dạng gì. So với phương niên hồi đó thật quá ngu ngốc, ngu như heo. Khóe miệng Lý Tĩnh Di co rúm, có người ba nào lại nó con mình giống như heo. Còn tưởng có thể dùng Tiểu Hiên để dỗ Hạ Lan Minh Đức vui vẻ ai ngờ. Hạ Lan Tú sắc dịu dàng nói, ba không phải ai cũng được như anh hai. Hạ Lan phương nhiên nghe bọn họ nói mà không chịu nổi nữa, xoay người rời khỏi nhà cái nhà này anh thật sự không ở nổi nữa. Lý tĩnh Di đúng thế, không phải ai cũng như phương nhiên được tiểu hiên về sau nhất định sẽ lấy anh hai của nó ra làm tấm gương mà học theo. Hạ Lan tú sắc vất vả đứng lên, có học cũng chẳng so được với anh hai, chỉ hy vọng sau này không thành một công tử quần là áo lụa là tốt rồi. Ba, ba ngồi đi con đi rót cho ba ly trà. Hạ Lan Minh Đức nói tay con đang bị thương, để người hầu làm đi. Không sao, con chỉ bị thương ngoài ra cũng không đau. Lý Tĩnh Di nhìn Hạ Lan Tú sắp đỡ Hạ Lan Minh Đức rời đi, bà ta cười lạnh một tiếng thấp giọng nói tiểu thiện nhân cho rằng đổi kết quả giám định ADN thì thật sự có thể lừa gạt được sao, hừ để cho mày vui vẻ thêm vài ngày. Hạ Lan Phương Nhiên lái xe, không biết vòng vo bên ngoài không biết bao lâu những cuối cùng vẫn đến Bích Lan đỉnh. Cũng lâu rồi anh không tới đây, lần này tới tâm tình đã hoàn toàn không giống những lần trước. Lúc đầu khi đó trong lòng vẫn đầy hy vọng, nói với bạn tốt về phần tình yêu hoàn mỹ kia, mong bạn tốt có thể chia sẻ hạnh phúc với mình. Trường 869, bỏ lỡ người duy nhất có thể khiến anh yêu thật lòng. Anh cho rằng chỉ cần tìm được Monica là có thể tìm về tình cảm vừa mới chấm nở thừa ban đầu. Nhưng mà cuối cùng anh lại bỏ lỡ một người duy nhất có thể khiến anh yêu thật lòng. Thực ra, trong lòng Hạ Lan Phương Nhiên đã sớm từ bỏ Yến Thanh Ti. Không chỉ bởi vì cô không yêu anh mà là các nguyên nhân khác bên người đã khiến Hạ Lan Phương Nhiên nhận ra, anh ta không xứng với cô càng không thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Nếu như tiếp tục dây dưa, không những không thể cho cô những điều tốt nhất mà chỉ khiến tình cảnh của cô càng thêm lúng túng. Hạ Lan Phương Nhiên ở ngoài cửa trần trừ một lúc lâu mới đẩy cửa đi vào. Kết quả chỉ nhìn thấy Nhạc Thính Phong một mình ngồi trong phòng, trên bàn có bầy bia, rượu whisky, nhưng trước mặt cậu ấy chỉ có một chai nước suối, hình như cậu ta đang chợp mắt. Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng động mở mắt ra thì nhìn thấy Hạ Lan Phương Nhiên. Sao đến muộn như vậy? Đừng có mà giải thích trước tiên phạt 3 ly rượu Nhạc Thính Phong rót 3 ly rượu whisky. Hạ Lan Phương Nhiên ngồi xuống, hỏi, sao cậu không uống? Nhạc Thính Phong nói, tôi đương nhiên không thể uống, tôi lái xe tới tôi mà dám uống rượu thì cô ấy còn cho tôi vào cửa chắc, không đem tôi một cước đạp thẳng ra ngoài đã là may rồi. Biểu tình trên mặt hạ Lan Phương Niên cứng đờ. Anh ta liếc nhìn Nhạc Thính Phong, cậu ta nói rất tự nhiên, không phải khoe khoang cũng không phải cố gắng thể hiện cái gì, cậu ta chỉ đơn giản đem cuộc sống chân thật của mình nói ra. Cái mà Nhạc Thính Phong nói chính là cách mà Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti chung sống, cậu ta hưởng thụ và tìm thấy sự vui vẻ trong đó. Nhưng mà Hạ Lan Phương Nhiên nghe lại thấy thật khó chịu. Hạ Lan Phương Nhiên không lên tiếng yên lặng bưng rượu lên uống sạch cả ba ly kia. Buông ly xuống anh hỏi có chuyện gì cậu nói đi. Nhạc Thính Phong đột nhiên tìm anh nhất định là có chuyện không thể nào vô duyên vô cớ mà tìm anh uống rượu cả. Nhạc Thính Phong nói thẳng vào vấn đề chính có một vụ án muốn cậu hỗ trợ một chút. Nhạc Thính Phong kể lại chuyện Diệp Thiều Quang. Hạ Lan phương nhiên tự giễu mà cười một tiếng, cậu cảm thấy trạng thái của tôi bây giờ có thể nhận án kiện sao? Tôi không có tâm tình làm cái gì lúc này hết. Nhạc thính phong nói cậu đừng từ chối vội. Tình hình của cậu tôi có biết thậm chí có thể nói tôi là nguyên nhân chính gây nên tình cảnh của cậu hiện giờ cậu hận tôi cũng là phải. Nhưng cậu cũng nên bước ra đi thôi, đừng ở trong vũng bùn đó quá lâu. Nhà Hạ Lan là nhà Hạ Lan, cậu là cậu, cậu là một thành viên trong nhà chứ không phải là cả gia tộc. Ngày mai sẽ đem hồ sơ vụ án chi tiết đến văn phòng của cậu, chờ cậu nghĩ xong hãy cho tôi câu trả lời. Tình bạn của hai người đến giờ phút này đã không còn gì để nói nhiều, nhạc thính phong nói xong uống thêm ngụm nước rồi rời đi, trước khi đi anh nói, nơi này mãi mãi có một căn phòng giữ riêng cho cậu. Hạ Lan phương nhiên không lên tiếng, anh chỉ rót cho mình thêm một ly rượu. Anh không biết mình uống bao nhiêu, đến khi uống hết sạch rượu trên bàn, anh mới đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài. Hạ Lan Phương Nhiên không biết bản thân đang say hay đang tỉnh giống như trạng thái nửa mê nửa tỉnh nào đó. Trên hành lang, Hạ Lan Phương Nhiên đụng phải một người. Đối phương không sao nhưng anh bởi vì uống quá nhiều rượu mà ngã xuống. Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói, này anh không sao chứ. Hạ Lan Phương Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt gần trong gang tất kia quen thuộc như vậy, dường như đã khắc sâu hình bóng đó tận nơi đáy lòng. Anh đưa tay, vuốt ve khuôn mặt kia thì thầm nói, Monica. Sao anh biết tên tiếng Anh của tôi là Monica? Này, Hạ Lan Phương Nhiền ôm lấy cô gái ấy, hôn lên đôi môi khiến anh mơ về bấy lâu. Trường 870, em không biết tôi yêu em nhiều đến cỡ nào. Đêm tối luôn khiến con người ta bộc lộ những điều ở sâu kín nhất trong lòng, những chấp nhất những khát vọng hay dục niệm thầm kín. Sẽ để con người ta bỏ đi lớp mặt nạ của ban ngày, thả ra những siềm xích ràng buộc nơi đáy lòng, làm những chuyện thường ngày không thể làm. Người mà Hạ Lan Phương Nhiên nhớ nhất, người duy nhất có thể khiến anh yêu đang ở ngay trước mắt, anh không khống chế được ôm chặt lấy cô gái ấy. Anh thì thầm nói, em không biết tôi yêu em nhiều đến mức nào. Hạ Lan Phương Nhiên đã quên bắt đầu như thế nào hay kết thúc ra sao, trong đầu anh chỉ còn có cái tên Monica mà thôi. Cả một đêm dài triền miên, cả một đêm ân ái, cả một đêm buông thả tất cả, nhưng có tối đến đâu cũng có lúc phải kết thúc. Mặt trời lên từ lúc tia sáng đầu tiên chiếu vào khuôn cửa sổ thì giấc mộng đã kéo dài cả một đêm vẫn phải tan đi. Giống như kết cục của Mỹ nhân ngư là tan thành bọt biển, sau đó bị mặt trời chiếu vào rồi tan biến. Một khắc hạ Lan Phương Nhiên mở mắt ra kia anh biết mình sai rồi, đã sai lắm rồi, giống như mơ một giấc mơ thật hoang đường rồi phải tỉnh mộng và vì phần hoang đường kia mà phải trả giá thật lớn. Anh nhìn người phụ nữ đang ở mép giường mặc quần áo tấm lưng mảnh khảnh làn da trắng nõn, không có mái tóc gợn sóng thật dài như yến thanh ti, sợi tóc dài nhất cũng chỉ đến xương quai xanh được nhuộm thành màu nâu nhạt làm làn da được tôn lên trắng hơn một chút. Cô gái ấy nghe được tiếng động, xoay người lại đối diện trực tiếp với hạ lan phương niên. Ánh mắt cô gái ấy có màu nâu đậm, ngũ quan cũng không tinh xảo như Yến Thanh Ti, càng không có loại khí chất quyến rũ thướt tha nhưng lại có một loại khí chất mà ít người phụ nữ nào có, đó là sự trẻ trung, khí khái hào hùng, giống như một ly nước đá giữa mùa hè nóng bức, không quá nổi bật nhưng nhẹ nhàng, khoan khoái. Cô mở miệng nói Ây, tỉnh rồi. Hạ Lan Phương Niên nhìn cô, đôi mắt thờ ơ lại đột nhiên thấy không biết nói gì cho phải anh há mồm, nói xin lỗi tối hôm qua tôi. Hạ Lan Phương Nhiên thở dài, xoa xoa lấy cái đầu đau bút, anh sắp xếp tâm tình một chút, nói thật xin lỗi, tối hôm qua tôi nhận lầm người. Chẳng qua không ngờ cô cũng nói, tối qua tôi cũng nhận nhầm người, lại nhìn anh thành người đàn ông tôi thích. Hạ Lan Phương Nhiên trầm ngâm chốc lát, dù sao thì tôi cũng là đàn ông, chuyện này tôi cần chịu trách nhiệm, thật xin lỗi. Cô gái ấy mặc lại quần áo cho tử tế rồi đứng lên, đi giày cao gót, bộ dạng giống y như một cô gái mạnh mẽ, cô nói chịu trách nhiệm cái gì, đưa tiền hay cưới. Tôi không thiếu tiền, cũng không cần anh phải cưới tôi. Anh không phải xử nam, tôi cũng chả phải trinh nữ, gặp dịp thì chơi, chẳng có ai đúng ai sai, tôi cũng nhận nhầm người, không ai chiếm lợi của ai cả. Nếu như ai cũng phải chịu trách nhiệm thì mỗi lần chơi tình một đêm đều phải đi cục dân chính khai báo sao. Nói xong cô sách túi lên định đi, nhưng dừng lại hỏi, mà tôi thật tò mò, sao anh biết tên tôi là Monica. Hạ Lan Phương Niên, người tôi thích có tên tiếng Anh là Monica. Cô gật đầu một cái. Chợt để xem chúng ta tốt nhất không cần phải gặp lại nhau, nhưng mà tối hôm qua tôi rất hài lòng với anh. Hạ Lan Phương Nhiên đột nhiên không biết nên nói cái gì. Im lặng một lát anh nghiêm túc nói cảm ơn. Cô gái kia cười lên, không cần khách khí. Nói rồi xoay người rời đi, nhưng vừa đi đến cửa liền dừng lại hỏi anh là đại công tử của Hạ Lan gia Hạ Lan Phương Nhiên. Hạ Lan Phương Nhiên kinh ngạc làm sao cô biết. Trường 871, một đêm phóng túng, một đêm hoang đường. Đoán được, cô phất tay, bye. Tôi nghĩ chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa đấy. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Lan Phương Nhiên, anh ta thở dài, không biết là vui mừng hay là thế nào nữa, đêm qua thật quá hoang đường. Hai hôm sau, Hạ Lan Phương Nhiên cuối cùng cũng quyết định tiếp nhận vụ án của Diệp Thiều Quang. Có lẽ buổi tối hoang đường hôm đó đã giải tỏa tất cả những buồn khổ áp lực tích lũy trong lòng bấy lâu, hoặc có lẽ những gì nhạc thính phong nói anh đã nghe vào. Anh là một phần của nhà Hạ Lan nhưng nhà Hạ Lan không phải là toàn bộ của anh. Anh nên có cuộc sống của riêng mình, trước đây trong nhà anh còn lo lắng cho Hạ Lan thú sắc dù sao đó cũng là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Anh cho rằng con bé ngây thơ đơn thuần, sẽ bị người khác bắt nạt nên muốn bảo vệ nó, nhưng bây giờ, hiển nhiên căn bản là không cần nữa. Cho nên Hạ Lan phương nhiên quyết định quẳng cái mớ hỗn độn của nhà mình sang một bên, dồn hết tâm trí vào vụ án. Diệp Thiều Quang đang ở trong trại tạm giam quý miên miên được đưa đến nhà họ nhạc. Bây giờ cô nàng vẫn đang tưởng Diệp Thiều Quang đi công tác ở nước ngoài mà không biết anh ta đã bị tạm giam. Yến Thanh Ti thỉnh thoảng vẫn đi tham dự sự kiện công việc cũng tương đối thoải mái. Qua mấy hôm, show truyền hình thực tế mà cô tham gia tuần trước cuối cùng cũng được phát sóng vào tối thứ sáu. Trong nhà, người phấn khích nhất là nhạc phu nhân trời còn chưa tối bà đã bắt đầu gọi điện thoại khắp nơi dặn dò mọi người. Tiểu ngũ con ngoan nhất nhà, nhất định phải nhớ xem đấy nhé, ngoan con ngoan nhất. 15 tháng 8 cô về cô làm món ngon cho con ăn nhé. Nhạc phu nhân cúp điện thoại nói, mấy cái thằng nhóc này chỉ có mình tiểu ngũ là nghe lời nhất. Bà chuẩn bị mấy thứ ăn vặt rồi ngồi đợi Yến Thanh Ti xuất hiện. Nhà họ tô tiểu ngũ bật tất cả tivi trong nhà lên, tất cả đều cùng một kênh. Tô lão Thái thấy thế liền hỏi tiểu ngũ con định làm cái gì thế, sao mà bật nhiều tivi thế này. Một cái không đủ để xem à mà lại còn bật đúng một kênh nữa chứ Tô tiểu ngũ lắc đầu không được tắt phải xem Tô lão ra xua tay kệ nó đi cứ để nó xem Tiết mục bắt đầu người dẫn chương trình quá ồn ào Tô lão thái không thích cho nên về phòng chuẩn bị đi ngủ Mười mấy phút sau cháu trai gõ cửa vào phòng bà kéo tay bà nói Bà nội ảnh của bà Tô lão thái thái cười nói cái thằng nhóc này cần ảnh của bà để làm gì Tô tiểu ngũ bướng bỉnh nói ảnh được rồi, được rồi, đưa cho con này. tổ lão thái thái rất yêu thương những đứa cháu nội của mình. bà lấy một tập album đã cũ ra đưa cho tiểu ngũ con xem đi. muốn xem cái gì nào? tô tiểu ngũ bỏ qua mấy bức ảnh gần gần đây, cậu trực tiếp sửa đến phần cuối cùng. sau đó cùng kéo tay lão thái thái đi ra ngoài. ôi, cái thằng bé này con định làm gì đấy? bà đang định đi ngủ mà, tổ lão già cũng cảm thấy kỳ quái đi theo xem thế nào. ông chưa bao giờ thấy tiểu ngũ như thế này bên ngoài âm thanh từ tv đang ầm ỹ lên tô lão thái chưa kịp nhìn thì đã bị cháu nội ấn lên ghế sofa bắt ngồi xuống tô tiểu ngũ chỉ vào người trong tv rồi lại chỉ vào tấm ảnh bà nội nhìn chị ấy tấm ảnh giống nhau tô lão thái cảm thấy cháu mình đang nghịch ngợm làm sao có thể như thế được đây bà không để ý lắm liếc nhìn màn hình tv đúng lúc đó camera đang dừng lại trên gương mặt của yến thanh ti Gương mặt đó vừa hiện lên trước mắt biểu cảm trên mặt tô lão thái thoát một cái biến thành kinh ngạc không thể tin nổi. Gương mặt này và gương mặt trong tấm ảnh đã ố vàng dường như giống nhau như đúc bà kinh ngạc không nói lên lời đây đây tôi. tô lão thái kinh ngạc vô cùng, hét lên ông ơi, ông nó ơi, mau nhìn xem có phải là tôi hoa mắt rồi hay không. Ông mau nhìn xem, trường 872, hai gương mặt giống nhau như đúc. Tô lão ra đi cũng chậm nghe vợ mình hét lên thất thanh như thế, ngay cả âm điệu cũng thay đổi, đã rất lâu rồi ông chưa từng thấy bà như vậy, bước nhanh đến hỏi, cái gì thế, làm sao mà phải kinh ngạc thế chứ? Bà chỉ vào màn hình TV, kích động đến mức run rẩy nói, TV, TV, TV kia ông ơi ông nhìn TV kia kìa. Camera trong chương trình đã chuyển sang mặt của tần cảnh chi, không thấy Yến Thanh Thi đâu nữa, Tô lão ra đầy nghi ngờ hỏi, xem cái gì cơ? Chẳng có cái gì mà. Tổ lão thay sốt ruột đến mức sắc mặt cũng thay đổi, "Tiểu Ngũ, cái đó, cái đó." Chỉ vài phút sau ống kính máy quay lại truyền đến gương mặt của Yến Thanh Ti, "Tiểu Ngũ chỉ vào Yến Thanh Ti nói, chị ấy." Tổ lão thái lần này kích động đến mức đứng bật dậy, "Ông xem, ông xem giống hệt Bội Uyển, giống y như nhau mà tôi không nhìn lầm." Tổ lão già cũng nhìn qua, ông bình tĩnh hơn bà bạn già của mình, nhưng cũng rất kinh ngạc. Tổ lão thái tóm chặt lấy tay áo ông nói, "Ông xem đi, ông xem giống y hệt Bội Uyển, quả thật rất giống." Tô lão gia tỉnh táo lại nói, đừng hoảng, để tôi xem nào tiểu ngũ con đi lấy cho ông cái kính ra đây. Tiểu ngũ nhanh chóng lấy cho tô lão gia cái cái kính lão ông đeo lên nhìn xem. Trong TV người dẫn chương trình đang hỏi Yến Thanh Ti, lúc quay phim Tần Cảnh Chi có chuyện gì thú vị không? Yến Thanh Ti lắc đầu bảo không có. Cô nói Tần Cảnh Chi là một bác cán bộ già căn bản là chẳng có gì để tiết lộ cả cực kỳ nhàm chán. Tô lão gia vừa nhìn TV vừa nhìn kỹ tấm ảnh. Đó là một bức ảnh đen trắng, được chụp cách đây thực sự đã rất lâu rồi, ít nhất nó cũng có hơn 40, 50 năm lịch sử, trong ảnh là hai thiếu nữ, đều mặc sườn xám, xinh đẹp yêu kiều, tuổi tác của hai người sàn sàn nhau, người đứng bên phải là Tô lão Thái lúc còn trẻ, thiếu nữ đứng bên trái có gương mặt rất nếu không phải là giống hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng giống được 7, 8 phần. Tô lão ra thử tỉ mỉ so sánh rất nhiều lần, xác định mình không nhầm, mới lẩm bẩm, đúng thật là giống nhau. Trong phòng khách ngoại trừ tiếng tivi, không có người nào khác nói nữa. tô tiểu ngũ ngồi ngay ngắn trên sofa ngoan ngoãn xem tivi. chương trình kéo dài hơn một tiếng đồng hồ bao gồm cả quảng cáo cậu ấy xem một hết một cách nghiêm túc mãi đến khi kết thúc mới tắt tivi đi. lúc này đã là rất muộn rồi, cậu nói đi ngủ ông nội bà nội. tô lão thái và tô lão gia đều không nói gì, hai người từ từ lấy lại tinh thần. bà hỏi tiểu ngũ cô gái ấy là là. tô tiểu ngũ trả lời yến thanh ti người yêu anh nhạc thính phong. Tô lão thái có chút không thể tin được cô ta chính là Yến Thanh Ti sao? Cô ta tại sao lại? Tô lão thái muốn nói tại sao cái cô Yến Thanh Ti này lại giống với người bạn thân của bà hồi còn trẻ như thế cơ chứ? Bà nghĩ đến lúc đầu con gái đề cập việc để hai ông bà gặp mặt Yến Thanh Ti nhưng bọn họ không muốn, bây giờ nghĩ lại đột nhiên có chút hối hận. Tô lão thái nói với ông bạn già của mình, ông còn nhớ cái lần ở sân bay, tôi bảo tôi đã gặp một người cực kỳ giống bội Uyển hay không? Tô lão gia gật đầu, nhớ chứ? Chính là cô bé đó đấy. Lần trước người tôi nhìn thấy ở sân bay cũng là cô gái này. Tổ lão phu nhân cảm khái nói, ông nói xem, sao trên đời này lại có người giống nhau như thế cơ chứ? Cái cô Yến Thanh Ti này liệu có quan hệ gì với bội uyển hay không? Có cần hỏi bội uyển không nhỉ? Tổ lão thay ra trầm mặc một lát giống nhau như thế này, ai nhìn thấy chắc chắn đều nghĩ đến nhưng nhưng là. Trường 873, cô con dâu bảo bối của con gái bà. Chắc là không có đâu cô bé đó họ yến hơn nữa trên đời này những người giống nhau cũng không phải là không có nhỡ đâu nhầm một cái thì thế nào. Cứ thế mà đi hỏi bà ấy thì không được ổn lắm đâu. Tổ lão thái gật đầu từ lúc nhà bọn họ chuyển đến dung thành đến giờ sức khỏe của bà ấy cũng không được tốt tôi cũng đã lâu lắm không liên lạc với bà ấy cũng không biết giờ bà ấy thế nào rồi. Tổ lão thái thở dài một tiếng nhưng nếu như không có quan hệ gì tại sao lại giống như thế cơ chứ. Tô lão ra nói có thể chỉ là giống nhau mà thôi. Cô gái này còn rất trẻ, tính theo thế hệ thì bội Uyển là bà của cô bé đó. Nhưng nhà họ bà cũng biết mà chỉ có một cô con gái, đã sớm làm sao mà có thể như thế được chứ. Ông nói thế cũng phải, nửa đêm nhìn thấy cô gái đó mà tôi giật mình kinh ngạc đến bây giờ tim vẫn đập thình thịch đây này, tô lão thái vuốt vuốt lồng ngực của mình. Ngủ đi, chuyện này có khi là chúng ta nghĩ nhiều. Tô lão thay lắc đầu, ôi năm đó nếu con gái của bà ấy vẫn còn, bây giờ chắc cũng phải lớn bằng mi mi mì nhà mình hồi đó tôi còn bảo để con gái nhà bà ấy lấy con trai nhà mình. Tô lão ra nghĩ đến chuyện cũng không khỏi tiếc nuối. đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, đừng nói nữa, nói ra chỉ thêm đau lòng thôi. Nhìn thấy cô gái đó tôi lại nhớ đến bội biển, thật sự là quá giống nhau mà. Ông nói xem, nếu như nói không có quan hệ gì tôi cứ cảm thấy nó sao sao ấy. Không được ngày mai tôi phải gọi điện cho bà ấy mới được. Tô lão ra nói, bà đừng có nói linh tinh đấy, năm đó bởi vì chuyện này bà ấy mới bị bệnh liệt giường bây giờ không biết sức khỏe của bà ấy tốt xấu như thế nào, bà đừng có một lần nữa lại. Ông coi tôi là ngốc à, chắc chắn là tôi sẽ không nói trực tiếp rồi, tôi chỉ hỏi thăm xem sức khỏe của bà ấy bây giờ thế nào thôi. Tô lão thấy nhìn cháu nội đang đứng bên cạnh vuốt đầu cậu tiểu ngũ cháu mau về phòng nghỉ ngơi đi. Tô tiểu ngũ gật đầu, vâng. Ngoan, đi ngủ đi. Tô lão tiên sinh đỡ bà bạn già đứng dậy, hai người cùng nhau quay về phòng ngủ. Nằm xuống rồi, tắt đèn rồi, thời gian chậm chậm trôi qua, sắp sáng đến nơi mà hai người vẫn lật qua lật lại không ngủ được trong đầu toàn là hình ảnh về Yến Thanh Ti. Tách một tiếng, đèn trên đầu giường sáng lên. Tô lão thái ngồi dậy, lay lay ông bạn già. Tôi không ngủ nổi. Tô lão ra nhắm mắt nói, vậy bà nghĩ tôi ngủ được hay sao? Tổ lão thái cao mày nói tôi càng nghĩ càng thấy rất quái lạ giống nhau một cách quá đáng. Không được tôi phải gọi điện cho Mimi mới được. Tổ lão gia tử nói bây giờ đã là 12 giờ có khi Mimi cũng ngủ rồi ấy chứ. Nó chắc chắn chưa đi ngủ đâu. Vì cô con dâu bảo bối của nó chắc chắn tối nay nó sẽ thức đêm. Tổ lão thái cầm cái điện thoại trên đầu giường gọi cho con gái mình. Quả nhiên chẳng bao lâu bên kia đã có người nhấc máy. Nhạc phu nhân quả thật vẫn chưa ngủ, đang kéo cả nhà xuống ăn đêm, đun một nồi lẩu Nhạc phu nhân vừa mới mở miệng đã nói, alo mẹ à, sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ. Mẹ đã lớn tuổi thế này rồi mà vẫn còn thức khuya thế, giờ mẹ thức một đêm sau này sẽ thiếu mất một ngày để sống đó, mẹ biết không? Tổ lão thái bực cả mình, cái đứa con gái này của bà thật đúng là vô tâm vô phế, có ai ăn nói với mẹ mình thế không? Cả ngày chỉ biết ăn nói linh tinh thôi, mẹ có chuyện muốn hỏi con đây. Vâng, mẹ nói đi vừa dứt lời bà vội vớt một gắp rau ra cho Yến Thanh Ti. Thanh Ti, con mau ăn đi, con xem con mà còn không ăn là bị miên miên chén sạch đấy. Tổ lão thay hỏi, nửa đêm nửa hôm rồi mà con còn làm gì đấy? Ăn lẩu ạ mẹ, mẹ muốn hỏi chuyện gì thế? Chương 874, con không mong hai người thích con bé nhưng cũng đừng chĩa mũi dùi vào nó. Còn con cái cô Yến Thanh Ti đó, cô ta cô ta trong nhà tù lão thay muốn hỏi về chuyện của Yến Thanh Ti, nhưng vừa mở miệng lại đột nhiên không biết nên hỏi thế nào mới phải. Dù sao lúc đầu bà cực kỳ phản đối Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong yêu nhau thậm chí còn mâu thuẫn với cả con gái mình. Nhạc phu nhân sửng sốt bà đặt đũa xuống, bảo mấy đứa ăn còn mình thì ra khỏi phòng bếp hỏi, mẹ sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện nhà Thanh Ti làm cái gì. Nhạc phu nhân biết bà cụ nhà mình không thích Yến Thanh ti bà lo lắng Yến Thanh ti sẽ nghe được điều gì cho nên mới muốn tránh cô. Tổ lão thay thay hỏi, trong nhà con bé đó còn có những ai? Nhạc phu nhân nói, gia đình của con bé không phải chính là con và thính phong à, làm sao thế mẹ? Tổ lão thay thay nói, mẹ không hỏi con, mẹ muốn hỏi, mẹ của con bé là ai? Ông bà ngoại của nó là ai? Con có biết không? Nhạc phu nhân cao mày cho rằng tô lão phu nhân lại muốn nhắc đến chuyện gia thế, bà nói, đương nhiên là con biết rồi. Mẹ của con bé và cả ông bà ngoại của nó đều đã mất từ rất sớm, lúc con bé 8 tuổi mẹ nó đã qua đời, còn ông bà ngoại của nó mất từ trước khi nó sinh ra. Mẹ mẹ hỏi con những chuyện này làm gì? Thanh ti nhà con thực ra là một cô gái rất đơn giản, những tin đồn bên ngoài không thể tin được đâu, tất cả chỉ là đồn đoán bậy bạ cả đấy. Con biết mẹ nghĩ rằng con bé rất có tâm cơ, nhưng nếu con bé không có tâm cơ thì căn bản nó đã không sống được đến bây giờ. Năm đó mẹ con bé mất chính là bị cha đẻ của nó và mẹ kế ép chết cuộc sống của con bé rất khó khăn. Con không mong hai người sẽ thích con bé, nhưng mẹ cũng đừng chĩa mũi dùi về phía nó được không. Dù sao, sau này con bé cũng sống với con và thính phong chứ không phải là sống ở nhà họ tô. Tổ lão thấy lại thở dài một tiếng, đứa con gái này của bà thật sự đã coi Yến Thanh Ti như con gái ruột bà còn chưa kịp nói gì mà nó đã sổ cho cả chàng. Mẹ không có ý đó, mẹ nhìn thấy nó trên tivi cảm thấy nó rất giống với một người bạn thời còn trẻ của mẹ. Con còn nhớ gì bội quyền mà mẹ hay kể với con không? Hồi còn nhỏ bà ấy còn bế con đấy. Nhạc phu nhân bạm môi, nói đó là chuyện đã bao nhiêu năm về trước rồi mà con chẳng nhớ được dáng vẻ của gì ấy nữa, nhưng vẫn nhớ được nhà họ hạ. Bây giờ nhà họ hạ lợi hại quá đi mất, không phải chứ mẹ ý của mẹ là thanh thi nhà con lớn lên rất giống gì bội huyền lúc còn trẻ ấy hả? Đúng thế, giống cực kỳ. Nếu như mà giống đến thế có khi nào có quan hệ gì với nhau không? Nhạc phu nhân đột nhiên hét lên kinh ngạc ôi trời, nếu như thanh thi có quan hệ với nhà họ hạ thật thì thằng con trai ngốc của con càng không xứng với con bé, làm thế nào đây? Đột nhiên tù lão thay cảm thấy đầu mình đau đau trọng điểm chú ý của cô con gái ngốc nhà bà sao mà lại quái lạ thế này. Mẹ cũng không dám chắc cho nên mới hỏi con về mẹ ruột của Yến Thanh ti Con biết mẹ ruột của con bé tên là gì không? Nhạc phu nhân gật đầu thương tiếc nói, biết chứ ạ, bà ấy tên là nhiếp Thu xính con và Thính Phong còn đến mộ thăm bà ấy rồi cơ. Bức ảnh trên bia mộ của bà ấy giống Thanh ti như đúc vừa nhìn là đã biết bà ấy là một người phụ nữ cực kỳ dịu dàng. Nếu đặt bà ấy ở thời bây giờ có khi còn xinh hơn cả thanh ti nữa, nhưng đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh đã sớm qua đời a mẹ điều này có nghĩa là gì bội biển và bà thông gia nhà con và cả thanh ti nữa, ba người bọn họ cực kỳ giống nhau phải không? Sự trùng hợp này hình như là quá kỳ lạ rồi thì phải. Ngay cả phim truyền hình còn chẳng giống thế, con là con gái ruột của mẹ nhưng con cũng có giống mẹ đến thế đâu. Nhạc phu nhân thuận miệng nói một câu khiến cho trong đầu tô lão phu nhân nảy ra một suy nghĩ. Trường 875, không phải mẹ đang lén lút yêu đương với ai đằng sau lưng con đấy chứ. Nếu như không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì, hai người giống nhau còn có thể gọi là trùng hợp nhưng không có đạo lý nào cả ba người đều giống nhau y hệt như thế. Nếu như nói rằng không có quan hệ gì với nhau thì cũng khó mà khiến cho người ta tin được. Mimi, gần đây con không bận rộn gì thì đưa cô bé ấy về tô thành một chuyến nhé. Nhạc phu nhân có chút cảnh giác hỏi mẹ mẹ định làm gì thế. Mẹ thì có thể làm gì được con về thăm mẹ con không được à? Nhạc phu nhân bĩu môi, mẹ mẹ muốn gặp thanh ti chứ gì? Nhưng mà mẹ không thích con bé cơ mà, nhỡ đâu mẹ gây khó dễ cho con bé thì làm thế nào? Con trai con theo đuổi con bé chẳng dễ dàng gì, còn chưa lấy được con gái nhà người ta đâu, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Tổ lão thái bực đến mức chóng mặt cái con nhà đầu thối này mẹ sẽ không làm khó cho con bé đó đâu, con yên tâm được chưa? Vậy nhỡ đâu hai người lại hờ hững với con bé? Tổ lão thái thức quá nói con mẹ còn có thể làm cái gì được với cô gái đó. Con đã coi con bé đó như con dâu rồi còn gì, mẹ còn có thể không thừa nhận được à? Con đưa con bé về gặp mặt mọi người trong nhà đi, mẹ cũng gặp nó một lần cho tử tế. Nhạc phu nhân cười híp hết cả mắt lại, ai nha, được ạ, vậy mẹ phải chuẩn bị quà gặp mặt thật tốt đấy nhé, quà mà nhẹ là con không vui đâu đấy. Con nhóc chết tiệt này, nếu như con mà nhỏ đi 20 tuổi, mẹ nhất định sẽ đánh cho con một trận. Nhạc phu nhân cười hề hề, hì hì được rồi, mẹ mau đi ngủ đi, mẹ cũng không xem bây giờ đã muộn đến mức nào rồi chứ. Mau đi ngủ đi, con đi hỏi xem ý của Thanh Ti như thế nào đã, nếu con bé đồng ý thì mấy hôm nữa con đưa con bé về cúp điện thoại tù lão Thái vẫn không ngủ được vỗ vỗ ông bạn già bên cạnh nói bây giờ tôi vẫn cứ suy nghĩ ông nói xem con gái của bội huyền năm đó nếu như không chết thì sao. Tù lão gia từ mở mắt qua một lúc lâu rồi mới nói không thể như thế được xác của đứa bé cũng được tìm thấy rồi còn gì. Nhưng mà thi thể không phải đã bị thiêu rụi không nhìn ra được cái gì mà. Chắc không phải đâu bên Pháp Y cũng nói là đích xác là một bé gái tầm 4-5 tuổi rồi còn gì. Mà kể cả có không phải đi chăng nữa, một đứa bé con như nó, bà nói xem nó có thể trốn được đi đâu. Làm sao có thể chạy trốn ra khỏi đó được, tô lão thái nói, nhưng nhưng nhỡ đâu con bé đã thực sự chạy thoát thì sao. tô lão tiên sinh vỗ vai bà, bà nghĩ nhiều quá rồi, đi ngủ đi thôi, mấy hôm nữa Mimi đưa con bé về đây rồi chúng ta xem thế nào đã. Được rồi, đèn tắt rồi mà tô lão thái vẫn chẳng chọc mất một hồi rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng tù lão gia vẫn tỉnh tuy rằng ông vẫn nói với bà bạn già của mình là trùng hợp trùng hợp thôi, nhưng trong lòng ông cũng nghi ngờ không kém gì bà ấy. Nhưng nói thế chỉ khiến bà hấp tấp kích động hơn mà thôi. Nếu như Yến Thanh Ti thật sự có liên quan đến nhà họ hạ tất nhiên điều này sẽ lôi ra một chuỗi những vấn đề đang được giấu kín bao nhiêu năm nay. Tù lão gia là một người từng trải sống đến tận bây giờ còn gì mà ông chưa từng trải qua ông nhìn nhận sự việc sâu sắc hơn bà bạn già của mình rất nhiều. Nếu như chuyện này có vấn đề thật bắt tay vào điều tra có lẽ sẽ là một chuyện động trời. Nếu như thật sự muốn vạch trần, nhà họ tô bọn họ cũng không thích hợp để làm chuyện này. Ai biết được đằng sau chuyện này còn dính líu đến yêu ma quỷ quái gì nữa chứ? Nhạc phu nhân trở về bàn ăn, vốn tưởng rằng nồi lẩu sẽ bị mấy đứa chén sạch nhưng không ngờ chúng nó cũng chưa ăn được gì mấy. Nhạc thính phong nói. Mẹ làm cái gì đấy, có mỗi cuộc điện thoại thôi mà cũng lâu thế, chắc không phải mẹ đang lén lút yêu đương với ai sau lưng con đấy chứ, làm hại bọn con cũng không được ăn. Nhạc phu nhân dùng đũa vụt vào tay nhạc thính phong một cái ăn nói linh ta linh tinh, bà đứa các con còn biết để phần cho mẹ quả nhiên là đã trưởng thành rồi, mau ăn đi, ăn đi thôi. Trường 876, bản cung mệt rồi, hôm nay không muốn sủng hạnh anh. Nhạc phu nhân lén lén liếc nhìn Yến Thanh Ti, hỏi Thanh Ti, dạo này công việc của con có bận lắm không?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 May mà những ngày tháng gian khổ nhất của anh đã qua rồi, bây giờ trên cổ Yến Thanh Ti còn đang đeo tín vật tình yêu của hai người kia kìa. Sau khi trở về phòng Yến Thanh Ti ngâm mình trong bồn tắm. Nghĩ về chuyện đến nhà họ tô, trong lòng cô rối ren nên không nghe thấy tiếng người bước vào. Đến lúc nước trong bồn tắm ảo ảo tràn ra ngoài, phát ra tiếng động ầm ý Yến Thanh Ti mới nhìn thấy nhạc thính phong đã chui vào đây từ lúc nào. Anh gõ cửa rồi mà em không nghe thấy sao, đang nghĩ chuyện gì thế?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 Anh chỉ đang rất tò mò, sao bọn họ lại chuyển biến đột ngột như vậy? Nhạc thính phong cúi đầu hôn lên vai Yến Thanh Ti, bàn tay đã bắt đầu lần mò trên người cô. Yến Thanh Ti bị anh hôn thành ra hơi ngứa, không nhịn được nói em cũng rất thò mò bản cung mệt rồi, hôm nay không muốn sủng hạnh anh đâu. Trường 877, lấy em rồi, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em chứ? Nhạc thính phong cắn nhẹ lên vai cô một cái. Không sao, nương nương cứ nghỉ ngơi đi, một mình anh làm là được rồi.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 Em nhìn một cái là anh chẳng còn tí sức lực nào cả. Ào một tiếng, Yến Thanh Ti vươn cánh tay ra khỏi mặt nước vòng lên ôm lấy cổ của Nhạc Thính Phong. Nào em đến thử xem anh còn sức nữa không nói rồi cô ngẩng đầu lên hôn anh. Có chỉ cần đối diện với em, lúc nào anh cũng có sức. Yến Thanh Ti cong cong khóe môi, xem ra ngày mai có thể không cần dậy rồi. Nhạc Thính Phong lẩm bẩm một câu, dậy cái gì mà dậy, dường dùng để ngủ chứ không phải là để dậy. Hình như cũng có lý lắm.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 Thanh ti buồn ngủ díp cả mắt hỏi, nhạc thính phong sau này anh nếu như lấy em rồi, sẽ đối xử tốt với em cả đời này chứ? Nhạc thính phong trả lời thẳng thừng, đương nhiên là không. Hà, cơn buồn ngủ chớp mắt đã bay biến, yến thanh ti trợn tròn mắt chân đã dơ lên rồi. Chỉ nghe thấy nhạc thính phong hôn lên vành tai cô nói, một đời làm sao mà đủ quá ít, anh muốn rất nhiều rất nhiều. Trường 878, tối nay nương nương để anh ngủ trên giường. Yến Thanh Ti nghe thế mới từ từ để chân xuống, giơ tay ra véo cầm anh coi như anh biết định nọt. Nhạc Thính Phong nói cực kỳ nghiêm túc đó không phải anh biết định nọt những gì anh vừa nói lúc nãy từng câu từng chữ đều là suy nghĩ thật lòng của anh đấy. Anh lén lén vút mồ hôi, ôi má ơi, may mà nói nhanh, bằng không lại bị đá xuống giường, thật sự quá nguy hiểm. Thích một cô gái hơi một chút là lại thích đá người, chỉ cần một câu làm mích lòng thôi là bị đá xuống ngay. Yến Thanh Ti nhướng mắt thật không.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 Hai người đều kinh ngạc nhìn cô, đặc biệt là Quý Miên Miên, hai tròng mắt của cô nàng như sắp rơi ra ngoài đến nơi. Ngay lúc này, trong đầu Yến Thanh Ti vang lên một giọng nói, thôi chết, bữa cơm này không ăn tiếp được nữa rồi. Sao thế, đột nhiên em lại không nói gì. Nhạc Thính Phong hỏi trong điện thoại. Yến Thanh Ti từ từ hạ đôi đũa xuống, đặt điện thoại xuống bàn. Bác Miên Miên, hai người về rồi à? Nhạc Thính Phong nghe thấy thế liền thở dài cuối cùng vẫn bị Quý Miên Miên biết được.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 Quý miên miên gật đầu lia lia cô lập tức rút ra một bức ảnh có chữ ký của Yến Thanh Ti từ trong túi đeo chéo bên hông, cầm hai tay đưa ra trước mặt viên cảnh sát, chú cảnh sát, cháu có ảnh của nữ thần tự tay ký này, nhờ cả vào chú nhé. Trường 881, cô ấy không yêu anh cũng đâu phải là phạm pháp. Cảnh sát cúi xuống nhìn, thật sự là ảnh của Yến Thanh Ti, trên đó còn có chữ ký nữa. Anh ta hắng rọng, vậy tôi sẽ giúp cô truyền lời một lần nữa. Vâng, vâng, vâng, anh làm ơn, chỉ một lần này thôi. Cảnh sát lập tức nhét tấm ảnh của Yến Thanh ti vào túi rồi đi mất. Quý miên miên thở vào quả nhiên chỉ cần con nữ thần là chuyện gì cũng xong, sau này nhất định phải mang nhiều hình có chữ ký của nữ thần theo mới được. Cảnh sát lại gọi Diệp Thiều Quang từ trong trại giam ra, Diệp Thiều Quang anh chắc chắn không gặp hả? Cô gái kia đang khóc lóc ở bên ngoài kia anh mà không gặp cô ấy, cô ấy sẽ không chịu đi đâu. Nghe thấy thế tim gan Diệp Thiều Quang thắt lại nhưng anh nhanh chóng hừ một tiếng khóc.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 hôm sau yến thanh ti dậy từ rất sớm hôm nay cô phải tới sự tang lễ của diệp linh chi cô dậy sớm hơn thường ngày rất nhiều nhạc thính phong thấy cô ngồi trước gương dưỡng da trước rồi mới bắt đầu trang điểm yến thanh ti trang điểm mất một tiếng đồng hồ cô ngoảnh lại hỏi nhạc thính phong đẹp không nhạc thính phong chép miệng bước xuống khỏi giường em muốn làm gì đây tự dưng trang điểm loè loẹt như thế là muốn đi quyến rũ ai Yến Thanh Ti cao mày nhìn anh, kể cả em không trang điểm, muốn quyến rũ đàn ông cũng là chuyện dễ như chờ bàn tay, anh không tin thì mình ra ngoài thử xem nhé. Nhạc thính phong vội nói, không, không, không, cái này thì không cần đâu, phiền phức lắm đúng không tang lễ này tới muộn cũng không hay. Xuống nhà ăn sáng đi đã, trường 884, lâu lắm rồi không gặp thật sự rất nhớ em. Anh chẳng muốn Yến Thanh Ti đi quyến rũ ai cả.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 Yến Thanh Ti cười gượng nói, được đợi tôi đợi tôi mạnh hơn chút nữa, đợi tôi nổi tiếng hơn, tôi sẽ ra nước ngoài, hướng ra hàn thị trường quốc tế. Thanh Ti, em đang nói với anh à? Giọng nhạc thính phong từ nhà tắm truyền ra. Yến Thanh Ti vội bịt điện thoại lại, nói, không, là điện thoại của chị Mạch. Em em yêu rồi à? Bên tai truyền tới tiếng kinh ngạc Yến Thanh Ti đáp ừm. Ô oh, no quá đả kích tôi rồi.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 Trường 887, vì cô ấy tôi có thể đối địch với bất cứ ai Ai nha nói ra thì tôi là một tai tinh thật đấy, phải tránh xa tôi ra mới đúng Tìm Diệp Kiến công đập thịt một cái, Yến Thanh Thi chỉ nói bừa hai chuyện lúc trước của Vĩ Quang quả thật có liên quan tới cô ta Còn nữa chẳng lẽ cô ta muốn xuống tay với tất cả người nhà họ Diệp sao Diệp húc quang tiến lên một bước, cô Yến trước mộ người chết mà nói như vậy thì thật không biết tôn trọng người khác đấy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 Nhạc Thính Phong thấy sắc mặt tức giận tới tế xanh của Diệp Kiến Công, ngực phập phồng, lỗ mũi phình ra, mắt anh lướt qua một tia lãnh ý thanh ti nhà chúng tôi còn chưa ăn sáng tôi không thể phí thời gian nói chuyện phiếm với Diệp Lão Tiên Sinh được nữa. Nếu ông thật sự rảnh rỗi, vậy không bằng tới thăm thằng con lớn của mình nhiều hơn đi nếu không, đời người vô thường, lỡ ngày nào đó lại không gặp được nữa thì sao? Xin cáo từ tôi tin là không lâu nữa chúng ta lại gặp nhau thôi.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 Ngồi trên xe, Diệp hốc quang không nhịn được nói, ba, không thể để Diệp thiều quang ra được nếu nó ra chúng ta sẽ. Hắn còn chưa nói xong, Diệp kiến công đã đảo mắt khiến hắn sợ đến mức không dám ho he nữa. Tao còn cần mày phải dạy tao nên làm thế nào à? Lái xe đi, Diệp hốc quang không dám nhiều lời nữa. Xe của Diệp gia liên tiếp rời đi, khu mộ yên tĩnh trở lại. Phần mộ của Diệp linh chi ở tít tận góc ngoài, vô cùng hiu quạnh.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 Nhưng mà bây giờ, đến nhà của Tô gia cô mới nhận thấy cái gì mới đúng là hào. Y như kiến trúc khu vườn cổ xưa nhất ở Tô thành mà báo đài hay nhắc tới. Sau khi đi vào, âm thanh đầu tiên mà Yến Thanh Ti nghe thấy chính là tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót, nhiệt độ nơi đây thấp hơn một chút so với bên ngoài, không khí hình như cũng thoáng đãng hơn rất nhiều. Tô tiểu lục từ xa gọi ông nội, bà nội cô với chị dâu tới rồi. Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật một cái, con hàng này thật đáng đánh, hoàn toàn quên béng anh luôn rồi.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 Hai ông bà nhà họ tô hơi kinh hãi một chút nhìn thấy trong tivi là một chuyện mà chân chính nhìn người thật lại là một chuyện khác. Nhạc thính phong ôm bà vai Yến Thanh Ti nói ông ngoại bà ngoại đây là bạn gái của con. Yến Thanh Ti bị hai ông bà nhìn chằm chằm thì có chút không được tự nhiên cô hắng giọng nói tô lão phu nhân tô lão tiên sinh con là. Lời còn chưa nói hết đã bị tô lão thai kéo tay con chính là Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti gật đầu dạ đúng con ạ tô lão thay thái bất thình lình nâng tay lên bóp mặt Yến Thanh Ti một cái, sau đó quay đầu nói với bạn già, ông coi này, là thật còn sống ông nhìn xem vậy ông có thấy giống không giống nhau như đúc người thật còn giống hơn trong TV. Trường 892, con dâu của con đẹp không? Yến Thanh Ti đã chuẩn bị sẵn lời chào hỏi, lại không cách nào nói ra được. Là thật, còn sống, đây là cái quỷ gì thế?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 Yến Thanh Thi có cảm giác hình như cô đã phát hiện ra được nguồn gốc tính tình của nhạc phu nhân là di truyền từ đâu rồi. Mà thân thể của Tô Lão Thái tốt thật nha, sức kéo thật mạnh mẽ. Bà nói với Yến Thanh Thi, ngồi xuống, ngồi xuống. Nhạc Thính Phong ngồi bên cạnh Yến Thanh Thi, thái độ của bà ngoại với Yến Thanh Thi thay đổi nhanh thật chỉ bởi vì cô trông giống một người bạn già hay sao? Nhạc phu nhân nói với Tô Lão Thái, mẹ con dâu của con đẹp không? Tô Lão Thái gật đầu, đẹp, rất đẹp.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 dù sao cũng là khách có người đãi khách như vậy sao? tổ lão thái giật mình tỉnh lại, cụ nhìn khuôn mặt của yến thanh ti trên mặt không có biểu hiện tức giận nhưng biểu tình lạnh nhạt hiển nhiên cô không muốn nói về vấn đề này. tổ lão ra liếc mắt nhìn bạn già, hỏi quá sớm rồi. tổ lão thái lúng túng, ờ thì mẹ vui đến nỗi quên hết mọi chuyện. tiểu tam mau rót nước cho mọi người.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 Tô lão thay ra nhấc một chiếc hộp gỗ tử đàn đã để sẵn trên bàn lên, đưa cho Yến Thanh Ti. Nhạc phu nhân nói, "Bây giờ mới đúng này, Thanh Ti, con mau mở ra nhìn một chút, không phải đồ tốt chúng ta không nhận." Yến Thanh Ti vốn muốn từ chối, nhưng Nhạc phu nhân đã nói như vậy thì quả thực cô chẳng còn cách nào từ chối cả. Cô tiến lên một bước cung kính đưa hai tay ra nhận lấy cái hộp. "Cảm ơn Tô lão tiên sinh."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 Nhưng hai ông bà đã gọi người tới thì lễ ra mắt cũng không thể tầm thường được món quà nặng một chút coi như bao hàm cả sự ái náy bên trong. Nhạc phu nhân cười hì hì con dâu của con thật tốt đồ con muốn thì 30 năm sau nó lấy về cho con. Yến Thanh Ti khép lại cái hộp nói cảm ơn tô gia gia tô nãi nãi. Buổi chiều nhạc thính phong đi cùng Yến Thanh Ti đến trường quay.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 Tô lão thay gật đầu, ông yên tâm, để tôi gọi điện thoại kêu chúng nó trở về. Tô lão ra thở dài một tiếng, thằng cả với con trai lão hạ vẫn luôn qua lại, quan hệ của hai chúng nó cũng không tệ. Nếu bà không thể gặp trực tiếp bội Uyển thì chi bằng để thằng cả đi hỏi một chút đi, cái năm xảy ra chuyện nó cũng đã 14 tuổi rồi, em gái xảy ra chuyện gì chắc nó cũng biết. Tô lão thay cao mày, nhưng mà bây giờ con trai lão hạ chắc rất bận rộn, dẫu sao bây giờ nó cũng là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 Một cô bé mới hơn 20 tuổi không thể có đôi mắt như vậy được quá mức nặng nề. Tới Tô Gia thấy gia thế của Tô Gia cũng thấy được đôi ngọc bội quý kia nhưng trong mắt lại không hề có nửa điểm ngạc nhiên hay mừng rỡ, một chút tham niệm cũng không hề có. Tô lão thai cảm thấy cô gái này không hề đơn giản. Người có giáo dưỡng hay giàu có cỡ nào thì khi tới Tô Gia đều không nhịn được khen ngợi vài câu trong mắt cũng toát ra vài phần hâm mộ thèm muốn tôi cũng muốn ở trong căn nhà tốt như này. Nhưng đôi mắt kia của Yến Thanh Ti lại giống một cái giếng tối om, sâu hun hút, không có bất kỳ gợn sóng nào. Cô gái như vậy tốt thì tốt thật, nhưng đứa con gái ngu ngốc của bà sao có thể chống đỡ được Yến Thanh Ti? Nhạc phu nhân gọi điện cho Yến Thanh Ti, bảo cô buổi tối về nhà sớm một chút tối nay người của Tô Gia cũng sẽ về cả nhà muốn làm ra Yến để chào mừng bọn họ tới. Vì vậy Yến Thanh Ti thương lượng trước với đạo diễn về thời gian quay phim quay xong lại vội vàng chạy trở về cuối cùng cũng có mặt ở nhà trước 7 giờ rưỡi.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 Nhạc Thính Phong kéo tay cô ôm lấy cô nói, bà ngoại chỉ thuận miệng nói thôi, em đừng coi là thật. Chuyện khi còn bé là chuyện mấy trăm năm trước rồi, họ uống hay họ uống gì đó anh đã quên sạch rồi. Yến Thanh Thi cố giải thoát những ấm ức trong ngực, em biết em không giận, đi thôi, trở về thôi, đừng để mọi người chờ quá lâu. Yến Thanh Thi không tức giận, chỉ cảm thấy có chút buồn giàu, cô đã cố gắng để tô lão ra và tô lão thái thích mình, nhưng thật sự khó quá.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 Anh vội vàng cầm tay cô Trần An, cầu cả cậu 2, cậu 3, mở cả mở 2, mở 3, mọi người đều về rồi. Mở 3 của nhạc thính phong cười nói, nghe nói cháu mang bạn gái về ra mắt, mọi người không về làm sao được. Cháu ấy thế mà giỏi hơn mấy đứa anh em họ của cháu đấy, nhìn mấy đứa nó xem, đến bây giờ còn chưa thấy gì, mở đây cũng nhức đầu lắm rồi. Trường 897, con trai ngốc hôm nay đặc biệt đẹp trai. Tô Tiểu Lục sờ mũi một cái cúi đầu không nói lời nào.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 bọn họ đều là người có tiền không cần hạ thủ lưu tình yến thanh ti cười nói vậy đánh hết sức à đánh hết sức dù sao bọn họ có tiền tô lão gia nhìn mấy người chơi vui vẻ cười nói để cho bọn nhỏ chơi thỏa thích đi lại nói với tô lão đại đang ngồi bên cạnh lão đại con tới đây ba có chuyện cần nói đến thư phòng tô lão đại hỏi ba có chuyện gì à tô lão gia đem tấm ảnh lấy ra đây là hình chụp chung của mẹ con với dì bội huyền lúc còn trẻ con nhìn xem có gì không đúng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 Trở về phòng Yến Thanh Ti vội vàng đặt báo thức rồi nhắn tin cho tiêu tư để buổi sáng tới đón cô thật sớm. Sau đó, vừa nằm xuống liền ngủ, cô quá mệt mỏi, vừa chạm tới gối đã ngủ như chết. Trường 901 tôi phải gặp cô gái đó ngay lập tức. Sau khi kết thúc ván bài, tô lão đại quay về phòng ngủ. Ông cũng không đi ngủ ngay mà lại nghĩ đến những gì mà cha mình vừa mới nói ban nãy, đây rõ ràng không phải là chuyện nhỏ. Lúc đánh bài ông vẫn luôn âm thầm quan sát Yến Thanh Ti, trước đây ông ta chẳng có chút hào cảm nào với cô, cảm thấy cô là một đứa con gái có tâm cơ. Có điều chỉ trong một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa nãy, ông phát hiện tuy thủ đoạn cô có phần ngoan độc nhưng con người lại khá thẳng thắn, ánh mắt cũng rất ngay thẳng, chân thật khác với những kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, bề ngoài tỏ ra rất tốt đẹp nhưng khi nhìn vào ánh mắt họ, hừ tốt hay xấu ông còn không phân biệt nổi sao. Còn Yến Thanh Ti ư? Không biết nên nói con bé đó như thế nào, có lẽ nó là một đứa trẻ xấu xa nhưng ngay thẳng, từ đầu đến cuối nó không hề có bất kỳ một ý tứ nịnh nọt tâng bốc nào với bọn họ. Có lẽ con bé này chỉ muốn báo thù, còn tiền bạc, địa vị, danh lợi, nó không quan tâm. Nếu như vậy thì con bé này cũng khá được đấy. tô lão đại liếc đồng hồ một cái rồi đứng dậy đi đến thư phòng chụp lại tấm ảnh cũ kia, rồi tìm một bức ảnh của Yến Thanh Ti, gửi cả hai bức cho thư ký phụ trách công việc cá nhân của Hạ An Lan. Hạ An Lan là trưởng tử và cũng là đứa con trai duy nhất của nhà họ Hạ. Sau đó ông còn nhắn thêm với thư ký đó rằng ngày mai khi nào ngài ấy rảnh cậu nhớ đưa hai bức ảnh này cho ngài ấy xem. Giờ này chắc chắn An Lan đã ngủ rồi ông đâu thể vì chuyện này mà đánh thức ông ấy dậy được bây giờ giấc ngủ đối với người bạn thân này của ông còn quý hơn cả vàng. Ông tin chắc rằng Hạ An Lan nhìn thấy hai tấm ảnh này nhất định sẽ gọi điện lại cho ông mới sáu rưỡi sáng, đồng hồ báo thức vừa reo là Yến Thanh Ti liền tỉnh dậy. Cô ngủ còn chưa đến 5 tiếng đồng hồ nhưng chỉ cần chuông báo thức vừa vang lên là cô bật dậy ngay lập tức bò ra khỏi giường đi đánh răng rửa mặt. Tuy rằng chỉ làm diễn viên khách mời nhưng đã là một diễn viên thì phải có sự tôn trọng đối với mỗi một vai diễn của mình. Yến Thanh Ti rửa mặt mũi qua loa rồi nhìn chính bản thân mình trong gương, quầng mắt đen sì, mắt đỏ lại còn hơi sưng sưng, trông rất xấu xí. Cô lắc đầu cái dáng vẻ này đúng là xấu thật đấy. Cô rời khỏi phòng ngủ, người trong nhà họ tô cơ bản là còn chưa dậy, lúc đi qua vườn hoa bắt gặp tô tiểu tam đang tập thể dục buổi sáng. Anh ta ngạc nhiên khi thấy Yến Thanh Ti dậy sớm như vậy, tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói trước kia, muốn nói với cô ngày hôm qua nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Yến Thanh Ti nhún vai trước khi anh đã nói cái gì à? Tô tiểu tam ngẩn ra một lát rồi mới bật cười nói cảm ơn em dâu đã độ lượng. Tôi đến trường quay trước đây, khi nào bọn họ dậy thì giúp tôi nói với bọn họ một câu nhé, tôi vội lắm, đi đây, bye bye. Có cần tôi đưa cô đi không? Không cần đâu, trợ lý của tôi đã đến đón rồi. dứt lời Yến Thanh Ti liền chạy mất, Yến Thanh Ti đến nhà họ Tô đã ba ngày, ban ngày thì đi quay phim, tối về thì đánh mà trượt cuộc sống rất nhẹ nhàng. Người nhà họ Tô đối xử với cô rất tốt, sự mất tự nhiên lúc ban đầu dần dần biến mất nhưng ánh mắt của Tô lão đại mỗi khi nhìn cô đều khiến cô sờn hết da gà. Tô Lão Đại lấy làm khó hiểu ảnh đã gửi đi từ hai hôm trước rồi, sao Hạ An Lan mãi chưa liên lạc lại với ông? Hóa ra, mãi đến ngày thứ ba, thư ký riêng của Hạ An Lan mới đưa hai bức ảnh đó cho ông ấy xem. Giờ nghỉ buổi trưa cậu ta mới thông báo chuyện này cho Hạ An Lan, thưa ngài, nửa đêm hai ngày trước Tô Tiên Sinh có gửi cho tôi hai bức ảnh. Suốt từ hôm đó đến giờ tôi thấy công việc của ngài vẫn quá bận rộn nên chưa nói với ngài, ngài có muốn xem không ạ? Hạ An Lan thản nhiên nói, lấy ra đây tôi xem nào. Mở hai tấm hình trong điện thoại ra, sắc mặt Hạ An Lan thoáng chốc đã tái nhợt, đôi mắt phẳng lặng như nước hồ thu bỗng nổi sóng, ông đứng bật dậy, giọng nói run rẩy: cô gái này là ai? Tôi phải gặp cô gái này ngay lập tức, trường 902, tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết sự tồn tại của cô gái này? Từ ký tiểu triệu giật bắn, hạ tiên sinh từ trước đến nay chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình, luôn một bộ thâm sâu khó lường, dù cho có phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, ngài ấy vẫn luôn rất bình tĩnh. Đi theo ngài ấy bao nhiêu năm, anh ta chưa bao giờ thấy ngài ấy lo lắng hay căng thẳng vì bất cứ chuyện gì, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ngài ấy, mặc cho phong ba bão táp lớn đến nhường nào ngài ấy vẫn đứng vững như một ngọn núi thái sơn. Đây là lần đầu tiên Tiểu Triệu nhìn thấy Hạ An Lan mất kiềm chế như thế, anh ta cực kỳ ngạc nhiên. Rốt cuộc tấm ảnh đó có cái gì vậy? Hạ An Lan thấy anh ta vẫn đứng sững ở đó, vẫn nổ quát lên, tôi bảo cậu đi cơ mà, ngay lập tức. Ngay lập tức đưa cô gái ấy đến đây. Tiểu Triệu sợ đến mức run lẩy bẩy, thưa ngài, bây giờ vẫn chưa biết người trong ảnh là ai mà. Cả người Hạ An Lan kích động đến mức run rẩy ông đưa tay ra, điện thoại. Tiểu Triệu ngay lập tức đưa điện thoại cho Hạ An Lan. Bàn tay của Hạ An Lan vẫn đang không ngừng run rẩy, ông thử mấy lần mới mở được khóa màn hình, lật xanh bạ tìm số của Tô Lão Đại. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Mấy ngày hôm nay Tô Lão Đại vẫn đang chờ đợi cuộc điện thoại này, vừa nhìn thấy số điện thoại của Hạ An Lan gọi đến ông liền thở phào một hơi. Ông nói, Lão Hạ tôi cứ tưởng ông nhìn thấy rồi sẽ rất kích động chứ, không ngờ phải đợi đến 3 hôm sau ông mới gọi lại cho tôi, ông nhìn thấy bức ảnh đó mà không có phản ứng gì à. Cô gái đó là ai? Giọng nói của Hạ An Lan run rẩy, lạnh băng nhưng lại bộc lộ một niềm hy vọng không thể kiềm nén, giống như một hạt giống bị vây giữa đá sỏi cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ nảy mầm được nhưng không ngờ lại được sự giúp đỡ ngoài ý muốn của một giọt mưa mà mọc dễ nảy mầm. Nghe giọng nói của Hạ An Lan, Tô Lão Đại khựng lại một lát hình như ông ấy đang rất kích động mà thế sao lại để đến tận hôm nay mới gọi lại cho ông nhỉ tô lão đại không hề vòng vo mà nói thẳng luôn, bạn gái của cháu tôi đấy, cô bé đó là ngôi sao tên là Yến Thanh Ti, ông có thể lên mạng tìm tin tức về nó. Hạ An Lan vội vã lấy laptop, mở công cụ tìm kiếm lên, gõ tên Yến Thanh Ti vào ô tìm kiếm, một giây sau tất cả những tin tức có liên quan về Yến Thanh Ti lập tức hiện lên. Tốt có, xấu có cái gì cũng có. Ông vào phần tìm kiếm hình ảnh, trong chốc lát ảnh của Yến Thanh Ti hiện lên đầy màn hình ảnh tạo hình trong phim, ảnh thường ngày, ảnh trên phim trường, ảnh lúc ở sân bay, mỗi một bức hình đều giống y hệt mẹ ông khi còn trẻ. Ngón tay của Hạ An Lan run rẩy lướt trên gương mặt của Yến Thanh Ti trên màn hình máy tính, đôi mắt của ông đỏ lên. Ông hỏi, bây giờ con bé đang ở đâu? Vừa hay nó có lịch quay phim ở Tô Thành nên em gái tôi đưa nó về nhà chơi. Cảm ơn. Khách sáo cái gì tại cha mẹ tôi nhìn thấy con bé thấy nó quá giống với gì bội huyền lúc trẻ cho nên trong lòng cảm thấy hoang mang. Tôi cũng thấy cho dù con bé có quan hệ gì với nhà ông hay không thì cũng phải thông báo với ông một câu. Cám ơn, Hạ An Lan lại nói cám ơn thêm một lần nữa. Câu cám ơn đầu tiên ông muốn cám ơn Tô Lão Đại đã nói cho ông biết về tin tức và tung tích hiện tại của Yến Thanh Thi. Câu cám ơn thứ hai là cám ơn nhà họ Tô đã nói cho ông biết về sự tồn tại của Yến Thanh Thi. Trận hỏa hoạn hơn 40 năm trước đã phá hủy một nửa gia đình của ông, mãi cho đến tận bây giờ nó vẫn là điều cấm kỵ của cả gia tộc. Không cần biết Yến Thanh Ti có quan hệ gì với nhà họ Hạ hay không, nhưng sự xuất hiện của con bé khiến cho Hạ An Lan cảm thấy một người dường như đã chết 40 năm như ông cuối cùng cũng có cảm giác được sống lại. Cúp điện thoại, Hạ An Lan quay người lại, sự kích động lúc trước giờ khắc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo băng giá tại sao bây giờ mới nói với tôi chuyện này. Trường 903, rốt cuộc là ai, hết lần này đến lần khác muốn dồn cô vào chỗ chết. Hạ An Lan nắm giữ quyền cao chức trọng bao nhiêu năm nay, sớm am hiểu cách giấu giếm cảm xúc của bản thân, khoảng thời gian ngắn ngủi vừa nãy là lần duy nhất ông đánh mất sự kiềm chế của bản thân. Hào quang của bản thân ông, sự trầm tĩnh nội liễm cũng với sự từng trải qua bao năm tháng khiến gương mặt ông vào thời khắc này có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc nhưng vẫn có thể khiến người đứng trước mặt cảm nhận được sự nghiêm nghị toát ra từ người ông. Tiểu triệu sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. tôi thành thật xin lỗi ngài, xin lỗi tôi nghĩ rằng đó chỉ là hai tấm ảnh mà thôi, không có gì quan trọng hết, xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi ngài. Cậu nghĩ rằng, cậu nghĩ rằng Hạ An Lan lầm bầm, cái nghĩ rằng của anh ta khiến ông biết đến sự tồn tại của cô bé đó muộn mất bao nhiêu ngày, suýt chút nữa là khiến tia hy vọng bao nhiêu năm của gia đình ông bị chôn vùi. Hạ An Lan ngồi xuống, nhìn bức ảnh của Yến Thanh Ti nói, đưa con bé đến gặp tôi ngay lập tức. Mang hết tất cả tư liệu của con bé đến đây cho tôi. Tiểu triệu thấy Hạ An Lan không tức giận nữa thì thở vào một hơi, vội vã nói, vâng. Nhưng không ngờ được Hạ An Lan lại nói, làm xong những chuyện này cậu đến sở ngoại vụ đi. Thoáng cái mặt mũi tiểu triệu đã tái sáng. Tô Thành là thành phố ở phía Nam, thời tiết tháng 8 vào ban đêm thường hay có mưa, nhưng hầu hết là những cơn mưa phùn giả dích không quá lớn. Quý miên miên chè ô cho Yến Thanh Ti, đạo diễn đang hướng dẫn những chi tiết trong cảnh quay cho cô. Đạo diễn, trong cảnh quay của ngày hôm nay, nhân vật của cô bị rơi xuống nước. Cô có biết bơi không? Yến Thanh Ti, biết. Vậy thì tốt, sau khi rơi xuống nước thì dễ dụa vài cái nhé. Khi nào tôi bảo chìm xuống thì cô tỏ ra cái sức chìm xuống, cứ chìm hẳn xuống ấy. Tôi sẽ sắp xếp nhân viên cứu hộ cho cô, không có vấn đề gì chứ. Yến Thanh Ti lắc đầu, không vấn đề gì. Cảnh quay này không khó, chẳng qua chỉ hành diễn viên đôi chút may mà nhiệt độ trong thời tiết này cũng không tính là thấp, không thì thảm rồi. Quý miên miên hóa trang cho Yến Thanh Ti, chị cố gắng lên, hôm nay trời nhiều mây âm u quá, để em đánh lớp trang điểm không thấm nước dày một tí quay xong chúng ta có thể đi ăn rồi. Hôm qua em phát hiện ra một nhà hàng ăn ngon lắm, lát nữa em đưa chị đến đó ăn nhé. Yến Thanh Ti cười nói ok, hóa trang xong, nhân viên của tổ đạo cụ và những diễn viên khác đều đã chuẩn bị xong, đạo diễn nói Thanh Ti cố gắng một lần là xong nhé. Yến Thanh Ti gật đầu. Đạo diễn hồ bắt đầu, nữ diễn viên đứng bên bờ hồ có nhiệm vụ phải đẩy Yến Thanh Ti xuống nước nói tôi đẩy nhé. Yến Thanh Ti, đẩy đi. Cô diễn viên đó ngay lập tức nhập vai, vẻ mặt trở nên hung ác đáng sợ cô ta hét lên một tiếng phẫn nộ đi chết đi. Theo lực đẩy của cô ta cả người Yến Thanh Ti ngửa ra đằng sau rơi xuống hồ. Khoảnh khắc Yến Thanh Ti rơi vào hồ nước cô giật mình, không ngờ nước trong hồ lại lạnh thế. Cô vùng vẫy trong nước hai cái, diễn giống như một người không biết bơi, miệng thì hét to cứu với. Mấy giây sau, đạo diễn hét bảo chìm xuống, Yến Thanh Ti thở vào một cái cảnh này sắp kết thúc rồi. Đang chuẩn bị chìm xuống thì đột nhiên cô cảm thấy chân mình nặng nặng, dường như có thứ gì đó đang muốn kéo cô xuống. Yến Thanh Ti hoảng hốt cô lập tức dễ ra. Đêm nay trời đầy mây, ánh sáng mờ mịt khiến hồ nước càng có vẻ sâu hơn, Yến Thanh Ti chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen. Cái bóng đen đó đang lôi cô xuống sâu hơn nữa. Cô gặp phải mưu sát ư. Cô cố gắng nín thở, không khí trong phổi đã chẳng còn bao nhiêu, cô phải nhanh chóng thoát thân, bằng không rất có thể cô sẽ phải chết ở đây. Yến Thanh Ti đè nén sự hận thù đang trào lên trong lòng mình, rốt cuộc là ai hết lần này đến lần khác muốn dồn cô vào chỗ chết. Trường 904, kẻ nào muốn cô chết cô càng phải sống cho kẻ đó xem. Yến Thanh Thi không khỏi nhớ đến lần Yến Minh Châu ám sát cô thậm chí còn nghĩ đến lần trần hồn khúc đóng máy cô bị nhốt lại ở trong xe một cách kỳ lạ. Hình như những rắc rối mà cô gặp được quá nhiều rồi thì phải. Chỉ cần nghĩ đến việc bấy lâu nay vẫn luôn có kẻ ẩn giấu trong bóng tối, chỉ trực tìm cơ hội lao ra cắn chết cô là Yến Thanh Thi sờn hết cả tóc gáy, dường như sự lãnh lẽo của nước hồ cũng đã ngấm vào tận xương cốt. Không có bất kỳ thiết bị bơi lội nào hỗ trợ. Không có bình dưỡng khí chìm trong nước một khoảng thời gian dài sẽ thiếu oxy, ý thức sẽ dần dần lịm đi. Cái bóng đen đó quyết tâm kéo cô xuống đáy nước chính là vì không muốn mọi người đứng trên bờ phát hiện ra, kể cả những người đang canh chừng trên mặt hồ có phát hiện ra tình huống khác thường chắc cũng không kịp hỗ trợ. Nhân viên cứu hộ mà đạo diễn sắp xếp ngồi trên thuyền cách vị trí của cô lúc này hơi xa, sợ bị ống kính máy quay lia đến bị lộ. Thế nên, lúc này, đầu óc yến thanh ti càng lúc càng nặng nề, ý thức cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ. Bởi cô biết bây giờ cô không trông cậy được vào ai, muốn sống tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, không có ai nhìn thấy, không có ai có thể giúp được cô. Bất kỳ lúc nào cũng đều phải tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra cho dù có bao nhiêu người đang giúp đỡ mình cũng không thể buông lỏng cảnh giác phải để bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Sức lực của cái bóng đen đó cực kỳ lớn, sự dễ dụa của Yến Thanh Ti chẳng có tác dụng gì càng chìm sâu xuống dưới, nước càng lạnh càng tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cảm giác như thể rơi xuống địa ngục này khiến cho Yến Thanh Ti hoảng loạn trong lòng trào lên sự sợ hãi. Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này so với lần bị Yến Minh Châu đâm hay bị khóa trong xe, lần này càng khiến cô cảm thấy sợ hãi. Yến Thanh Thi cảm giác được bản thân mình đang dần dần lịm đi, ý thức càng lúc càng mơ hồ, sức lực giãy rùa cũng càng lúc càng nhỏ. Cái bóng đen kia nổi lên, Yến Thanh Thi cảm giác được hắn ta đang dùng thứ gì đó siết chặt cổ mình. Mẹ nó chứ, cô chửi thầm một câu, kẻ này rốt cuộc hận cô đến mức nào, sợ kéo cô xuống cô không chết được còn phải siết cổ nữa để đảm bảo. Hắn muốn cô chết tại chỗ này. Trong nước lạnh như thế, tối như thế, trước mắt lại chẳng nhìn thấy gì, nhưng sự đau đớn ở trên cổ lại khiến Yến Thanh ti tỉnh táo được mấy phần. Nước ập vào tay, vào mũi, miệng Yến Thanh ti cảm thấy mình có thể chết bất kỳ lúc nào. Lần này cái chết cách cô rất gần, gần đến nỗi giường như cô có thể nhìn thấy từ thần đang vẫy tay gọi cô. Yến Thanh ti cắn thật mạnh vào đầu lưỡi, dưới tác động của cơn đau, sự thù hận trong đầu cô lập tức bùng nổ. Cô vốn là một kẻ cứng đầu, đã quyết cái gì thì có chết cũng không đổi, có thù tất báo, không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi. Kẻ nào muốn cô chết cô càng phải sống cho hắn xem, phải sống tốt hơn bất kỳ người nào. Trong đầu Yến Thanh Ti bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất, mình phải sống, phải sống, phải sống nhất định phải sống tiếp, không những sống mà còn phải sống thật hạnh phúc. Cô còn phải báo thù, cô còn chưa điều tra rõ ràng rốt cuộc ai đã giết mẹ cô, cô còn chưa kết hôn với nhạc thính phong, cô chỉ vừa mới nếm thử mùi vị của hạnh phúc, cô không thể cứ thế mà dễ dàng chết đi như thế được. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti phát hiện ra hóa ra mình vẫn còn mong đợi vào cuộc sống nhiều như thế. Cô đã từng cho rằng sống chỉ là cách dài vò cuộc đời, nhưng giờ nó đã có thứ để cô đáng mong chờ. Yến Thanh Ti giơ tay sờ lên đầu rút ra một cái kẹp tăm màu đen, lúc quý miên miên giúp cô cố định kiểu tóc đã dùng rất nhiều cặp tăm trên đầu cô, loại kẹp này có một đầu nhọn như kim. Yến Thanh Ti siết chặt cái cặp trong tay, gom lại chút sức lực cuối cùng, đâm thật mạnh về đằng sau. Trường 905, em vẫn chưa nói với anh rằng em muốn lấy anh. Cô dựa vào cánh tay của người đó mà phán đoán ra vị trí đầu của hắn ta cô hy vọng bản thân mình được nữ thần may mắn chiếu cố có thể đâm chúng vào mắt của đối phương, như thế mới có thể tìm được một đường sống trong chỗ chết. Yến Thanh ti không biết mình đã đâm chúng vào chỗ nào của đối phương, ngay lập cô thấy lực siết trên cổ mình bớt rất nhiều. Cô chấp lấy cơ hội này lao lên trên mặt nước, chỉ cần ra trồi lên mặt nước có người nhìn thấy thì cô sẽ được cứu. Nhưng cô đã ở dưới nước quá lâu trong phổi thiếu dưỡng khí chân trái thì bị chuột rút lại uống không ít nước mí mắt càng ngày càng nặng nề. Cô ngước lên nhìn mặt nước chỉ còn cách trong gang tấp nhưng cô lại chẳng còn sức lực để ngoi lên cả người nặng nề chìm dần xuống dưới. Yến Thanh Ti cười khổ thật sự thật sự phải chết như thế này ư. Bóng tối ập đến trước khi nhắm mắt lại trong đầu Yến Thanh Ti tràn ngập hình ảnh của nhạc thính phong. Nhạc thính phong em còn chưa kịp nói với anh rằng em muốn gả cho anh. Trong khi Yến Thanh ti chìm vào bóng tối cô không nhìn được có rất nhiều người nhảy xuống nước. Trên bờ, đạo diễn và những người còn lại trong đoàn làm phim thì đang sốt ruột như kiến bò trên chảo rang Lúc này đang có mưa phùn, không có ai che ô trên mặt ai nấy đều ướt đẫm nước, cũng chẳng còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là mồ hôi nữa. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Đạo diễn sốt ruột đến mức giọng nói cũng biến đổi luôn, còn ai biết bơi thì nhảy xuống cứu người cho tôi. Không thì mau gọi điện thoại gọi cho gọi cho đội cứu hộ còn ai không biết bơi chạy ra xung quanh tìm những người biết bơi đến đây nhanh lên, đừng có lề mề. Sắc trời càng ngày càng thẫm lại, mưa càng lúc càng lớn, nếu còn không tìm thấy người sẽ cực kỳ bất lợi. Sau khi Yến Thanh ti chìm xuống mấy giây, đạo diễn liền hét lên bảo cô có thể lên rồi. Thấy mãi mà không có động tĩnh gì, đạo diễn lại hô lên thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy gì. Sắc mặt quý miên miên trắng bệch sốt ruột nói có phải là Yến Thanh Ti bị chuột rút rồi không hay là đã xảy ra chuyện gì, đạo diễn liền gọi nhân viên cứu hộ đến, bảo họ lặn xuống tìm người. Dưới nước rất tối, bọn họ tìm xung quanh vị trí mà Yến Thanh Ti vừa mới chìm xuống nhưng không tìm được ngay lập tức liền mở rộng phạm vi tìm kiếm. Dưới nước tối như hũ nút bọn họ lại không mang theo nhiều thiết bị nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Quý miên miên và tiểu tử không biết bơi, chỉ biết đứng trên bờ lo lắng. Từng giây từng phút trôi qua quý miên miên sốt ruột đến mức khóc lên. Mưa rơi trên mặt nước loang ra từng gợn sóng, khiến cho mặt nước nhìn trông như một cái hố đen, nuốt trọn mọi thứ. Trong lúc mọi người đang căng thẳng sốt ruột đột nhiên xuất hiện một đám người, khoảng mười mấy người tầm hai mươi tuổi, tất cả đều mặc vest đen, dáng người cao lớn, bước đi như gió, nét mắt nghiêm túc, lạnh lùng. Người đàn ông trẻ tuổi đi đằng sau cùng hỏi, ai là Yến Thanh Ti? Giọng nói của anh ta rất vang, giống như một phát súng nổ bên tai của mỗi người. Quý miên miên vừa khóc vừa chỉ vào hồ nước nói, dưới hồ chị ấy ở dưới hồ chị ấy bị chìm dưới hồ rồi, bây giờ đang không tìm thấy. Đạo diễn là người từng trải, vừa nhìn là biết lai lịch những người này không tầm thường, dường như xung quanh họ đều tản mát một luồng sát khí lạnh lẽo. Ông ta vội nói, vừa nãy quay cảnh rơi xuống nước cô ấy vẫn chưa lên, chúng tôi bây giờ đang tìm người. Vẻ mặt người đó liền biến đổi ngay lập tức mười mấy người không nói một câu nào, quần áo cũng không cởi, nhảy xuống hồ ngay tức khắc. Khoảng 7-8 phút sau, cuối cùng Quý Miên Miên cũng nhìn thấy trong số mười mấy người nhảy xuống đó có một người đang kéo theo một người nổi lên mặt nước và bơi về bờ. Yến Thanh Ti chìm xuống đáy hồ mà người của đoàn làm phim lặn xuống lại không đủ độ sâu nên đương nhiên là không tìm được. Trường 906, cô ấy mà chết thì ông cũng đừng hỏng sống. Nhưng những người này biết rằng trong khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn chưa ngoi lên, chắc chắn là đã chìm xuống rất sâu, họ trực tiếp lặn xuống thật sâu để tìm kiếm. Quý miên miên và tiểu tư nhìn thấy rồi liền lập tức lao đến đó. Người kia kéo Yến Thanh Ti lên bờ, đặt cô ấy lên mặt đất. Quý miên miên khóc hù hù nói chị ơi, chị tỉnh lại đi, chị, chị tỉnh lại đi mà. Tiểu tư nhìn thấy môi của Yến Thanh Ti thâm tím, sợ đến mức chân tay lạnh cóng, vội vàng lay cô chị Thanh Ti, chị tỉnh lại đi. Người kiều Yến Thanh Ti lên, sau khi nhìn thấy gương mặt của cô liền nói với những người đi cùng, chính là cô ấy. Anh ta hỏi, có bác sĩ ở đây không? Có, có, có đạo diễn vội vã gọi bác sĩ của đoàn làm phim đến. Bác sĩ kiểm tra hô hấp của Yến Thanh Ti xong giật mình sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất xong rồi ngừng thở mất rồi. Người vừa kiều Yến Thanh Ti lên lạnh lùng nói thực hiện xoa bóp tim ngoài lồng ngực ngay cho cô ấy. Nếu như cô ấy chết các người đừng một ai nghĩ có thể thoát được quan hệ. Quý miên miên khóc đến nỗi mắt sưng húp. ông mau mau thực hiện sơ cứu cho chị ấy đi, tôi đã gọi cấp cứu rồi, xe cấp cứu sẽ đến đây nhanh thôi. Ông mau lên đi, trong lúc mọi người hoảng loạn, quý miên miên vừa hô vừa gọi xe cấp cứu. Bác sĩ vội vàng gật đầu, tôi xoa bóp tim ngoài lồng ngực, còn cô làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Quý miên miên vội vã dầm chân, tôi biết rồi, ông mau làm đi, đừng có lề mề nữa. Bác sĩ vội vội vàng vàng làm ấn tim ngoài lồng ngực cho Yến Thanh Ti, còn quý miên miên thì quỳ trên mặt đất bóp mũi Yến Thanh Ti và làm hô hấp nhân tạo cho cô. Mười mấy phút sau tay của bác sĩ của đã mỏi nhừ, lồng ngực của Yến Thanh Ti vẫn không có động tĩnh gì, quần áo trên người ông ta đã ướt đẫm nước mưa. Ông ta lắc đầu, không được, không được ngay lập tức ông ta cảm sau gáy dường như có cái gì đó vừa cứng vừa lạnh đang dí sát vào, một giọng nói vang lên, ông cứ nói thêm một câu không được nữa thử xem, không cứu được cô ấy, hôm nay ông cũng nằm lại đây luôn đi. Vị bác sĩ đó sợ đến mức run lẩy bẩy, mặc dù không nhìn thấy nhưng ông ta biết thứ đang dí sau gáy ông ta là súng, là súng đó. Bác sĩ không dám nói thêm một câu nào nữa cánh tay cũng còn không tê mỏi, cả người dường như có sức lực vô tận, trong đầu chỉ quanh quẩn một giọng nói, nhất định phải cứu sống cô gái này, cô ấy phải sống, phải tỉnh lại, nếu không ông sẽ phải đi theo cô ấy luôn. Mọi người đứng xung quanh vốn dĩ đang nôn nóng, vừa nhìn thấy tình cảnh này liền sợ đến mức không dám ho he câu nào tự giác lùi về phía sau, bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi giả dích. Đạo diễn còn đang định nói mấy câu, nhưng vừa thấy tình huống như thế này thì vội vàng ngậm chặt miệng. Những người đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối không phải là xã hội đen, mà giống người của chính phủ hơn, thậm chí có thể còn là người của quân đội. Dù là loại người nào thì đoàn làm phim của ông cũng không dây vào nổi. Trước đây Quý Miên Miên có tham gia vào hoạt động đoàn đội của trường, cũng học qua sơ cứu, lúc này trong đầu cô không ngừng cầu nguyện, xin hãy để nữ thần của con sống lại, xin người hãy để nữ thần của con tỉnh lại. Chắc là sau khi bị uy hiếp, bác sĩ càng cố gắng hơn, chỉ mấy phút sau, mạch của Yến Thanh Ti bắt đầu yếu ớt đập lại. Bác sĩ và Quý Miên Miên đều vui mừng đến phát khóc, một người thì vui vì cái mạng nhỏ của mình đã được bảo vệ, một người thì vui vì cuối cùng nữ thần của mình cũng đã có hy vọng. Hai người càng cố gắng, mười mấy phút qua đi Yến Thanh Ti nôn ra một ngụm nước nhịp tim và mạch đập cũng dần dần hồi phục. Nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu rú vang, quý miên miên mệt đứt hơi, ngã ngồi trên mặt đất mắt cô nàng đỏ bừng, lại hu hu hu khóc lên. Lần này thật quá là nguy hiểm, nữ thần suýt chút nữa thì mất mạng rồi. Trường 907, chúng tôi phải đưa cô Yến Thanh Ti đi. Tóc quý miên miên ướt nhẹp, mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy dòng dòng. Cô thở phào một hơi, sao cái xe cấp cứu này đến chậm thế? Người trong đoàn làm phim vội vã nhường đường cho nhân viên y tế, nhân viên y tế đặt Yến Thanh Ti lên cáng rồi nhanh chóng chuyển lên xe cấp cứu. Tiểu tư kéo quý miên miên đứng dậy từ trên mặt đất, hai người đuổi theo nhân viên y tế, lúc đến gần thì bị người đã cứu Yến Thanh Ti chặn lại. Chúng tôi phải đưa cô ấy đi, không ai được đi theo. Người nói câu này chính là người cầm đầu, anh ta khoảng tầm 25-26 tuổi. Cao khoảng mét chín, da màu nâu đồng, dáng vẻ sáng sủa, khôi ngô, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, người khác nhìn vào cũng khiếp sợ. Các người là ai? Các người dựa vào đâu mà đưa chị ấy đi? Quý miên miên sốt ruột nếu như không phải những người này vừa mới cứu nữ thần cô thật muốn sông lên đánh cho bọn họ một trận. Tiểu Từ đứng bên cạnh quý miên miên nói, chúng tôi là trợ lý của chị ấy, các anh dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi đi theo? Việc này không phải là chuyện các người có thể hỏi đến. Nói rồi, anh ta quay người bước lên xe, nói với nhân viên y tế, ngay lập tức lái xe đến bệnh viện. Quý miên miên và tiểu tử muốn lao lên nhưng lại bị những người khác chặn lại. Đợi đến lúc xe cứu thương đi rồi, những người khác cũng lên xe đi mất. Tiểu tử lo lắng vò đầu bứt tai, làm thế nào bây giờ? Quý miên miên siết chặt nắm đấm, nói, đi, chúng ta tự mình lái xe đến bệnh viện. Đạo diễn ngăn hai người lại, tôi khuyên hai người tốt nhất là đừng có đuổi theo, không nhìn thấy bên hông bọn họ có cái gì à. Đó là súng đấy, quý miên miên nói, có súng thì sao? Tôi không tin bọn họ dám giết người ở bệnh viện. Chúng tôi là trợ lý của chị Thanh Ti, mấy người có thể không cần quan tâm, nhưng chúng tôi thì không thể. Tiểu từ gật đầu, hai người đội mưa chạy đến chỗ xe của họ, lái thẳng một mạch đến bệnh viện. Hai người đi rồi, đạo diễn dặn dò với những người còn lại trong đoàn làm phim, chuyện hôm nay, nếu còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình thì im miệng hết cho tôi, không ai được phép nói chuyện này ra ngoài, ngậm miệng cho chặt vào. Những người khác vội vàng gật đầu, có quỷ mới biết cái đám người đột nhiên xuất hiện đó chui từ đâu ra, còn có cả súng nữa, đúng là sợ muốn chết. Trên xe cứu thương, bác sĩ cho Yến Thanh Ti thở oxy tiêm cho cô một mũi trợ tim. Lúc kiểm tra huyết áp một y tá ngạc nhiên kêu lên cô ấy không chỉ bị đuối nước đâu trên cổ hình như có vết giống như là bị siết cổ. Người kiều Yến Thanh Ti lên lập tức đến xem anh ta kéo cổ áo của Yến Thanh Ti xuống quả nhiên nhìn thấy dấu lằn đỏ hồng hiện rõ ràng trên làn da trắng bệch thậm chí có những chỗ còn bị rách cả da. Người đó ngay lập tức biến sắc vết siết trên cổ vẫn còn đỏ như vậy chứng tỏ là mới xảy ra cũng chứng minh một chuyện cô ấy không phải bị chết đuối ngoài ý muốn mà là có người muốn giết cô ấy. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra, báo cáo tình huống có khác thường, đây không phải sự việc ngoài ý muốn có khả năng đây là mưu sát. Tôi đề nghị lập tức giám sát toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim và còn phải điều tra tất cả những người xuống nước tìm kiếm ngày hôm nữa. cúp điện thoại, anh ta phát hiện tất cả nhân viên y tế trên xe đều ngây hết cả ra. Anh ta lạnh giọng nói, tiếp tục đi, nhất định phải khiến cô ấy tỉnh lại. Đuổi theo sau xe cứu hộ quý miên miên vò đầu bứt tóc đột nhiên nghĩ ra một chuyện thôi chết rồi, chị Thanh Thi xảy ra chuyện mà mình còn chưa báo cho sếp biết. Quý miên miên vội vã tìm điện thoại của mình, thấy túi áo trống không, điện thoại, điện thoại đâu rồi? Tiểu từ nói, chắc lúc nãy cậu làm hô hấp nhân tạo cho chị Thanh Thi nên không cẩn thận làm rơi mất rồi. Cậu lấy điện thoại của mình mà gọi, trường 908, chị Thanh Thi bị cướp đi rồi. Tiểu từ một tay lái xe một tay móc cái điện thoại ra đưa cho quý miên miên. Quý miên miên ấn ấn, sờ sờ một hồi, mãi không bật được hỏng rồi, màn hình đen xì bị nước vào mất rồi. Hà, trong lúc hai người họ còn đang sốt hết cả ruột thì nhạc thính phong lái xe lướt qua trước mặt bọn họ. Yến Thanh ti đến tô thành bốn ngày, hai ngày đầu anh đều cùng cô đến phim trường, còn từ hôm thứ ba trở đi cô đã quen đường rồi nên không cho anh đi theo nữa, nhiều nhất chỉ được đón cô về lúc tan tầm mà thôi. Hôm nay anh tính toán thời gian, nghĩ rằng chắc cô cũng sắp quay xong rồi, bèn từ chối một bữa tiệc dành cho dân làm ăn mà lái xe đến thẳng đây. Hôm nay, đoàn làm phim của Yến Thanh Ti đổi địa điểm quay phim quay ở ngoại thành nên cũng hơi xa. Liếc thấy ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, không hiểu sao nhạc thính phong cứ thấy bồn chồn, trong lòng hoảng hốt không yên. Nhạc thính phong co mày, phải chăng là vì thời tiết hôm nay quá âm u? Đến nơi, xuống xe, Nhạc Thính Phong mới phát hiện ra trường quay hầu như chẳng có ai, chỉ còn lại vài người đang thu dọn đạo cụ. Nhạc Thính Phong cầm ô đi đến hỏi cảnh hôm nay mọi người đã quay xong rồi à? Đúng thế quay xong rồi. Yến Thanh Ti đâu? Cô ấy về mất rồi sao? Nhạc Thính Phong đang nghĩ thầm, biết thế gọi trước cho cô ấy, chắc là lúc nãy lướt qua nhau ở trên đường rồi. Người đó vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, hôm nay Yến Thanh Ti bị chết đuối, đã được đưa đến bệnh viện rồi. Một câu nói rất thản nhiên rơi vào tai của nhạc thính phong lại chẳng khác nào sấm rền, cái ô trong tay anh rơi xuống đất nước mưa lạnh băng nhanh chóng phủ kín mặt anh, khiến nhạc thính phong không nhận ra được đây là mơ hay là thật nữa. Anh túm lấy cổ áo của người nọ, dường như nhấc hẳn anh ta lên khỏi mặt đất chết đuối. Vậy bây giờ cô ấy như thế nào rồi, xe cứu thương đi lâu chưa? người kia bị vẻ mặt của nhạc thính phong dọa cho sợ run lên, cổ áo bị túm chặt đến khó chịu nửa nửa nửa tiếng trước vừa lúc vừa mới cứu lên đã ngừng thở rồi. sau đó sơ cứu mất nửa tiếng đồng hồ mới thở lại được. cô ấy chắc là không có việc gì đâu. anh ta vừa mới nói xong thì đã bị nhạc thính phong ném xuống đất, quay người bước đi. mới đầu chỉ là đi nhanh, nhưng về sau bước chân dần dần càng lúc càng vội vã. nhạc thính phong lao thẳng lên xe, ngay cả dây an toàn cũng chẳng thèm cạch, dậm chân ga phóng xe vào màn mưa tầm tã. Nhạc thính phong ép bản thân mình phải chấn tĩnh lại, rút điện thoại ra gọi điện cho Quý Miên Miên và Tiểu Từ nhưng không một ai nhấc máy. Anh sốt ruột đến nỗi suýt chút nữa thì bóp nát cả cái điện thoại, vội vã tìm số điện thoại của Tô Tiểu Tam gọi cho anh ta. Tiểu Tam, lập tức tra hộ tôi một chiếc xe cứu thương, nửa tiếng trước nó vừa đến nang hồ của Tô Thành, tra xem nó đến bệnh viện nào, nhanh lên thanh ti bị đuối nước, được xe cứu thương đưa đi rồi. Được cậu đừng có gấp tôi tra ngay đây. Tô Tiểu Tam cúp máy liền nhanh chóng bảo người đi kiểm tra, để tiết kiệm thời gian còn chạy đến tìm cha mình. Nhưng đợi đến lúc Tô Tiểu Tam tìm ra bệnh viện và Nhạc Thính Phong lái xe từ ngoại thành đến đó thì đã là chuyện của 40 phút sau rồi. Nhạc Thính Phong nhìn thấy Quý Miên Miên và Tiểu Từ lập tức chạy đến hỏi cô ấy đâu. Quý Miên Miên và Tiểu Từ sắc mặt trắng nhợt bi thương nói chị Thanh Ti bị người ta cướp mất rồi. Khóe mắt Nhạc Thính Phong như sắp nứt ra tới nơi, bị cướp. Hai người nói rõ ràng ra cho tôi. Quý miên miên kể lại đầu đuôi sự việc chuyện là như thế, bọn em đuổi đến bệnh viện nhưng bọn họ không cho bọn em gặp chị ấy. Bọn em đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, bác sĩ bảo chị ấy không còn ở trong tình trạng nguy hiểm nữa, bọn họ liền đưa chị ấy đi cũng không nói là đưa đi đâu. Trường 909, vợ con bị người ta đưa đi mất rồi mà con không lo lắng gì à. Bọn họ có mười mấy người, ai nấy đều to cao vạm vỡ, còn mang theo cả súng nữa xếp, em xin lỗi, bọn em đã không bảo vệ tốt chị Thanh Thi. Quý miên miên cúi gằm đầu xuống tóc rán hết lên trên mặt cả người ướt như chuột lột vừa chật vật lại đáng thương. Không chỉ có quý miên miên tiểu từ cũng thế cả nhạc thính phong nữa, ba người đều đang ướt sũng. Cô nói là hai người không biết đám người đó là ai. Quý miên miên gật đầu, vâng ạ không biết có hỏi bọn họ thì bọn họ cũng không trả lời. Đám người đó sau khi xác định Yến Thanh Ti không có gì nguy hiểm đến tính mạng nữa liền trực tiếp đưa cô đi. Chưa kể, người ta còn chu đáo đến mức đề phòng có chuyện xảy ra trên đường đi, ngay cả bác sĩ, y tá cũng bị kéo đi luôn một thể, phía bệnh viện cũng chẳng lên tiếng phản kháng. Nhạc thính phong không nói gì, vẻ mặt âm u còn hơn bầu trời ở bên ngoài. Ánh mắt của anh lạnh như băng giống như mặt hồ bị bao phủ bằng một lớp băng dày khi tiết trời vào đông, biểu cảm của anh cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi đáng sợ. Quý miên miên nhìn thấy ánh mắt của nhạc thính phong, sợ đến nỗi hai chân run lên. Cô còn tưởng rằng sau khi sếp biết được tin này sẽ nổi cơn thịnh nộ sẽ giận dữ có khi còn điên lên muốn giết người. Nhưng không ngờ được sếp lại bình tĩnh đến thế. Bình tĩnh đến mức đáng sợ khiến cho người ta kinh hồn khiếp phía. Quý miên miên lấy hết can đảm gọi anh một câu sếp. Nhạc thính phong đột một quay người bước đi. Nhìn theo bóng lưng của anh quý miên miên dường như nhìn thấy được lửa giận nguồn ngụt đang bốc cháy phía sau. Còn chưa ra khỏi bệnh viện điện thoại của nhạc thính phong đã đổ chuông là tô lão đại gọi đến ông nói thính phong con yên tâm con bé không có chuyện gì đâu con cứ về đây trước đi đã bác biết ai đã đưa nó đi con về đây đi rồi bác nói cho con nhạc thính phong siết chặt cái điện thoại đến nỗi như thể sắp bóp nát nó ra đến nơi hai cụ nhà họ tô tô lão đại nhạc phu nhân tiểu tam tiểu ngũ tiểu lục đều ngồi trong phòng khách không ai nói gì bầu không khí có chút căng thẳng nghe thấy tiếng bước chân tất cả mọi người đều ngẩng lên Nhạc Thính Phong nói, nói cho cháu biết là ai đã đưa cô ấy đi. Tô lão thay nói, con đi thay quần áo trước đi đã. Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào Tô lão đại quát lên, bác nói đi, cháu muốn nghe bây giờ. Tô lão đại lắc đầu, kể toàn bộ sự việc cho Nhạc Thính Phong. Anh cười lạnh một tiếng, thế nên ý của bác là cô ấy bị người khác mang đi, ngay cả việc đi tìm cô ấy cháu cũng không thể, đúng không? Bác đã nói hết cho cháu đầu đuôi mọi chuyện rồi, nhà họ hạ chắc cũng chỉ muốn làm cho rõ ràng xem Thanh Ti có quan hệ huyết thống với họ không mà thôi. Khi nào có kết quả, bác sẽ nói với cháu ngay lập tức cháu đừng có lo. Giọng nói của nhạc thính phong đột nhiên trở nên cao vút nếu như vợ của bác bị chết đuối sống chết không rõ rồi bị người khác đưa đi, bác nói xem bác có sốt ruột lo lắng hay không. Nhạc phu nhân mắng anh một câu thính phong, con ăn nói cách kiểu gì thế hả? Nhưng mà anh cả anh cũng không thể như thế được. Cái cái tên hạ gì đó, cho dù ông ta có quyền đến đâu đi chăng nữa, nhưng Thanh Ti là con dâu của em, ông ta đưa con bé đi mà thì cũng phải hỏi chúng ta một câu trước chứ. Tổ lão ra thở dài một cái, mi mi tính phong, ba biết cả hai bây giờ đang rất sốt ruột chúng ta cũng không ngờ rằng nó lại cứ thế mà đưa con bé đi. Anh cả con sẽ nói chuyện với nhà họ hạ, hai đứa chờ vài hôm được không? Nếu như Thanh Ti và nhà họ hạ thực sự có quan hệ với nhau đối với con bé mà nói cũng là một chuyện tốt mà, nếu vậy thì con bé có người thân rồi. Nhạc phu nhân nhăn nhó quay ngoắt đi. Nhạc thính phong miến răng, nếu như không phải như thế thì còn lâu anh mới chịu nhẫn nhịn Yến Thanh Ti mở mắt ra cô cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là vẫn còn sống hay là đã chết rồi nữa. Trong lúc mơ hồ cô nghe thấy có người nói, thưa ngài cô ấy tỉnh lại rồi. Ngay sau đó một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mắt cô, ông ấy hỏi, đừng sợ cháu còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Trường 910, ôi má ơi, ông chú này đẹp trai thế. Trước mắt Yến Thanh Thi bây giờ vẫn đang hoa hết cả lên. Trước khi nghe rõ người kia nói gì, cô mức nhìn cái đèn được thiết kế theo hình hoa sen treo trên trần nhà, cô cảm thấy trần nhà này trang trí đẹp thật đấy. Yến Thanh Thi còn đang miên man nghĩ, chẳng lẽ cô thực sự đã lên thiên đường rồi à? Không phải chứ. Người xấu xa như cô mà thượng đế cũng chịu thu nhận à Đang nghĩ thì giọng nói của Hạ An Lan kéo cô quay trở về hiện thực Ông vừa cất lời âm thanh đó khiến Yến Thanh Ti cảm thấy bản thân mình cũng được trấn an Tất cả những lo lắng sợ hãi trong phút chốc đã biến mất Cô muốn nhìn cho rõ ràng người đó là ai Nhưng gương mặt của người đó sao cứ có cảm giác mờ mờ ảo ảo Trước khi mở mắt ra Yến Thanh Ti cảm thấy bản thân mình đã đi trong bóng tối rất lâu Cô không biết phía trước là gì, chỉ biết là rất tối, cô dùng hết sức chạy trốn khỏi đó, chạy đến mức kiệt sức, hai chân không thể nào bước nổi nữa, cô chống hai tay vào gối dừng lại. Đúng lúc cô đang muốn bước tiếp thì trước mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng, Yến Thanh Ti đứng lên mới phát hiện ra rằng, trước mặt mình là một vách đá sâu thẳm. nếu như tia sáng đó mà đến muộn chút nữa thôi thì cô sẽ rơi xuống đó. Yến Thanh Ti vỗ vỗ ngực mình, trận kinh hoàng này khiến cô hoàn toàn tỉnh lại, mở to hai mắt. Nghe thấy giọng nói hay như vậy Yến Thanh Ti khó hiểu, không biết thế này là đã cô đã chết hay chưa? Âm thanh đó lại vang lên, làm sao thế? Có phải cháu cảm thấy khó thở không? Có bị tức ngực không? Yến Thanh Ti chớp chớp mắt cuối cùng cùng nhìn rõ gương mặt trước mắt, đó là một gương mặt xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc. Thật mâu thuẫn, đây là lần đầu tiên cô không có cái cảm giác đề phòng với một người xa lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí còn có một loại cảm giác thân thiết rất mơ hồ. Trước đây cho dù là tiếp xúc với ai, chỉ cần là người lạ, dù người ta có ý tốt với cô Yến Thanh Ti cũng sẽ vô thức mà đề phòng người ta. Giống như lần đầu tiên cô gặp nhạc thính phong và nhạc phu nhân cô đều phải dựng lên sự phòng bị xung quanh mình trước đã, sau đó thăm dò xác định xem người đó có vô hại với mình hay không rồi mới có thể tiếp nhận. Nhưng người đàn ông lạ mặt này Yến Thanh Ti không cảm giác được sự nguy hiểm cô cũng không muốn đề phòng ông. Người đó nở một nụ cười ôn hòa như gió xuân với Yến Thanh Ti, ông nói, bây giờ cháu cảm thấy thế nào rồi? Mắt Yến Thanh Ti dần dần trợn tròn, sau khi nhìn rõ người trước mặt, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, má ơi, ông chú này đẹp trai quá đi mất. Giọng ông chú này có thể so được với du rực, từ ông tỏa ra một loại khí thế khiến người khác phải kính nể ung dung, nho nhã, hấp dẫn người đối diện. Từ đầu đến cuối, Yến Thanh Ti không hề có một chút bài xích nào, ngược lại còn càng lúc càng cảm thất thân thiết. Thầy Yến Thanh Ti vẫn mãi không nói gì, Hạ An Lan lo lắng quay lại nói, mau gọi bác sĩ đến đây. Yến Thanh Ti liếm liếm khóe miệng tôi, vừa mở miệng đã thấy giọng mình khàn khàn như vịt đực cổ họng đau đớn. Cô sờ sờ cổ mình, muốn ngồi dậy, người đứng bên giường liền giơ tay ra muốn đỡ cô, nhưng Hạ An Lan thản nhiên liếc qua một cái, anh ta liền rút tay lại ngay lập tức. Hạ An Lan đỡ cô ngồi dậy, đặt một cái gối đệm đằng sau lưng cô. Yến Thanh Thi khó khăn lắm mới nói được tôi đang ở đâu đây. Uống ngụm nước trước đã. Hạ An Lan giơ tay ra, ngay lập tức có người bưng một ly nước đến cho ông. Ông cầm cốc nước đưa đến trước mặt Yến Thanh Thi, muốn giúp cô uống. Cô vội vã nhận lấy, để tôi tự làm. Hạ An Lan cười cười không nói gì, đặt cốc nước vào tay cô. Tay Yến Thanh Thi vừa cầm lấy cái cốc đã mềm nhũn chẳng còn chút sức nào. Dường như Hạ An Lan đã sớm đoán trước được điều này, nhanh chóng giơ tay ra đỡ lấy, để ta giúp cháu, cháu mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Trường 911, được chú đẹp trai xoa đầu. Hiện tại, cả người Yến Thanh Ti dường như không còn tí sức nào, ngay cả cầm ly nước cũng không không xong. Yến Thanh Ti ngại ngùng uống vài ngụm, cô có thể quen với việc nhạc phu nhân hay nhạc thính phong đút đồ ăn cho cô, nhưng với những người khác lại còn là một ông chú xa lạ khó tránh khỏi cảm giác mất tự nhiên. Yến Thanh Ti còn đang mất tự nhiên nên hiển nhiên không thể trông thấy khuôn mặt đầy khiếp sợ của người đang đứng cạnh giường, hình như con mắt của người đó cũng sắp rơi ra mất rồi. Anh ta hoảng hốt người phụ nữ này là ai mà được hưởng đãi ngộ cao như thế, lại còn rất thoải mái, bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ cô ta không nhận ra đang ngồi trước mặt ai hay sao? Đây chính là, anh ta ôm ngực có cảm giác hình tượng vĩ đại của Ngài Hạ Lan hình như vừa bị vỡ ra. Yến Thanh Thi uống nước xong, cảm thấy cổ họng dễ chịu một chút cô hỏi chú chú là ai vậy? Tôi không phải tôi bị rơi xuống nước sao? Chẳng lẽ tôi không chết vẫn còn sống sao? Trong đầu Yến Thanh Thi chỉ nhớ được đoạn ký ức từ trước lúc cô bị rơi xuống hồ, nước trong hồ rất lạnh, bên dưới còn có một bóng đen muốn giết cô, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy lạnh hết cả người. Theo bản năng, cô sờ cổ một cái có hơi đau, hình như là vết tích để lại sau khi bị siết chặt có lẽ cô nên vui mừng vì khi ở dưới nước cái bóng đen kia không lấy dao thọc cho cô một phát chắc là hắn sợ máu chảy ra sẽ nhuộm đỏ nước khiến người bên trên phát hiện nên mới chọn cách siết cổ cô. Hạ An Lan đặt cốc nước xuống ánh mắt hướng về chỗ cổ của Yến Thanh Ti trong mắt chợt lóe lên một tia nghiền ngẫm cười nói bây giờ cháu không sao rồi. Lúc nãy có sốt một chút với có triệu chứng viêm phổi nếu cháu còn chỗ nào khó chịu thì chờ một lát nữa bác sĩ tới kiểm tra. Tôi tôi Yến Thanh Ti sờ bụng một cái cô rất đói, rất muốn ăn cái gì đó. nhìn khuôn mặt tươi cười của ông chú đẹp trai trước mắt, bỗng nhiên yến thanh ti sửng sốt một chút. một số tin tức từng xuất hiện trên tivi lướt qua trong đầu. cả người cô đột nhiên cứng đờ, vội vàng giật mạnh về phía sau. khoan đã tôi tôi sao tôi thấy chú quen quá. chú chú chú. yến thanh ti càng nhìn càng thấy giống. tay cô run run, trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà hít vào một hơi. kết quả bị sặc, ho khủ khủ. chú chú khủ. Hạ An Lan thấy Yến Thanh Ti ho tới độ mặt mũi đỏ bừng, lạnh lùng nói, sao bác sĩ còn chưa đến. Ông đưa tay vỗ lưng cho Yến Thanh Ti, lại càng khiến cô luống cuống hơn, chú chú đừng đụng vào cháu, vội được không? Chú chỉ là người giống người thôi mà đúng không? Không phải là thật chứ? Yến Thanh Ti hy vọng đây chỉ là người giống người mà thôi, nếu là người thật thì đầu óc cô khó mà tiếp thu nổi. Hạ An Lan sửng sốt một chút bật cười xoa đầu Yến Thanh Ti, nói ta là Hạ An Lan năm chữ, chỉ năm chữ này thôi đã đủ dập tắt hy vọng của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti không biết nói gì. Quan hệ của cô với vị đại nhân này có nối tám cây gậy che lại cũng với không tới đi. Tại sao sau khi rơi xuống hồ tỉnh lại thì thấy vị đại nhân này ở bên cạnh giường. Không biết mặt mũi cô phải lớn đến nhường nào đây. Yến Thanh Ti bỗng nhiên hiểu tại sao đối với vị đại nhân này lại có cảm giác thân thiết, không có cảm giác phòng bị với ông ta cũng biết tại sao lại cảm thấy ông chú này đẹp trai đến vậy. Không phải bởi vì khuôn mặt của ông mà là vì khí chất cùng sức hút trên người ông. Đây là người mà nhân dân cả nước cùng kính ngưỡng đó, mỗi ngày mở bản tin thời sự lên đều có thể thấy ông có thể không có cảm giác thân thiết hay sao. Ờ mà vừa nãy hình như cô còn được xoa đầu một cái, sao lại có cảm giác sung sướng đến thế nhỉ? Nếu cô lại gọi là chú như lúc nãy, liệu có thể bị giam vào tù không nhỉ? Âm thanh êm ái lại vang lên bên tai, đừng sợ, không có gì phải sợ, không ai có thể giam cháu cả. Trường 912, đệ nhất nam thần của cả nước. Yến Thanh Thi ảo não nuốt một ngụm nước bọt tại sao cứ khẩn trương một chút thì lại nói hết những gì đang nghĩ trong đầu ra chứ. Tôi cái đó ngài ai tôi không biết nói gì nữa cả. Yến Thanh ti gãi gãi đầu cô có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Có cảm giác như đang nằm mơ vậy, người chưa bao giờ nghĩ sẽ có hội gặp giờ lại đang đứng trước mặt cô. Yến Thanh ti tự véo mình một cái, đau quá, vậy đây chắc là thật rồi. Sau khi cô hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện thần kỳ cỡ nào mới gặp được người được mệnh danh là đệ nhất nam thần của cả nước trước mặt ông, Yến Thanh Ti có mạnh mẽ cỡ nào, chấn định cỡ nào cũng không giữ được bình tĩnh. Yến Thanh Ti sờ chán một chút, không có sốt, cô kéo chăn che mặt mình lại, không ổn, không ổn, tinh thần tôi giờ có chút rối loạn, chắc là ngâm nước lâu quá nên ống não rồi. Tôi tôi phải bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Hạ An Lan nhìn thấy hành động vừa rồi của Yến Thanh Ti, nụ cười trên môi lại càng dịu dàng hơn. Ông nhìn Yến Thanh Ti tựa như đang nhìn em gái mình trước đây. Cửa bị đẩy ra, bác sĩ định tiến vào nhưng vừa nhìn thấy Hạ An Lan thì không dám tiến lên. Thư ký mới nhận chiếc của Hạ An Lan thấp giọng nói: "Thưa ngài, đến giờ rồi, nếu không đi sẽ bị muộn ạ." Nụ cười trên môi Hạ An Lan dần nhạt đi, ông đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Yến Thanh Ti: "Cháu tỉnh rồi thì ta cũng yên tâm, nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa nhớ ăn chút gì. Ta sẽ tới thăm cháu sau." Yến Thanh Ti kéo chăn xuống để lộ mặt ra: "Ngài Ta biết cháu có nhiều thắc mắc nhưng không cần phải sốt ruột quá. Việc quan trọng bây giờ là phải dưỡng bệnh cho khỏe, bác sĩ nói sức khỏe của cháu luôn duy trì ở tình trạng kém cứ như vậy không tốt. Đừng suy nghĩ những việc khác cứ nghỉ ngơi trước đi. Yến Thanh Ti mấp máy môi tôi. Mới vừa nói được một chữ, bụng cô đã kêu lên, lúc đó Yến Thanh Ti không biết nên nói cái gì. Nét cười trên mặt Hạ An Lan càng đậm, để bác sĩ kiểm tra cho cháu một chút không có vấn đề gì là có thể ăn cơm được rồi. Nói rồi ông liếc nhìn vị bác sĩ đứng phía sau, người đó vội vàng bước vào. Bác sĩ tiến hành kiểm tra đơn giản cho Yến Thanh Ti như đo nhiệt độ kiểm tra lưỡi ánh mắt về cơ bản thì không có vấn đề gì, liền nói với Hạ An Lan cơ bản là không có vấn đề gì nhưng trước mắt nên để bệnh nhân ăn những món thanh đạm thì tốt hơn. Hạ An Lan gật đầu, sẽ có người mang đồ ăn tới cho cháu. Ta có việc đi trước lần sau lại tới thăm cháu. Yến Thanh Ti nuốt nuốt nước bọt ngơ ngác gật đầu một cái. Chờ hạ An Lan đi rồi Yến Thanh Ti nằm thẳng đờ trên giường, vỗ vỗ mặt mình, mẹ nó, rốt cuộc là cô đang mơ có phải không? Yến Thanh Ti quay đầu hỏi y tá, tôi đang nằm mơ sao? Y tá cười nói, không, là thật đấy. Yến Thanh Ti ôm mặt, cô chưa chết nên chưa thấy được thấy mặt Thượng Đế, nhưng lại gặp được người khiến cô khiếp sợ hơn cả Thượng Đế. Yến Thanh Ti không tin trên đời này lại có chuyện tốt vô duyên vô cớ đến như vậy. Rốt cuộc là tại sao cô lại có mặt ở đây, lý do gì khiến Hạ An Lan lại đối xử tốt với cô như vậy? Nhưng nhớ tới dáng vẻ nho nhã, phong độ cao quý của Hạ An Lan Yến Thanh Ti không khỏi hít một hơi, đúng là một người đàn ông thập toàn thập mỹ. Không nói tới vấn đề địa vị, bất cứ người đàn ông nào có thể tu dưỡng được một thân khí chất như Hạ An Lan thì chắc cũng thuộc hàng nhân Trung Long Phượng. Cổ học Yến Thanh Ti có chút khó chịu cô chỉ chỉ cốc nước trên bàn, phiền cô đưa nó cho tôi. Y tá vội vàng đưa cốc cho Yến Thanh Ti, cô cầm lấy uống một ngụm rồi thuận miệng hỏi, xin hỏi, đây là bệnh viện nào ở Tô Thành vậy, điều kiện tốt thật đấy. Trường 913, muốn sống sót thì phải tàn nhẫn hơn người khác. Y tá nói, đây không phải bệnh viện, đây cũng không phải là Tô Thành. Yến Thanh Ti sừng sốt ngẩng đầu lên, không phải vậy đây là đâu. Thủ đô, dinh thự tổng thống, cốc nước bỗng thuộc khỏi tay Yến Thanh Ti, lăn hai vòng rồi rơi xuống mặt đất. Choang! Đi ra khỏi phòng, nụ cười ấm áp, dịu dàng trên môi hạ an lan lập tức biến mất, không chút biểu tình, lãnh đạm hỏi tìm được hung thủ chưa? Chưa ạ, thời điểm lúc đó quá hỗn loạn, lúc lên xe cứu thương mới phát hiện chuyện cô Yến bị xếp cổ, hung thủ nhất định sẽ luôn ẩn náu trong nước. Vùng hồ kia rất rộng, hoàn toàn có khả năng hung thủ bơi ra xa rồi lên bờ ở nơi khác, hoặc cũng có thể hung thủ cùng lên bờ với những người nhảy xuống cứu người sau đó mới trốn đi, muốn tìm được rất khó. Những người trong đoàn làm phim có thể loại ra khỏi vòng nghi vấn, lúc ấy bọn họ vẫn ở trên bờ, không có bằng chứng chứng minh họ ở hiện trường gây án. Biểu tình Hạ An Lan rất hờ hững nhưng trong mắt ông lại lộ ra sự lạnh lẽo kinh người, có khó cũng phải tìm cho ra, nhất định phải bắt được hung thủ. Dạ, ngoài ra trong tài liệu điều tra được cô Thanh Ti trong 3 năm ở nước M đã luôn ở trong tình trạng bị đuổi giết. Về nước vào tháng 3 năm nay, từ đó đến giờ cũng gặp không ít nguy hiểm, may mắn là đều thoát được. Lúc ở nước ngoài là do cha ruột với mẹ kế của cô ấy thuê người đuổi giết, nhưng sau khi mẹ kế cùng cha ruột đều qua đời thì trước mắt vẫn không biết ai muốn cô ấy phải chết. Hạ An Lan nhìn những gì Yến Thanh Ti phải trải qua trong những năm vừa rồi, lại nhìn tới bức hình trên bia mộ ba người họ giống nhau như đúc, đây tuyệt đối không thể là một sự trùng hợp bình thường được. Nếu không phải trùng hợp thì cũng có nghĩa Yến Thanh Ti chính là người của Hạ gia hoặc là do em gái ông truyền thế đầu thai. Ông thản nhiên nói, đó không phải do may mắn Có thể thoát chết trong gang tấc tuyệt đối không chỉ dựa vào may mắn mà phải học cách tàn nhẫn với chính mình, làm cho mình trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn, muốn chống lại cái thế giới tàn nhẫn này thì phải để cho bản thân tàn nhẫn hơn nó. Hạ An Lan thật hối hận ông biết đến sự tồn tại của Yến Thanh ti quá muộn. Sao tôi tới đây được? Rõ ràng là tôi chết đuối ở Tô Thành mà, lẽ nào lại bị nước cuốn tới thủ đô? Yến Thanh ti ăn xong, tinh thần cũng ổn định trở lại, lập tức tra hỏi y tá. Y tá lắc đầu tôi cũng không biết tôi chỉ biết lúc tôi thấy cô thì cô đã nằm ở phòng này rồi. Lúc ấy cô vẫn đang hôn mê, lại còn sốt ngài tổng thống rất lo lắng. Yến Thanh Ti nhấc đầu cô cũng không biết ai đưa tôi tới sao. Không biết, vậy trợ lý của tôi không có bất cứ một ai ở bên cạnh tôi sao. Y tá lắc đầu tôi không biết gì cả. Nhiệm vụ của tôi chỉ là chăm sóc cho cô thôi, chú ý các chỉ tiêu của cơ thể cô phòng ngừa bệnh tình chuyển biến thành viêm phổi. Yến Thanh Ti gãi đầu. Hôm qua tôi mới rơi xuống sông, hôm nay đã chạy tới tận thủ đô tốc độ này hình như hơi quá nhanh. Y tá, không phải hôm qua đâu. Hả, y tá, cô hôn mê mất 2 ngày rồi, đây là ngày thứ 3 cô ở thủ đô. Yến Thanh Ti thét chói tai cái gì? Cô không cẩn thận hét hơi to nên khiến cổ họng lại đau che miệng ho khan liên tục. Y tá vội vàng vỗ lưng cô, cổ họng cô bị thương không nhẹ đâu thế nên mấy ngày này tốt nhất hạn chế nói chuyện. Yến Thanh Ti che cổ hò khan, di động, di động cô có không, cho tôi mượn một chút. Trường 914, tôi đang bị giam lỏng sao. Đã qua nhiều ngày như vậy, không biết nhạc thính phong với bác gái đã lo lắng tới mức nào cô cần nhanh chóng liên lạc với họ. Y tá lắc đầu, không có chúng tôi làm việc ở đây đều không được phép mang điện thoại, chỉ có ngày nghỉ ra ngoài mới dùng di động thôi. Yến Thanh Ti, vậy có chỗ nào có điện thoại không? Tôi phải gọi điện cho bạn trai, tôi biến mất lâu như thế anh ấy sẽ phát điên lên mất Y tá lắc đầu cái này hay là cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ Tổng thống tới thăm rồi ông ấy sẽ chỉ cho cô. Yến Thanh Ti nóng nảy tại sao tôi lại không được gọi điện thoại? Cho dù dù là ở chỗ này thì cũng không thể tước đoạt quyền gọi điện thoại của tôi chứ. Y tá tha thiết nhìn Yến Thanh Ti, việc quan trọng hiện giờ của cô là nghỉ ngơi, chờ đến khi Tổng thống quay lại thì có thể gọi điện rồi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là chăm sóc cô thôi. Không phải tôi đã khỏe rồi sao? Chăm sóc cho tâm trạng của tôi cũng là nhiệm vụ của cô. Cô không để tôi gọi điện, tâm trạng của tôi không tốt, đây chính là cô không hoàn thành nhiệm vụ. Tình trạng hiện tại của cô không thể kết luận sớm được, cô chìm dưới nước quá lâu, còn uống rất nhiều nước nên nhất định trong phổi vẫn còn đọng nước, ít nhất phải quan sát thêm 2 ngày, lúc này cơ thể là quan trọng nhất, tâm tình của cô tôi cũng không có cách nào. Yến Thanh Ty đỡ trán, chỉ gọi điện thôi cũng khó khăn như vậy là sao? Bất kể lý do là gì, nói cái gì đều không có tác dụng. Yến Thanh Ti nói, vậy tôi đi ra ngoài loanh quanh một chút có được không? Y tá lắc đầu chắc là không được kể là tôi có đồng ý cô cũng không ra được. Yến Thanh Ti không tin, hất chân xuống giường, hai chân vừa chạm đất thì khuyệu xuống. Y tá vội vàng đỡ cô, xem kìa tôi nói rồi, cơ thể của cô hiện tại không chịu nổi, phải nằm yên trên giường tĩnh dưỡng mới được. Yến Thanh Ti bất chấp tôi sắp bí chết rồi, tôi muốn ra ngoài hít thở. Y tá thấy cô chưa từ bỏ ý định, không thể làm gì khác hơn là đỡ cô đi tới cửa kết quả Yến Thanh Thi còn chưa bước chân ra cửa đã bị một cánh tay ngăn lại. Y tá bất đắc dĩ nhìn Yến Thanh Thi, đã nói rồi, không ra được. Yến Thanh Thi đi được hai bước đã phải thở dốc cảm giác ngực khó chịu, hít thở không thông. Cô nhìn theo cánh tay kia, phải nghiêng đầu đến 90 độ rồi mới nhìn thấy chủ nhân của cánh tay. Cao quá, ánh mắt người đó nhìn thẳng về phía đối diện, khuôn mặt nghiêm túc, không chút biểu cảm y như một bức tượng Yến Thanh Thi quay đầu nhìn y tá, tôi đây là bị giam lỏng sao. Y tá vội vã lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chỉ là bây giờ cô cần nằm yên trên giường nghỉ ngơi một hai ngày. Chính cô cũng thấy đấy, giờ ngay cả việc đi lại cô cũng không xong. Yến Thanh Thi ngửa đầu nhìn bức tượng trước cửa, ho hai cái lại dựa vào khung cửa, hỏi, này, có thể nói chuyện không? Người đứng trước cửa chính là người đã vượt Yến Thanh Thi lên, thấy cô lên tiếng nói chuyện với mình mà mắt anh ta không nháy đến một cái. Yến Thanh Ti lại hỏi, nếu được thì tán gẫu chút đi. Anh cao thật đấy, đến một mét chín Y tá bột vàng nói, một mét chín Yến Thanh Ti, anh có hứng thú làm người mẫu không? Hoặc làm diễn viên. Tôi giới thiệu cho anh mấy mối nha. Y tá, anh ấy không hứng thú đâu. Yến Thanh Ti liếc y tá một cái, cô ta lập tức im bặt. Thích anh ta. Yến Thanh Ti liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Gương mặt y tá trong nháy mắt đỏ bừng lên, lắc đầu liên tục, không không không không có. Trường 915, đã thích thì phải dũng cảm theo đuổi. Yến Thanh Ti nhìn anh chàng 1m92 kia dường như không nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện cô lại nói chối làm cái gì. Đã thích thì theo đuổi đi, phải dũng cảm xông lên chứ đàn ông như thế này, cởi quần áo thì nhìn có tí thịt mà mặc quần áo lại có vẻ gầy, giá trị nhan sắc cũng là hàng thượng thừa cô không theo đuổi trả nhẽ lại đợi cô gái khác tới cướp mất sao. Mặt của cô y tá càng đỏ hơn, cái này không phải không phải giống như cô nói đâu hay là cô cứ nghỉ ngơi trước đi, mau đi nghỉ ngơi đi. Yến Thanh Ti lắc lắc đầu thật thật không chịu nổi mấy người, miệng thì nói không muốn nhưng trong lòng thì muốn chết đi được đợi đến khi anh ta bị người khác cướp mất thì cô chỉ còn nước khóc. Y tá mặt đã đỏ tới mức nhỏ được cả máu, lôi kéo Yến Thanh Ti về cô Thanh Ti, làm ơn cầu cô cô đừng nói nữa mà nằm xuống nghỉ ngơi đi. Yến Thanh Ti thở dài nói, đàn ông như vậy cô có tỏ tình cũng chỉ là vô ích thôi, phải dùng tới hành động mới có hiệu quả. Y tá tò mò hỏi một câu, hành động như thế nào? Yến Thanh Ti hất cằm nói, tối nay ngủ với anh ta. Ấm, cô y tá khuyệu gối ngã luôn. Tại tô ra, nhạc thính phong đã đợi ba ngày, ba ngày này đối với anh mà nói dài y như ba thế kỷ. Cho dù anh biết Yến Thanh Ti được Hạ An Lan đưa đi, biết cô sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, nhưng mà anh vẫn thấy rất dày vò. Bình thường không thấy cô một ngày anh đã thấy nhớ rồi, huống chi là bây giờ sức khỏe của Yến Thanh Ti còn không tốt. Anh muốn biết hiện tại cô ổn không? Anh thấy hối hận tại sao ngày đó không cùng cô đi tới trường quay chứ? Nếu như anh có ở đó thì làm sao có thể để cho cô bị người ta mang đi chứ? Ba ngày này, nhạc thính phong không cách nào ngủ nổi, hễ nhắm mắt hay mở mắt đều là hình ảnh Yến Thanh Ti. Không thấy được cô anh không có cách nào yên tâm được, mặc dù bác cả đã một mực khẳng định không có việc gì, không cần lo lắng, nhưng đấy không phải người yêu của bác ấy, đương nhiên bác ấy sẽ không lo lắng rồi. Suýt chút nữa thì chết chìm dưới hồ rồi mà còn nói là không có việc gì, quỷ mới tin. Đúng là không phải người của mình thì không lo lắng. Nhạc Thính Phong không thể nhẫn nhịn được nữa bèn đi tìm Tô Lão Đại, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, cháu phải đi tìm Thanh Ti. Tô lão đại thở dài, Thanh Ti đã tỉnh rồi, sức khỏe tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Trước mắt chúng ta cứ chờ tin đã. Thật ra thì Hạ An Lan đã nói với Tô lão đại, trong thời gian tới Yến Thanh Ti chắc chắn không trở lại Tô gia, bất kể có quan hệ hay không thì sau khi Yến Thanh Ti bình phục con bé sẽ được đưa thẳng tới Dung Thành. Ông ngăn cản Nhạc Thính Phong đi tìm người vì hai ngày trước Yến Thanh Ti vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê ông lo sau khi nói ra, Nhạc Thính Phong sẽ không chịu được mà đi tìm con bé. Trong mắt nhạc thính phong đều là tiêm máu, cả giận nói, bác nói sao cũng được cháu không chờ được cháu nhất định phải gặp được cô ấy. Bác nói gì cũng vô dụng, không phải chính mắt cháu nhìn thấy thì cháu sẽ không yên tâm. Tổ lão đại không biết làm sao cho phải, thằng nhóc này quá khó giải quyết. Ông kiên nhẫn nói, Thanh Ti không có bất cứ nguy hiểm nào cả, chẳng qua là cơ thể còn yếu, bác sĩ nói tốt nhất là nên tĩnh dưỡng, không nên làm phiền. Chờ thêm 2 ngày nữa khẳng định sẽ có tin tức Thanh Ti hiện đang ở thủ đô, điều kiện chữa bệnh ở đó tốt hơn. Nhạc thính phong lạnh mặt dù sao cũng phải để cháu gặp cô ấy mới được không nhìn thấy cô ấy thì cháu không cách nào an lòng được. Tổ lão đại nói thính phong, cháu nghe bác lần này, với thanh ti mà nói thì đây chính là cơ hội. Nhạc phu nhân nghe thấy thế liền bĩu môi, lo lắng nhìn con trai. Trường 916, hạ gia bắt nạt người quá mức. Vất vả lắm con trai mới theo đuổi được yến thanh ti ai ngờ thân thế con bé lại lớn như vậy, muốn cưới về nhà chẳng phải là lại càng khó khăn hơn sao. Nhạc thính phong kiên trì, một giây cháu cũng không chờ nổi nữa. Cô ấy đang yếu như vậy mà cháu lại không ở bên cạnh, làm gì còn mặt mũi mà nói cháu là bạn trai cô ấy nữa. Tổ lão đại liếc nhạc phu nhân một cái, nhưng bây giờ cháu không biết địa chỉ chính xác, kể cả cháu có đi tìm cũng không tìm được, không bằng kiên nhẫn chờ thêm 2-3 ngày nữa, chỉ 2 ngày thôi có được hay không. Nhạc phu nhân trợn trắng mắt nhìn ông ta con trai, cố chờ thêm chút nữa. Điều thanh ti mong muốn nhất là được trả thù và tra rõ thân thế của mẹ nó, nếu lần này có thể biết được chân tướng mọi chuyện thì không gì tốt hơn được nữa. Nhạc thính phong cắn răng hai ngày tối đa là hai ngày. Nói xong anh mang lửa giận rời đi. Nhạc phu nhân hừ một tiếng tức giận nói em cũng chỉ có thể khuyên nó một lần này thôi, thêm hai ngày nữa thì đừng nói nó, em cũng đi tìm. Hạ gia đúng là ức hiếp người khác quá rồi, thời nào rồi mà nói muốn mang người đi là có thể mang đi luôn được. Còn không cho phép liên lạc, ông ta dựa vào cái gì? Là người nhà của bọn họ thì sao, chẳng có lý lẽ gì hết, không hiểu sao ông ta có thể leo được vị trí đó nữa. tô lão đại cảm thấy không ngăn cản hai người này, liền nói, gì bội biển với mẹ có quan hệ tốt như thế, chưa kể hai nhà lại là thế giao thanh thi ở bên đó sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cái gì mà không vấn đề, bọn em không thấy thanh thi chính là vấn đề có được hay không? Đừng nói nhẹ nhàng đơn giản như thế, em không nghe nổi đâu. Tô lão đại xoa xoa chán, anh nhất định sẽ sớm liên lạc với bên đó, làm rõ thân thế của con bé thì sẽ đưa nó trở về. Nói như này thì còn tạm nghe được, Yến Thanh Ti muốn gọi điện thoại, muốn nghịch di động nhưng không được phép nằm ở trên giường cũng không cách nào ngủ tiếp dù sao cũng ngủ 2 ngày rồi. Nhưng có vẻ như cô đánh giá cơ thể mình quá cao, vừa nằm xuống không bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ, lần này ngủ đến tận tối. Lúc Hạ An Lan trở lại Yến Thanh Ti vẫn còn đang ngủ. Ông hỏi y tá chăm sóc cho Yến Thanh Ti Tiểu Lâm buổi chiều nay như thế nào? Cơ thể con bé có xuất hiện tình trạng gì khác thường không? Không có ạ tình trạng cơ thể rất ổn chỉ là cô ấy luôn muốn gọi điện thoại. Ngài dặn để cô Thanh Ti nằm yên trên giường tĩnh dưỡng nên tôi cũng không dám để cô ấy ra ngoài. Tiểu Lâm nhớ tới những gì Yến Thanh Ti nói buổi chiều trên mặt lại có cảm giác nóng lên. Hạ An Lan cười khẽ ông quên mất tuổi trẻ bây giờ không cách nào rời được điện thoại di động. Chờ ngày mai khi tình hình khá hơn một chút thì đem di động với máy tính đưa cho con bé. Dạ, Hạ An Lan nhìn đồng hồ một chút thời gian cũng không còn sớm lắm, gọi con bé dậy ăn cái gì đi. Vâng ạ, Tiểu Lâm đi tới mép giường nhẹ nhàng lay Yến Thanh Ti một cái, "Cô Thanh Ti, dậy ăn tối." Gọi mấy tiếng cũng không thấy động tĩnh gì, Tiểu Lâm xoay người nhìn Hạ An Lan một chút rồi lại gọi hai tiếng, "Cô Thanh Ti, cô Thanh Ti, dậy nào, tới giờ ăn tối rồi." Vẫn không có động tĩnh Tiểu Lâm có chút sợ tăng thêm lực lay gọi Yến Thanh Ti. Hạ An Lan đi tới, sao vậy? Tiểu Lâm hốt hoảng gọi không tỉnh à? Hạ An Lan nghe thế liền biến sắc đưa tay kiểm tra hô hấp của Yến Thanh Ti. Thấy hô hấp vẫn bình thường ông không khỏi thở phào một cái, giọng nói cũng to hơn. Thanh Ti dậy nào? Yến Thanh Ti vẫn không có động tĩnh gì, sắc mặt của ông trầm xuống, lập tức gọi bác sĩ. Trường 917, sẽ không còn ai có thể gây tổn thương cho cháu nữa vừa dứt lời yến thanh ti vốn đang nằm yên không nhúc nhích đột nhiên bật dậy giống y như là sát chết vùng dậy vậy hoảng sợ ôm lấy cổ mình thở gấp vài cái sắc mặt tái nhợt ánh mắt kinh hoàng thanh ti cháu sao vậy yến thanh ti điều chỉnh lại hơi thở đưa tay lau mồ hôi đầy trên trán lẩm bẩm nói còn sống cảm giác còn sống thật là tốt Vừa rồi Yến Thanh Ti nằm mơ, trong giấc mơ cô lại trở về trong lòng hồ vừa lạnh vừa đen, cái bóng đen kia bám sát cô như hình với bóng, cô có chạy thế nào cũng không thể thoát được cuối cùng bị siết cổ Cô vốn tưởng bản thân có thể chịu được áp lực đối với những việc kinh khủng hơn thì sẽ không có cảm giác quá lớn gì với chuyện chết đuối lần này. Nhưng không ngờ, nhắm mắt ngủ một hồi thì cảnh tượng kia giống như một cơn ác mộng cứ quấn lấy cô. Những lời vô ý của Yến Thanh Ti khiến Hạ An Lan cảm thấy đau xót con người khi sống theo đuổi rất nhiều thứ, người càng tham lam thì càng không có giới hạn tiền tài danh lợi cái gì cũng muốn có. Chỉ có những người đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng thống khổ khi đối mặt với tử vong mới hiểu được còn sống chính là một chuyện tốt đẹp nhất trên đời. Người có thể nói ra được những lời này nhất định đã từng dạo qua quỷ môn quan một lần. Hạ An Lan đưa tay vỗ vỗ lưng Yến Thanh Ti, đừng sợ bây giờ không sao rồi, sẽ không còn ai có thể tổn thương cháu được nữa. Yến Thanh Ti không ngẩng đầu lên, vừa sờ cổ vừa căm hận nói: "Con mẹ nó, nếu tôi mà biết kẻ muốn giết tôi là ai thì tôi nhất định." Yến Thanh Ti nói được một nửa mới ý thức được nơi mình đang ở hình như không phải địa bàn của mình, người trước mặt cô lúc này lại không phải là người bình thường, thế nên cô đành đem nửa câu nói ác độc phía sau nuốt xuống. Tôi khổ còn chưa tỉnh ngủ nên nói mê sảng. Hạ An Lan bị một câu này của cô làm cho bật cười, "Có thể dậy ăn tối được chưa?" Yến Thanh Ti gật đầu, "Có thể, tất nhiên có thể." ngủ cả một buổi chiều, cơ thể của Yến Thanh Ti đã tốt lên nhiều. Ngồi đối diện với Hạ An Lan, cô có cảm giác mất tự nhiên. Yến Thanh Ti cầm đũa lên nói, trước cài âm lúc ăn cơm thi thoảng vẫn hay xem TV, đều là tin tức về ngài trên bản tin thời sự. Bây giờ trước mặt tôi đổi thành người thật có chút không quen. Hạ An Lan cười nói, không sao, sau này còn thời gian dài mà cứ từ từ là quen thôi. Yến Thanh Ti sững sốt lời này là có ý gì? Sau này, thời gian dài. Ý đây là cô cô sau này thường xuyên được ăn cơm với Tổng thống Đại Nhân sao? Đừng hù dọa cô thế chứ. Yến Thanh Thi bỗng dưng cảm giác đôi đũa trên tay nặng cực kỳ có chút không nhấc lên được cô liếm liếm khóe miệng tôi có thể. Hạ An Lan tự mình múc một bát canh cá đặt trước mặt Yến Thanh Thi ăn cơm trước ăn cơm xong muốn biết cái gì ta cũng đều nói cho cháu hết. Yến Thanh Thi ngây ngô gật gật đầu nhìn bát canh cá trước mắt cô không dám uống. Cái này nếu ở thời đại trước thì đây chính là món ăn trong cung đình. Hạ An Lan thấy Yến Thanh Ti không động đũa cho rằng cô không thích những món ăn ngày hôm nay. Bây giờ cháu nên ăn thanh đạm một chút nếu không hợp khẩu vị thì cố chịu mấy ngày. Yến Thanh Ti vội lắc đầu, không sao từ trước tới nay tôi cũng không kén ăn, có thể ăn nò đã tốt lắm rồi. Cô vội vàng cầm đũa lên, không nhìn người đối diện nữa mà vùi đầu vào ăn. Ánh mắt Hạ An Lan dần tối lại, ông không hề động đũa, chỉ nhìn Yến Thanh Ti ăn cơm. Ông biết những gì cô đã từng trải qua nhưng lại không có cách nào có thể tưởng tượng ra cô vượt qua nó như thế nào. Nếu như đây thật sự là con gái của em gái ông, vậy những năm qua rốt cuộc ông đã làm cái gì mà để cô bơ vơ không nơi nương tựa nhiều năm như vậy? Trường 918 con bé này thực sự khiến ông đau lòng. Hạ An Lan từng thấy qua rất nhiều thiên kim tiểu thư ăn cơm rất tao nhã. Mỗi người đều ăn cực kỳ ít, tựa hồ chỉ cần ăn nhiều một chút sẽ ảnh hưởng tới hình tượng vậy, không có bất cứ ai giống như Yến Thanh Ti, dám ở trước mặt ông mà ăn uống không chút cố kỵ, giống y như cô đã nói cô không kén ăn, chỉ cần có thể ăn no là tốt rồi. Cô ăn cái gì cũng ăn miếng to, ngấu nghiến như đang ăn sơn hào hải vị vậy. Yến Thanh Ti ăn được một lúc liền cảm giác là lạ, cô ngẩng đầu lên thấy Hạ An Lan đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia khiến cô không được tự nhiên, cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, hỏi: "Ngài sao ngài không ăn?" Hạ An Lan mỉm cười ta cũng chưa đói lắm, hôm nay cháu vừa mới tỉnh, không thể ăn quá no. Hơn nữa dạ dày cháu không tốt ăn lưng bụng là được rồi, no quá không tốt cho tiêu hóa. Yến Thanh Ti ồ một tiếng, chun chun mũi, ăn lưng bụng là ăn bao nhiêu? Đại khái thì cô chỉ phân ra được là đói với không đói, Yến Thanh Ti lại ăn thêm vài miếng cơm, sau đó để đũa xuống. Cháu ăn xong rồi sao? Yến Thanh Ti nhìn cơm trong bát một nói, không phải ngài nói chỉ nên ăn lưng bụng thôi sao? Hạ An Lan cười, vậy bây giờ còn thấy đói nữa không? Yến Thanh Ti liếm liếm khóe miệng, vẫn đói. Hạ An Lan gấp cho cô một miếng băng ăn thêm chút nữa đi, mới ăn quá ít. Yến Thanh Ti sờ bụng một cái, lắc lư một hồi, rồi lại cầm đũa lên. Hạ An Lan lại yên lặng quan sát Yến Thanh Ti ăn cơm. Con bé mới chỉ là một cô gái 25 tuổi, nếu không phải trải qua quãng thời gian kia có lẽ con bé cũng giống những cô gái cùng lứa vậy, có một tuổi thơ vui vẻ rồi từ từ trưởng thành, thưởng thụ một cuộc đời hoàn mỹ của một người bình thường. Hạ An Lan nhìn qua những tin tức về Yến Thanh Ti trên mạng, tìm kiếm một hồi đều là tin tức phiến diện, bị bôi đen, xì căng đan, làm gái gọi quy tắc ngầm, đánh người cái gì cũng có. Nếu là người không quen biết cô, khi nhìn những tin tức trên mạng kia sẽ cảm thấy cô gái này từ trong ra ngoài hoàn toàn là một người đàn bà xấu xa, hư hỏng những tin tức kia cố ý bôi đen cô trong mắt công chúng. Tận mắt nhìn thấy Yến Thanh Ti rồi, Hạ An Lan mới biết con bé này thực ra thì cũng khá đơn thuần. Sau khi biết thân phận của ông chẳng qua chỉ là kinh hãi một chút lại có chút khó hiểu, nghi ngờ nhưng tuyệt nhiên không có ý định làm thân nào thậm chí còn có ý định tránh xa ông một chút sợ bị ông hiểu lầm. Con bé này thực sự khiến ông thấy đau lòng. Giống như cô nói, còn sống thật tốt, cô chưa từng yêu cầu cái gì, mong muốn có lẽ chỉ là có thể sống vui vẻ, hạnh phúc một chút. Nhưng đối với cô chuyện này có lẽ không dễ dàng như vậy. Từ góc ngồi của Hạ An Lan có thể trông thấy dấu vết bị siết trên cổ của Yến Thanh Ti, vết máu ứ động lại thành màu tím bầm. Tình huống lúc đó đúng là rất nguy hiểm, chỉ cần chậm một giây thôi có thể cô đã vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại rồi. Tay cầm đũa của Hạ An Lan siết chặt một chút ánh mắt cũng lạnh xuống. Yến Thanh Thi ăn xong để đũa xuống, ngẩng đầu lên thấy Hạ An Lan vẫn đang nhìn cô, hình như ông ấy vẫn chưa ăn gì. Yến Thanh Thi bỗng cảm thấy cực kỳ có lỗi, không phải do tướng ăn của cô quá xấu nên hù dọa vị đại nhân này đấy chứ. Cô lúng túng nói, xin lỗi, tôi chỉ là ăn nhiều một chút, ăn nhanh một chút. Hạ An Lan dịu dàng nói, không sao, như vậy rất tốt, chờ thêm hai ngày nữa là có thể ăn nhiều hơn rồi. Yến Thanh Ti luôn cảm thấy, mỗi khi Hạ An Lan nói chuyện với cô ông sẽ cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể, giống như sợ sẽ dọa đến cô vậy. Cô rất muốn nói với ông là ông không cần làm như vậy. Trường 919, có thể ta chính là bác ruột của cháu. Yến Thanh Ti thấy Hạ An Lan vẫn không ăn, gãi gãi đầu, ngài ăn đi, không ăn thì một lúc nữa thức ăn sẽ nguội. Hạ An Lan gật đầu, được. Yến Thanh Ti nhìn Hạ An Lan ăn, tư thế kia thật là chưa từng thấy ai ăn cơm mà có thể khiến người khác mát nhãn đến vậy. Trong tiềm thức của Yến Thanh Ti, người vì dân vì nước như ông giống như là thần tiên vậy, không cần phải ăn cơm. Trong lòng Yến Thanh Ti chật chật than thở vài cái, nhìn Tổng thống ăn cơm cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy. Lúc Hạ An Lan ăn cơm, Yến Thanh Ti ngồi im không dám ho he tiếng nào. Chờ ông hạ đũa, cô mới thở phào, rốt cuộc có thể hỏi rồi. Hạ An Lan nhận lấy khăn ướt từ thư ký đưa tới, lau tay một chút cười nói, nhịn lâu lắm rồi chứ gì. Yến Thanh Ti có chút lúng túng cười cười cũng không lâu lắm. Trong lòng cô thì đang khóc thét tôi đây nhịn đến sắp hộc máu rồi đây, tôi chỉ muốn biết tại sao mình lại đến được đây, tại sao lại đối với tôi đặc biệt như thế. Hạ An Lan đứng dậy Yến Thanh Ti theo sau, ông ngồi xuống một chiếc ghế salon, lại chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, đừng đứng, ngồi đi. Yến Thanh Ti ngồi xuống, cả người trở nên nghiêm túc hơn. Ở trước mặt Hạ An Lan, căn bản cô không dám làm ra hành động gì lỗ mãng, tôi có thể hỏi sao? Có thể, vậy tôi sao ngài phải phải mang tôi từ Tô Thành đến đây? Hạ An Lan liếc mắt nhìn thư ký anh ta lập tức lấy hai tấm hình ra đặt trước mặt Yến Thanh Ti. cô nhìn một cái sau đó liền ngẩn người. Hạ An Lan nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yến Thanh Ti, nói, mấy ngày trước Tô Nguy gửi hình của cháu cho ta cháu với mẹ của ta lúc còn trẻ vô cùng giống nhau ngay lúc nhìn thấy ảnh của cháu thì ta lập tức nhớ tới em gái của mình, 40 năm trước, một ngày trước sinh nhật năm tuổi của nó, nó bị bắt cóc không cứu ra được nên bị chết cháy. Yến Thanh Ti không biết nói cái gì cho phải, hai tay xoắn suýt vào một chỗ tôi. Sau khi thấy cháu ta vẫn luôn nghĩ, có thể năm đó em gái ta có lẽ không chết. Cháu có thể là cốt nhục của nó cho nên mới sai người đưa cháu tới đây. Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Hạ An Lan. Mẹ cô có quan hệ với Hạ Gia. Yến Thanh Ti từng nghĩ rất nhiều về thân thế của mẹ nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới việc sẽ có liên quan tới Hạ Gia. Cô nhìn tấm ảnh chụp chung cũ kỹ rồi lại nghĩ tới diện mạo của mẹ cô thật đây đây đây là mẹ của mẹ cô sao. Em gái của Hạ An Lan chết lúc lên 5 tuổi thời điểm mẹ cô được nhận nuôi thì bà cũng chỉ có 5 tuổi. Chuyện này rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay chính là chân tướng mọi chuyện. Yến Thanh Ti lấy lại bình tĩnh, thì Thảo nói, mẹ tôi chết từ lúc tôi còn nhỏ. Bà bà bà được người ta nhận nuôi lúc lên năm, tay của Hạ An Lan run lên, trong lòng ông vốn chỉ nắm chắc năm 6 phần, hiện tại thì kể cả có không làm xét nghiệm DNA cũng có thể hoàn toàn xác nhận. Nhưng sẽ không phải chỉ như vậy đã có thể qua loa kết luận là có quan hệ ruột thịt chứ. Trong mắt Hạ An Lan hiện lên vẻ kích động khó có thể che giấu ông nói ta vốn định lấy máu lúc cháu vẫn còn đang hôn mê rồi cho người đi làm xét nghiệm ADN. Nhưng sau đó ta lại nghĩ ta vẫn nên chờ cháu tỉnh lại hỏi ý kiến cháu rồi mới quyết định xét nghiệm hay không. Yến Thanh Ti nắm chặt bàn tay, xét nghiệm, trường 920 cô có gì đáng giá để ông lừa. Nói xong Yến Thanh Ti cảm giác tim của cô như nhảy sổ ra ngoài luôn vậy. Rốt cuộc cô cũng hiểu lý do tại sao khi ngày đó khi cô tới tô gia, tô lão gia với tô lão thái lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ đến như vậy, luôn nói cái gì mà quá giống, giống hệt. Thảo nào họ lại đột nhiên đồng ý cho cô đến tô thành, hóa ra là vì phát hiện cô với mẹ của Hạ An Lan lúc còn trẻ có có chút giống nhau. Như vậy nghĩa là lúc ở Hải Thành, hai vị nhà tô gia thậm chí còn chưa thấy ảnh của cô. Nghĩ tới đây, Yến Thanh Thi có chút muốn cười. Cứ mãi luôn không tìm được manh mối cô còn tưởng rằng không có cách nào điều tra rõ chân tướng của sự việc năm đó. Nhưng mà không nghĩ tới, rơi xuống nước một lần, manh mối cứ thế lại tự tìm đến. Cô ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan, nếu như là người khác nói cô với gia đình nhà người ta có quan hệ có lẽ đầu tiên Yến Thanh Ti sẽ nghĩ xem động cơ của người đó là gì, nghĩ xem người đó nói thật hay là không. Nhưng mà người đang nói là Hạ An Lan, ông ấy muốn cái gì mà không có cơ chứ, người ta ho một cái là có thể điều khiển cả sóng gió trên chính trường quốc tế, sao phải đi lừa gạt một con nhóc như cô chứ? Người như ông cần gì phải lừa gạt cô, mà trên người cô có gì đáng giá để ông lừa gạt? Hạ An Lan thầm thở vào một cái ông vốn là một người rất quyết đoán, nhưng đối với Yến Thanh Ti ông luôn có cảm giác rất mãnh liệt rằng đây chính là con gái của em mình. Chính vì thế ông không có cách nào không thèm để ý đến ý kiến của cô mà lấy máu đi làm xét nghiệm ông muốn đợi cô tỉnh lại rồi chính cô quyết định. Hạ An Lan hỏi cháu còn muốn biết điều gì sao? Yến Thanh ti gật đầu còn, nói đi, Yến Thanh ti nói thẳng, bây giờ lấy máu của tôi luôn đi tôi không muốn chờ. Từ ngày biết thân thế của mẹ có vấn đề thì trong lòng tôi chưa từng có lấy một ngày thoải mái. Làm rõ được thân thế của mẹ có thể sẽ từ từ điều tra rõ được chân tướng về cái chết của bà cha được hung thủ đứng sau tất cả mọi chuyện rốt cuộc là ai. Tim Yến Thanh Ti đập rất nhanh, chân tướng, chân tướng, cô cực kỳ khát khao được biết chân tướng. Được, Hạ An Lan liếc mắt nhìn thư ký, để bác sĩ vào đi. Thư ký gật đầu, đi ra cửa gọi bác sĩ. Lát sau, bác sĩ đã tới, lấy máu của hai người rồi cầm đi xét nghiệm. Nếu như hai người thật sự có quan hệ ruột thịt thì ADN sẽ có độ giống nhau nhất định. Đây là biện pháp đơn giản nhất cũng nhanh chóng nhất. Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh một cái, yên tâm đi ngủ đi, ngày mai là có kết quả rồi. Không khẩn trương hồi hộp như Yến Thanh Ti, Hạ An Lan lại khá là bình tĩnh. Khi Yến Thanh Ti đưa tới đây, con bé vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, lúc nhìn thấy nó ông đã có cảm giác rất thân thiết tựa như khi còn bé nhìn thấy em gái lúc bị ốm. Cái cảm giác mềm lòng với người khác như vậy đã biến mất từ mấy chục năm trước cùng với cái chết của em gái ông, không ngờ lại rục rịch quay trở lại. lòng bàn tay Yến Thanh Ti toàn là mồ hôi, vừa rồi lúc lấy máu cô cực kỳ căng thẳng, đến nỗi các cơ thể cũng căng cứng lại, bác sĩ luôn bảo cô thả lỏng, cô cũng muốn thả lỏng nhưng vấn đề là thả không được. Yến Thanh Ti cười khổ tôi sợ rằng tối nay tôi sẽ bồn chồn quá mà không ngủ được mất. Hạ an lan an ủi cô kết quả thật ra thì cũng không quan trọng lắm. Đối với ông thì kết quả ra sao cũng được, ông không quá cố chấp việc này, là cháu gái ông cũng được, không phải cũng chẳng làm sao. Cô gái trẻ này có diện mạo giống với mẹ ông như vậy vốn cũng được coi là một loại duyên phận rồi. Yến Thanh Ti lắc đầu, không tôi không giống với ông, đối với tôi thì chuyện này rất quan trọng đối với mẹ tôi mà nói cũng rất quan trọng. Tôi là con gái của bà, dù sao tôi cũng phải biết rõ chuyện năm ấy, nhất định phải điều tra rõ. Phần 12 tới đây là hết. Chuyển audio được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyển.com